Mời các bạn cùng nghe phần 4 của truyện xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Truyện audio được chia sẻ ở coopdoctruyen.com. Chương 118. Diệp Vân Linh cùng Diệp Vi Vi sự tình nháo đến mọi người đều biết. Các nàng hai kỳ thật là chạm Diệp Vân Linh, cũng là vì nguyên nhân này mới có thể cự tuyệt Diệp Vi Vi, nhưng là phát sóng trực tiếp chung có một số việc không hảo nói rõ. Này hai người liền nghĩ, trước đi theo Diệp Vân Linh quay đầu lại tìm cơ hội thuyết phục Diệp Vân Linh Đến nỗi nàng nói được không được, đại gia căn bản là không có tin. Diệp Vi Vi nhìn đối diện mấy người hỗ động, một cổ không nói gì lửa giận từ ngực không ngừng mà bay lên, cả người l ông ngực phẳng phất giống như sắp nổ mạnh nổi hơi giống nhau. Những người này là ở cô lập chúng ta Vi Vi tiên nữ sao? Thật quá đáng, nhà của chúng ta Vi Vi hảo tâm muốn hỗ trợ, kết quả những người này còn như vậy đối nàng, không phải xem chuẩn Vi Vi dễ khi dễ sao? Xem đến ta tức giận, hảo thưởng đi vào tấu bọn họ một đốn. Chủ yếu vẫn là Diệp Vân Linh, những người này khẳng định tất cả đều là bị Diệp Vân Linh mê hoặc. Diệp Vân Linh loại này nữ nhân chạy nhanh nhặt thu thập cấp ra đi ép. Không được vẫn là quá khí ta muốn đi Diệp Vân Linh cái này ác nữ nhân uây bua mắng hai câu. Quả nhiên phấn tùy trưng chủ tố chất đều giống nhau thấp. Những người đó không muốn cùng Diệp phi vi chơi các ngươi như thế nào không từ chính chủ trên người tìm xem nguyên nhân đâu. Nhân phẩm kém, nhân gia không yêu mang theo chơi bái, liền khoảng thời gian trước làm ra tới như vậy nhiều tao thao tác người qua đường duyên đều băng thành cái dạng gì. Diệp Vân Linh nếu là biết trên mạng Diệp Vy fan như thế nào mắng nàng, khẳng định là cảm thấy có chút oan. Lúc này nàng là thiệt tình hy vọng những người khác có thể lựa chọn Diệp Vi Vi nha. Trường Hy Minh nhìn này đàn nữ nhân cũng là cảm thấy hào kỳ quái, không hiểu được bọn họ đang làm cái gì. Đặc biệt hai cái hạng mục cuối cùng đại gia cư nhiên đều lựa chọn nhảy cực liền lấy khủng bố trình độ tới nói khẳng định là nhảy cực muốn so lướt đi dọa người đến nhiều nha. Bất quá nếu là các nàng chính mình tuyển, tiết mục tổ tự nhiên là sẽ an bài. Mụ mụ nhóm ngồi trên tiết mục tổ an bài xe đi trước tiếp theo cái mục đích địa mà tiểu bằng hiểu còn lại là lưu tại trên bờ cát nhặt vỏ so chơi hạt cát này đó. Thôn trưởng Trương Hy Minh đi theo mụ mụ nhóm đi nhảy cực điểm. Tiết mục đổ lần này an bài nhảy cực nơi là một nhà chơi trò chơi địa phương, nhảy cực kỳ nơi này trong đó một cái hạng mục. Nhảy cực đài thành lập ở một cái lưng chừng núi trong cốc cao ước 68 mễ nhảy cực dưới đài mặt là một cái trường hơn 10m hà, tốc độ chảy không tính là thực mau, phía dưới có một ít công viên giải trí nhân viên công tác ở dưới thừa thuyền chờ đợi mỗi một vị nhảy xuống du khách. Diệp Vân Linh đám người ngồi thang máy tới nhảy cực đài khi đứng ở chỗ cao, mặt trên phong phần phật. Này mới vừa đi lên Thư Nhã liền bắt đầu chân mềm, nàng đỡ một bên lan can, sợ đến đôi mắt cũng không dám mở thẳng hô, không được ta sợ ta thật sợ. Trường Thư Du so Thư Nhã hảo điểm, đỡ nàng đi tới từ nàng run dày hai chân có thể nhìn ra tới cũng không hảo chạy đi đâu. Nàng không ngã xuống đi toàn dựa treo ở Diệp Vân Linh trên người. Đến nỗi tưởng Mỹ Hàm so Diệp Vân Linh trong tưởng tượng càng phế một ít nàng vừa lên tới liền rất trực tiếp mà treo ở Diệp Vân Linh bên kia. Diệp Vân Linh muốn đem nàng lay đi xuống, ai biết người này cùng cái dính nhân tinh dường như ôm không buông tay. Không biết người còn tưởng rằng các nàng hai quan hệ thật tốt đâu. Diệp Vân Linh này sẽ tương đương là một người treo ba người, tuy là nàng sức lực lại đại cũng cảm thấy cổ có điểm thưởng không tới hô hấp. Diệp Vi Vi đi ở phía sau, nhìn phía trước khi mau điệp đến một khối đi bốn người, trong lòng khó chịu từng đợt thay nhau nổi lên, nhìn nàng khó chịu. Trương Hi Minh đi ở mặt sau cùng nhìn phía trước này thần kỳ một màn, không khỏi nói: "Các ngươi này ba cái điệp la hán bộ dáng, ta kiến nghị võng hữu chụp hình xuống dưới làm thành biểu tình bao thật là quá thú vị." Diệp Vân Linh một người đi kéo ba người, đi rồi vài bước liền sức lực tiêu hao một nửa, lại lần nữa khuyên bảo: "Các ngươi hà tất phi quải ta trên người, thôn trưởng ở bên kia nhìn rất nhàn nhã các ngươi quải trên người hắn đi." Tưởng Mỹ Hàm cái thứ nhất lắc đầu, kia không được tuy rằng ngươi chán ghét điểm, nhưng ngươi dù sao cũng là nữ thôn trưởng người tuy rằng hào nhưng hắn là nam ta lão công nhìn đến sẽ ghen. Diệp Vân Linh đột nhiên nhìn về phía thưởng mỹ hàm thực nghiêm túc nói có chuyện ngươi khả năng không rõ lắm ta kỳ thật là nam. Tưởng mỹ hàm cúi đầu nhìn thoáng qua Diệp Vân Linh nói ngươi có ngực. Diệp Vân Linh nói long. Tưởng mỹ hàm nguyên bản thực sợ hãi thư nhã đều nhịn không được cười ra tiếng tới nói ngươi là thật dám nói a hoàn toàn không thèm để ý hình tượng đúng không. Tưởng Mỹ Hàm nói, nàng vốn dĩ liền không có hình tưởng. Diệp Vân Linh, ngươi từ ta trên người đi xuống lại nói những lời này. Thật vất vả đi đến nghỉ ngơi khu khi tư nhã ngồi ở Diệp Vân Linh bên người, thanh âm lực hiện suy yếu mà nói, Vân Linh ta này mệnh sống hay chết liền toàn xem ngươi. Trường Thư Du nói, Vân Linh, lần này chỉ cần ngươi giúp ta nhảy ta khiến cho Duyệt Hân nhận ngươi làm mẹ nuôi cho ngươi dưỡng lão tống chung. Lớn lên lúc sau làm nàng gà cho từ hạo báo đáp ngươi đối nàng mụ mụ tái tạo tri ân. Tưởng Mỹ Hàm thấy thế, chạy nhanh đoạt đáp ta cũng có thể làm ta nhi tử nhận ngươi làm mẹ nuôi, làm hắn cưới ngươi nữ nhi. Diệp Vân Linh trực tiếp rỗi nói, làm ngươi xuân thu mộng tưởng hảo huyền, nhà ta ngữ nịnh đáng yêu ngoan ngoãn, dựa vào cái gì muốn gả cho ngươi nhi tử. Tưởng Mỹ Hàm nói ta đây nhận ngươi làm mẹ nuôi. Diệp Vân Linh vô ngữ, ngươi thật đúng là khoát phải đi ra ngoài đối mặt thư nhã ánh mắt diệp vân linh nói ta là thật sự khủng cao không giúp được các ngươi ta cũng sợ hãi a thư nhã nói vậy ngươi như thế nào không run diệp vân linh nói ta chỉ là mặt ngoài chấn định nội tâm đã sớm hoảng đến một đám ta loại này chính là không quá sẽ đem sợ hãi cảm xúc biểu lộ ra tới cái loại này ba người cẩn thận quan sát một phen diệp vân linh tổng cảm thấy nàng là đang nói dối cuối cùng trương thư du rất là tiếc nuối nói thật đáng tiếc ngươi đem thiếu một cái đáng yêu xinh đẹp con dâu Diệp vân Linh thấy bọn họ rốt cuộc nghe khuyên trong lòng cuối cùng là lòng một ngủ khá tốt các người mau đi tìm nữ chủ làm nàng nhảy đi chương 119 Thuận tiện nàng cũng muốn ngẫm lại như thế nào khiêu khích diệp Vi mới được hướng nàng khởi xướng chiến tranh còn không đợi Diệp Vân Linh nghĩ thông suốt bên kia đã cột chắc trên người dây từng diệp vi vi nhìn về phía Diệp Vân Linh nói Diệp vân Linh chúng ta nhiều lần đi Diệp Vân Linh kịch bản không phải như vậy viết Diệp Vân Linh hỏi, người tính toán như thế nào so? Diệp Vi Vi nhìn về phía nhảy cực đài nhảy khẩu nói, một hồi nhảy cực xem ai có thể nhịn xuống không thét trói tay liền tính ai thắng. Nhảy cực cơ hồ rất ít có không gọi cho dù là không khủng cao nhân viên cũng giống nhau, dựa theo nhảy cực đài nhân viên công tác nói công tác nhiều năm như vậy, không sợ cao thấy nhiều. Nhưng là không gọi, 10 năm tới liền một bàn tay đều không có. Không khủng cao người, nhảy xuống đi trong nháy mắt kia thận thưởng x x x thích hát thích cảm giác. Rất khó khống chế được không gọi ra tới. Hơn nữa kêu ra tới cũng sẽ thực thoải mái mà phóng thích áp lực. Diệp Vân Linh buông tay nói ta đây thua. Diệp Vi Vi, người đều không thử xem liền nhận thua. Diệp Vân Linh thái độ làm nàng cảm thấy thực không thoải mái thật giống như nàng không phải ở nhận thua, nàng đó là ở khinh thường cùng chính mình thi đấu giống nhau. Ta hiện tại nhìn phía dưới hình ảnh đều muốn thét trói tay, gì cần chờ đến nhảy a? Diệp Vân Linh lôi kéo bị sắp túm đi xuống quần áo nói, huống hồ ta hoài nghi ngươi ở khi dễ ta. Ta đều nói ta khủng cao ta sợ hãi, ngươi còn muốn cùng ta so cái này kêu không gọi, ngươi này an cái gì tâm a? Nói xong Diệp Vân Linh còn giả bộ một bộ nhu nhược sợ hãi bộ dáng, Kia bộ dáng xem đến Diệp Vi Vi mặt đều khí tái rồi, đầy ngập lửa giận không biết như thế nào phóng thích. Diệp Vân Linh nói sợ hãi, Diệp Vi Vi là như thế nào đều sẽ không tin tưởng, xem nàng nào có nửa phần sợ hãi bộ dáng. Nữ nhân này quán sẽ nói dối, nhưng Diệp Vân Linh không muốn đáp ứng, Diệp Vi Vi cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Khó hiểu còn có hệ thống, chủ nhân, Diệp Vi Vi cùng ngươi đánh đố, ngươi vì cái gì không tiếp a? Diệp Vân Linh ta vì cái gì muốn tiếp? Hệ thống, thắng nàng, sau đó vả mặt nàng. Này không hảo sao? Diệp Vân Linh cho nên ngươi mới là hệ thống, mà ta là chủ nhân cũng là có nguyên nhân. Ngươi nhìn xem mới nhất nhiệm vụ yêu cầu, ngươi đã làm đọc lý giải sao. Hệ thống, ở Diệp Vân Linh cùng hệ thống nói chuyện phiếm thời điểm, Diệp Vi Vi mắt thấy khuyên bất động người, chỉ có thể chính mình một người đi nhảy, mỗi đi một bước sắc mặt thêm trầm một bước. Đối Diệp Vân Linh hận ý liền gia tăng một phân. Đứng ở nhảy cực đài nhảy vị trí ấn nhân viên công tác chỉ thị, đôi tay che ngực, đều không cần nhân viên công tác đẩy trực tiếp nhảy xuống, giữa không trung là quay cuồng thân mình ngưỡng mặt lộ ra tuyệt mỹ thê lương một màn. Vi Vi nhảy xuống đi kia một khắc thật là tuyệt mỹ, rách nát cảm hảo đủ a. Bị Vi Vi nữ thần này ánh mắt giết đến, ta tâm hảo đau a. Vi Vi khẳng định là bị phía trước Diệp Vân Linh khi dễ đến khổ sở thiên giết Diệp Vân Linh, ta cùng ngươi không đội trời chung. Chưa từng gặp qua Vi Vi như vậy bộ dáng, bị Diệp Vân Linh khi dễ, bị những người khác xa lánh, nàng quá khó khăn. Vi Vi ánh mắt giống như là một con bị thương nai con, xem đến ta nước mắt đều xuống dưới. Ách, vốn dĩ nhìn khá tốt bị vài vị Vi quang cấp xua tới rồi các người có thể hay không quá mức độ giải đọc. Người khác chỉ là nhảy cái cực cá biệt phen đừng chỉnh đến hình như là sinh ly tử biệt dường như. Diệp Vi Vi rất rõ ràng nào một mặt dễ dàng nhất cộng minh ở nhảy song sau. Không có đi theo phía dưới thuyền nhỏ rời đi, mà là ngồi giàn giáo tiếp tục về tới nhảy cực đài quay chụp Nàng nhưng thật ra muốn nhìn xem, Diệp Vân Linh sẽ như thế nào nhảy. Diệp Vân Linh ngồi ở trên ghế tùy ý hai bên phong phần phật mà thổi, ngoài miệng kêu sợ hãi, trên mặt lại là một chút biểu hiện đều không có. Nhìn đến Diệp Vy Vy đi lên sau, Diệp Vân Linh vỗ vỗ người bên cạnh nói, hảo các ngươi đừng treo ở ta trên người ta phải đi nhảy cực kỳ. Tưởng Mỹ Hàm nói, ngươi không phải nói sợ hãi sao. Diệp Vân Linh đứng dậy, búng búng trên người không ở hôi, nói ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục đâu. Tưởng Mỹ Hàm kia Phật Chù còn nói cứu người một mạng thắng tạo thất cấp. Diệp Vân Linh nói, Phật Chù còn nói chính mình sự tình chính mình làm. Nhân viên công tác lại đây thực mau cho nàng khấu hảo đai an toàn. Tưởng Mỹ Hàm lôi kéo Trương Thư Du nói, người xem nàng dáng vẻ kia, nơi nào có nửa điểm sợ hãi bộ dáng, chính là Trang. Trương Thư Du nói, ta cũng như vậy cảm thấy. Nguyên bản nhìn hết thầy hào hào, Diệp Vân Linh cũng vẫn luôn tương đối bình tĩnh mà hướng bên kia đi đến, kết quả sắp đi đến bên cạnh khi, Diệp Vân Linh đột nhiên ôm chặt bên cạnh lan can, vẻ mặt thương tâm khổ sở mà kêu ta không nhảy ta không nhảy ta khủng cao a Nhìn thoáng qua mấy chục mét độ cao, lại ở nơi đó kêu, này cũng quá dọa người ta ngã xuống đầu sẽ không ta không cần a này thật là đáng sợ. Diệp Vân Linh này trước sau cực đại thương phản, dẫn tới những người khác nhìn, một chốc một lát còn phản ứng không kịp. Nhìn bên kia khóc đến hoa hoa thương tâm Diệp Vân Linh, thư nhã bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ Diệp Vân Linh thật sự sợ hãi cái này? Đồng dạng đáy mắt có nghi hoặc còn có trương thư du cùng tưởng Mỹ Hàng. Bọn họ sẽ không thật sự tưởng sai Diệp Vân Linh đi, khả năng nàng thật sự sợ cái này. Không thể bởi vì nàng ngày thường thoạt nhìn tương đối hổ, liền cho rằng nàng liền cái gì đều không sợ trung quy vẫn là nữ hài từ sao, sợ cao cũng là bình thường sự tình. Nàng chính mình đều sợ thành như vậy, kết quả phía trước chính là không có biểu hiện ra ngoài còn tùy ý bọn họ ba cái treo ở trong lòng. Trong lòng sợ đến muốn chết còn phải cường trang không có việc gì mà tới an ủi các nàng. Như vậy thường tượng tưởng, vài người đáy mắt đều là tràn đầy cảm động a Liên quan Trương Hy Minh đều ở nơi đó cảm thán nói, thật không thấy ra tới, Vân Linh cũng có như vậy mềm mại một mặt. Mọi người đều bị dịp Vân Linh tinh thần cấp cảm động tới rồi. Từ nhã thậm chí còn sửa miệng an ủi, Vân Linh thật sự không được ngươi liền từ bỏ đi, này cũng không có gì mất mặt. trương Thư Du khuyên bảo con người không hoàn mỹ, đâu có thể nào sự tình gì đều am hiểu a chúng ta không nhảy thì tốt rồi. chương 120, tưởng Mỹ hàm há miệng thê hát ở dốc cuối cùng nuốt trở lại đi, nhìn Diệp Vân Linh kia khóc đến giống như cầu hùng bộ dáng đột nhiên nghĩ tới cái gì. Đối với kia một loạt theo kịp cùng chụp vi dây tìm được rồi cùng chụp Diệp Vân Linh cái kia phòng phát sóng trực tiếp tiến đến trước màn ảnh nói, mau các ngươi chụp hình nàng xấu chiếu không. Không chụp hình mau chụp hình quay đầu lại làm thành biểu tình bao đừng quên phát ta một phần, làm xấu một chút. Nguyên bản liền ở điên cuồng chụp hình bộ phận cụ ấu phấn, dừng trên tay động tác. Ngoạ tào nàng như thế nào biết các nàng đang làm cái gì. Tưởng Mỹ Hàm, không hổ không phải ngươi. Ta cho rằng nàng nhiều nhất chỉ là vui sướng khi người gặp họa một chút không nghĩ tới còn có càng độc đây là tưởng cầm xấu chiếu uy hiếp người đâu. Không tốt cảm giác phải bị nàng đắn đo. Hảo hảo hảo ta nhiều làm mấy chương đến lúc đó cùng nhau chia ngươi a. Trên lầu ngươi không sao chứ, chúng ta cụ ấu cùng tưởng Mỹ Hàm ra phen không như vậy hảo. Ngươi cư nhiên còn phụ họa nàng lời nói, vạn nhất ngươi làm được khó coi ném chúng ta cụ ấu mặt làm sao bây giờ. Như vậy đi, ngươi trước truyền cho ta, ta giúp ngươi quá một lần thầm. Cảm giác tưởng Mỹ Hàm đi theo Diệp Vân Linh lâu rồi, bị linh hóa, đều bắt đầu không đi tầm thường lộ. trương Thư Du cùng Thư Nhã đều không rõ tưởng Mỹ Hàm là như thế nào não động chạy đến muốn biểu tình bao bên kia đi. Nhưng thật ra trương Thư Du cũng phản ứng lại đây, chạy nhanh nói, nhớ rõ cũng truyền một phần cho ta. Diệp Vân Linh ngày thường làm điểm gì đều là tương đối chấn định bộ dáng, lần này khó được có như vậy biểu tình mất khống chế thời điểm, không thể bỏ lỡ từ nhã nói ta liền không cần truyền ta già rồi không bằng người trẻ tuổi thời thường bên kia ôm khóc diệp vân linh nghe thế mấy người đối thoại vô ngữ quay đầu nói các ngươi vô nhân tính loại này thời điểm cư nhiên còn nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng đây là người làm sự trường thư du chúng ta đây là ở làm phen nhớ kỹ ngươi kinh điển thời khắc hy sinh ngươi một người hạnh phúc chúng ta mọi người diệp vân linh đứng lên một bên khóc kêu một bên nói các ngươi những người này quá xấu rồi ta nhớ kỹ các ngươi ta một hồi trở về báo Thu thu thu, nửa đoạn trước lời nói, Diệp Vân Linh nhìn còn có điểm bình thường, kết quả giảng đến nửa câu sau thời điểm, Diệp Vân Linh đột nhiên nhảy xuống, liền nhân viên công tác đều không có phản ứng lại đây. Diệp Vân Linh không riêng nhảy, nàng còn ở không trung 360 độ xoay tròn, ngã xuống lại bắn lên tới khi lại làm một cái không trung dạng thẳng chân động tác. Lại ngã xuống đạn đi lên thời điểm, làm một cái hoa thức bơi lội vào nước động tác. Nhảy cực nhảy một lần, giống nhau sẽ ở không trung đạn 5 lần đến 10 lần tả hữu Diệp Vân Linh đạn vài lần liền làm vài lần động tác. Mấu chốt nàng ở làm động tác thời điểm, trong miệng còn ở kêu ta phi ta cất cánh ta lại phi. Nga giống, phát sóng trực tiếp trước người xem, Thư Nhã và Trương Thư Du và tưởng Mỹ Hàng. Ở không trung kêu thanh âm có điểm phiêu, nhưng vẫn là bị nhân viên công tác cùng Thư Nhã bọn họ cấp nghe rõ nàng ở không trung sợ kêu nói. Phía trước thiếu chút nữa liền tin Diệp Vân Linh là thật khủng cao thư nhã mấy người trên mặt đều lộ ra vài phần cười lạnh. Trong đó thuộc Diệp Vi Vi sắc mặt khó nhất nhìn. Nói cái gì sợ hãi không dám so, đều là lý do Diệp Vân Linh nàng căn bản chính là khinh thường chính mình mới không thể so. Nguyên bản liền rất tức giận Diệp Vi Vi, này sẽ lửa giận đều phải xông thẳng đỉnh đầu, như thế nào áp không được. Diệp Vân Linh người vừa lên tới, nguyên bản vui vẻ sắc mặt nháy mắt vừa thu lại, đột nhiên xông tới ôm lấy cách gần nhất trương Thư Du, đầy đất nước mũi một phen nước mắt nói, Tư Du, vừa rồi thật là thật là đáng sợ, sợ tới mức ta quần đều phải tè ra ta thiếu chút nữa cho rằng ta không thể tồn tại nhìn thấy các ngươi. Thật đáng sợ nha, từ nhã các nàng đều là dùng một bộ ngươi biên, ngươi tiếp tục biên ta lại tin ngươi một chữ chính là ta khờ biểu tình nhìn Diệp Vân Linh. Thậm chí bởi vì Diệp Vân Linh này một loạt tao thao tác thư nhã cùng Trương Thư Du hai người liền khủng cao cảm xúc đều thiếu rất nhiều quang nghĩ một hồi làm Diệp Vân Linh muốn như thế nào trả giá đại giới. Trương Thư Du phía trước thật đúng là cho rằng Diệp Vân Linh sợ hãi, cho nên nhân viên công tác tới tìm nàng trước cột chắc đệ nhị điều dây thừng tiếp theo vị nhảy thời điểm, nàng do dự luôn mãi vẫn là trói lại đi lên. Này sẽ nàng chính một bên an ủi Diệp Vân Linh, một bên mang theo nàng sau này đi rồi vài bước nói ta nghe được người tiếng kêu thảm thiết quả thực vang vọng toàn bộ Sơn Cốc. Ở cái này Sơn Cốc hình thành một loại khác du mỹ tiếng nhạc. Cho nên vì làm đại gia lại lần nữa no một lần nhĩ phúc người đi xuống cho ta đi. Thừa Diệp Diệp Vân Linh không chú ý, Trương Thư Du một phen lại đem nàng cấp đẩy đi xuống. Diệp Vân Linh kêu thảm thiết thanh lại lần nữa vang lên. Lần thứ hai đi lên khi, Diệp Vân Linh người đều còn không có đứng vững, lại làm người đẩy xuống. Lần thứ ba đi lên khi, Diệp Vân Linh đôi tay đầu hàng nói, đừng đẩy quái dọa người ta chính mình nhảy. Ha ha ha ha ha ha ha ha sử thượng nhất thảm khách quý, biên nhảy bốn lần nhảy cực không nhảy liền đem người đá đi xuống. Ha ha ha ha nói thật nghe Diệp Vân Linh tiếng kêu thảm thiết ta lại là nửa điểm đều đồng tình không đứng dậy, đều là chính mình làm. Diệp Vân Linh không ăn cơm sao? cho ta kêu lớn tiếng chút, lão tử thích nghe người tiếng thét chói tai. Ta đã ở ghi hình tính toán lấy cái này khi ta rời giường chuông báo. Quá cẩu, Diệp Vân Linh thật sự quá cẩu. Thực xin lỗi Vân Linh lão bà cái này ta thật sự rất khó nhịn xuống không cười ha ha ha ha ha ha ha. Tuy rằng cực tàn nhẫn nhưng vẫn là nhịn không được ha ha ha ha. Đại gia nên cười liền cười, khấu phân liền tính chúng ta sơn tây. Mà Diệp Vân Linh ở nhất biến biến mà nhảy cực giữa. Ngành đón hệ thống thông chi nhiệm vụ hoàn thành. Hệ thống như thế nào đều không rõ, này Diệp Vân Linh phản kịch bản hành sự, nhiệm vụ là như thế nào hoàn thành. Ở mụ mụ ra sức ở vì các bạn nhỏ nhảy cực tránh món đồ chơi thời điểm. Này đó tiểu bằng hữu ở trên bờ cắt chơi nổi lên hạt cát. Chập N trụi chân đạp lên trên bờ cắt mỗi đi một bước đều có thể ở mặt trên dẫm ra một cái nho nhỏ dấu chân. Lục ngữ nịnh thích loại này dẫm bơ các cảm giác qua lại không ngừng dẫm lên, đặc biệt sóng biển sông lên phao đến nàng chân khi ngứa chọc đến nàng khanh khách cười không ngừng. chương 121, lúc sau nàng ở bãi biển thượng họa nổi lên đồ án. Hai cái đại nhân nắm trung gian hai cái tiểu nhân tuy rằng họa tương đối chiều tượng, rõ ràng người vừa thấy liền biết là ba ba mụ mụ nắm lục tử hạo cùng lục ngữ nịnh hình ảnh. Lục ngữ nịnh hướng về phía gần đây phương từ hô to, phương từ ca ca, mau đến xem ta họa họa. Bên này mới vừa kêu xong, dưới lòng bàn chân sóng biển một hướng, mang đi nàng sở hữu đồ án, bóng loáng bãi biển không lưu lại một tia dấu vết. Nhìn kia san bằng bờ cát tức giận đến lục ngữ nịnh mắt đều đỏ. Phương tư thấy thế chạy nhanh an ủi, ngữ nịnh muội muội sóng biển sông tới liền sẽ cọ rửa không rớt. Không bằng chúng ta lui ra phía sau chút ta cho ngươi dùng hạt cắt đáp cái lâu đài đi. Dương Diệp thấy thế chạy tới cũng muốn tham dự ta cũng cùng nhau tới lòng Vốn dĩ liền ở tức giận lục ngữ nịnh nghe được Dương Diệp nói, trực tiếp cự tuyệt nói ta không cần cùng ngươi cùng nhau, ngươi vừa rồi liền đẩy rớt ta lâu đài. Nửa giờ trước các bạn nhỏ chính mình chơi nổi lên lâu đài thi đấu, lục ngữ nịnh nương lục thử hạo hỗ trợ, điệp so Dương Diệp mau, kết quả hắn dưới sự thức giận cư nhiên đem lục ngữ nịnh lâu đài cấp đẩy rớt. Lúc ấy liền thức giận đến lục ngữ nịnh hô to, Dương Diệp ta chán ghét ngươi ta không cùng ngươi chơi nửa giờ sau, dương diệp đều không nhớ rõ việc này, nhìn đến lục ngữ nịnh ở chơi liền muốn gia nhập. đáng tiếc lục ngữ nịnh còn nhớ đâu. dương diệp tính tình vốn dĩ liền không phải thực hảo, bị cự tuyệt tâm tình cũng khó chịu. khuôn mặt nhỏ nghiêm sinh khí, không chơi liền không chơi, ai hiếm lạ cùng ngươi chơi, ngươi cùng phương từ chơi sớm hay muộn bị nàng mụ mụ sớm hay muộn bị nàng mụ mụ hại chết. giảng đến một nửa thời điểm, dương diệp bỗng nhiên nhớ tới mụ mụ dặn dò nói, lập tức đôi tay che miệng lại. Phương Từ ngẩn đầu khó hiểu hỏi, sớm hay muộn cái gì? Dương Diệp dậm một chút chân, kêu, không cùng các ngươi nói chuyện. Nói xong xoay người rời đi, mà đứng ở lục ngữ nịnh bên người Phương Từ, lâm vào trầm tư. Nhảy cực xong Diệp Vân Linh đám người ngồi xe buýt đường về, dọc theo đường đi mọi người đều mệt đến, dựa vào trên ghế nghỉ ngơi, không nói gì. Không sai biệt lắm mau đến ăn cơm chưa cơm điểm thời gian mọi mệt thân thể ở nhìn đến tiết mục tổ chuẩn bị đầy bàn đồ ăn khi còn rất kích động tiệm cơm nhân viên còn cho bọn hắn nhất nhất giới thiệu đồ ăn tên cùng ngọn nguồn. Tất cả đều là thành phố S nổi danh danh đồ ăn. Đại gia vừa định khen hai câu tiết mục tổ hôm nay làm người. Kết quả giới thiệu sau khi xong, tiết mục tổ bản tính bại lộ ra tới. Thế nhưng làm người đem những cái đó đồ ăn tất cả đều đều triệt. Mọi người đôi mắt toàn đi theo kia rời đi đồ ăn, nước miếng đều phải xuống dưới. Trương Hy Minh đứng ở phía trước cầm tay tập nói, vì khảo nghiệm mụ mụ nhóm trí nhớ kế tiếp ta sẽ cho đại gia gia đề mục. Vừa rồi những cái đó đồ ăn tên cùng ngọn nguồn đều giới thiệu quá đã biết đi. Như vậy hiện tại ta kêu giống nhau đồ ăn tên các người bất luận cái gì một tổ mụ mụ chỉ cần có thể dành trước đáp ra món này ba loại tài liệu kia món này liền về nào một tổ mụ mụ cùng các bảo bối. Thư nhã vỗ chán, này nơi nào là ở khảo nghiệm trí nhớ a ngươi đây là ở khảo nghiệm chúng ta có hay không ăn chứng đi. Trường thư du thở dài một hơi nói, ta hiện tại là vừa mệt vừa đói, đầu óc căn bản tập trung không được lực chú ý. Nàng nhìn về phía bên cạnh Diệp Vân Linh hỏi, ngươi vừa rồi nhớ kỹ sao? Diệp Vân Linh lắc đầu nói, nơi nào nghĩ đến tiết mục tổ như vậy cầu, khi đó liền quang chú ý nào nói đồ ăn càng tốt ăn. Nếu là so điểm mặt khác đồ vật có lẽ còn hành, nàng không có siêu cường đại não a Đột nhiên Diệp Vân Linh nhớ tới hệ thống, chạy nhanh hỏi, hệ thống, nhanh lên cho ta đạn cốt truyện ta nhìn xem có hay không này đoạn tình tiết. Đừng nhìn đến mặt trên còn nhớ này đoạn cốt truyện khi Diệp Vân Linh ước chế không được kích động. Kích động không một hồi trên mặt tươi cười liền biến mất cốt chuyện này không có thế viết chỉ dùng tới sông ra nữ chủ yếu tú, trừ bỏ phía trước lưỡng đạo đồ ăn viết ở ngoài, mặt sau là sơ lược tổng kết chính là nữ chủ thắng này tỉ thí. Trường Hy Minh cầm lấy một chương vấn đề tạp nói, giữa cơm chủ yếu từ này đó tạo thành, mời nói ra tam dạng trở lên chủ đồ ăn cùng xứng đồ ăn. Cái này tương đương tới nói tương đối đơn giản một chút, Diệp Vân Linh bằng vào nàng nhanh nhẹn thân thủ, lập tức sơ lên tay, những người khác sau đó một bước. Trương Hy Minh nói, Diệp Vân Linh là sớm nhất nhấc tay, người tới nói nói. Diệp Vân Linh nói, cơm, cà rốt, dứa. Những người khác chụp cái bàn hối hận, hối hận vừa rồi không có tay cử mau một chút. Diệp Vân Linh đem kia đạo dứa cơm đẩy đến chính mình cùng hài tử trung gian, nói chính mình thịnh A, nhanh lên ăn. Xem bọn họ ba người ăn, những người khác đỏ mắt đến khóe miệng nước miếng đều xuống dưới. Đạo thứ hai đồ ăn bắt đầu rồi. Trương Hy Minh nói, trái dừa gà. Lúc này không nghĩ tới là phương từ nhấc tay tương đối mau, hắn nhanh chóng đáp gà táo đỏ cầu kỳ. Trương Hy Minh hô to trả lời chính xác, đại gia bị phương từ phản ứng tốc độ cấp kinh tới rồi. Thư nhã đám người khích lệ, Diệp Vi Vi không thể nghi ngờ chung ẩn ẩn có điểm kiêu ngạo xem phương từ mặt cũng cảm thấy thuận mắt không ít cho nàng mặt dài. Một buổi sáng cũng chưa như thế nào cười quá mặt, này sẽ rốt cuộc lộ ra tê cười. Kế tiếp lại là hợp với lưỡng đạo đồ ăn, đều bị phương thư cấp trước đoạt nhấc tay, mấu chốt hắn không đơn thuần chỉ là nhấc tay còn đều có thể nhớ kỹ bên trong có cái gì đồ ăn. Quá, wow, phía trước phương từ không thế nào biểu hiện ta cũng chưa phát hiện hắn hảo thông minh a, ta lúc ấy chỉ lo xem tiết mục hoàn toàn không chú ý này đó đồ ăn đều cái gì làm. Ai nói lệ ra không phải đâu, tiết mục đổ đột nhiên làm như vậy đánh bất ngờ, là cá nhân đều không dễ dàng nhớ kỹ hảo sao. Ta phía trước liền rất thích phương tử ôn nhu lại có lễ phép hy vọng Diệp Vi Vi không cần đem hắn cấp dậy hư rớt. Trên lầu không phải tới khôi hài sao. Nhà của chúng ta Vi Vi đều dẫn hắn 2 năm. Phương tử có thể như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện không rời đi chúng ta Vi Vi công lao. Này cũng có thể đem công lao về trên người nàng. Vô ngữ đến cực điểm. Ách người nói là chính là đi. Diệp Vân Linh nhìn liên tục bị đoạt đồ ăn còn đều là huân, hảo muốn ăn a chương 122 không hổ là tiểu thuyết nam chủ trí nhớ sát thật hào nàng quay đầu hỏi lục tử hạo ngươi không nhớ kỹ sao những cái đó đồ ăn theo đạo lý lục tử hạo cũng là ở trong tiểu thuyết không thua với tiểu thuyết nguyên nam chủ tồn tại không đạo lý trí nhớ sẽ theo không kịp nha lục tử hạo nói ta nhấc tay không kịp diệp vân linh ta tới cử ngươi tới đáp lục tử hạo gật đầu thấy diệp vân linh tham gia nhấc tay diệp vi vi tự nhiên không cam lòng yếu thế nhìn đến phương từ liên tục đoạt đáp thành công, diệp vi vi tâm tư lại bắt đầu lung lay lên, không ngừng mà thúc dục phương từ làm hắn cố lên. nguyên bản chỉ là bình thường đoạt đáp để chính là bị làm cho giống như thật sự ở tham gia thi đấu dường như nàng thúc dục ngược lại là quấy giày phương từ suy nghĩ làm hắn ném lưỡng đạo đồ ăn, mà những người khác căn bản là không có tham dự cơ hội. cuối cùng đồ ăn đều bị diệp vân linh cùng diệp vi vi hai người phân. Đương nhiên thi đấu sau khi kết thúc hai người đều đem đồ ăn đẩy đến trung gian, làm đại gia cùng nhau ăn. Đại khái cũng là buổi sáng làm cho thật mệt mỏi, ăn cơm chưa thời điểm, mọi người đều vùi đầu chỉ lo ăn, lời nói đều rất thiếu. Ăn qua cơm chưa sau đại gia theo thường lệ nghỉ ngơi một chút. Lần này tiết mục tổ nhưng thật ra không có làm đại gia thi đấu đến phòng ở, đại gia toàn bộ đều an bài vào ở hải cảnh phòng. Diệp Vân Linh một hồi đến khách sạn, trực tiếp mệt đến liền phải hướng trên giường nằm. Ngày này lăn lộn quá vất vả. Đừng ngủ. Lục Tử Hạo ở Diệp Vân Linh nằm xuống đi phía trước, chạy nhanh gọi lại. Diệp Vân Linh hạ trụy thư thế chính là bằng vào cường đại eo công chịu đựng lại thẳng trở về, khó hiểu mà nhìn Lục Tử Hạo hỏi ngươi làm gì? Trên giường có xà nha. Lục Tử Hạo nhìn một lần phòng, lại nhìn một lần phòng nội giường lớn phòng. Lúc này Diệp Vân Linh cũng phản ứng lại đây, trong phòng chỉ có một chiếc giường. Phía trước hai lần thua tiết mục ngủ, hoặc là là Diệp Vân Linh ngủ võng, hoặc là bọn họ vừa vặn bắt được Tổng thống phòng xếp. Diệp Vân Linh ngáp một cái nói, việc này là có điểm khó làm a Lục tử Hạo sắc mặt có chút ửng đỏ, hắn vốn là tưởng nói, chỉ có một chiếc giường kia có thể cùng nhau ngủ, nhưng là Diệp Vân Linh toàn thân đều là trên bờ cắt hạt cắt cần thiết đến xúc dừa một chút trở lên giường, như vậy mới sạch sẽ vệ sinh. Hắn vừa định muốn nói tiếp theo câu, liền nghe được Diệp Vân Linh nói cho nên ta ngủ giường, ngươi ngủ địa. Lục tử hạo kia khẽ nhếch muốn nói chuyện miệng, một chốc một lát không khép lại kia biểu tình toàn bộ mộng bức thêm không dám tin tưởng. Phòng trừng không có có nghĩ đến Diệp Vân Linh sẽ nói ra tới làm hắn một cái hài tử ngủ mà loại này lời nói. Diệp Vân Linh nhìn ra tới nàng nghi hoặc lại ngắp một cái nói, này bờ biển qua ẩm ướt ta tuổi đại ngủ như vậy ẩm ướt mặt đất sẽ đến phong thấp. Ngươi còn nhỏ, chịu được loại này tra tấn? Lục Tử Hạo giận sôi máu, ta còn không có lớn lên đâu, hội trưởng không cao. Diệp Vân Linh nói, "Sẽ không, ngươi đến lúc đó khẳng định hội trưởng đến cao cao." Dù sao ta khẳng định đến ngủ giường, không được nói liền đại gia cùng nhau ngủ. Lục Ngữ nịnh tiến lên đi ôm lấy Diệp Vân Linh nói, "Vân gì không ngủ mặc vân gì cùng ta ngủ, chúng ta hai cái cùng nhau ngủ." Diệp Vân Linh hướng về phía Lục Tử Hạo sau so cái da, kia biểu tình rất có vài phần khiêu khích bộ dáng. Nguyên bản Diệp Vân Linh cũng chính là đổ một chút Lục Tử Hạo, nàng nhìn đến phòng chỉ có một chiếc giường khi, liền làm tốt ngủ dưới đất chuẩn bị. Ngày thường ngoài miệng chiếm chút tiện nghi, thật muốn là ngủ sàn nhà, Lục Tử Hạo rốt cuộc còn chịu không nổi lạnh. Nàng liền nghĩ nhìn đến Lục Tử Hạo bị chính mình tức giận đến sắc mặt đỏ bừng bộ dáng. Kết quả nàng bên này mới vừa khoe khoang xong, liền thấy dây tiếp theo bị khó thở Lục Tử Hạo đem trên chân giày vung, trực tiếp nhảy lên giường, bò vào trong chăn. Một hồi lâu, Diệp Vân Linh mới phản ứng lại đây hỏi, ngươi không sợ vi khuẩn. Không trước tiêu cái độc sao, đáp lại nàng là từ trong chăn vươn một tay, ném ra tới chống nắng áo khoác. Diệp Vân Linh, ngươi hành, ngươi lợi hại. Một bên phô trên mặt đất giường, một bên cảm thán này tiết mục đều đem hào hào hài từ mang thành cái dạng gì. Ngẫm lại trước kia mới vừa nhận thức khi tiểu gia hỏa này kia một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục khớp xương, hiện tại cư nhiên toàn không có. Lục ngữ nịnh không hiểu nhiều như vậy, liền nhìn đến Diệp Vân Linh ở phô trên mặt đất giường, liền muốn hỗ trợ, nói, Vân gì ta giúp ngươi. Ta cùng ngươi cùng nhau ngủ. Diệp Vân Linh nói, đừng đi, ngươi cùng ngươi ca ngủ trên giường đi. Lục tử Hạo thanh âm từ trong chăn truyền ra tới các ngươi hai cái đều ngủ giường. Diệp Vân Linh trên tay động tác một đốn, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, ngươi nói cái gì. Lục tử Hạo rất khoát đem chăn một hiên, ngồi thẳng thân mình nói, ta nói, các ngươi hai cái đều ngủ giường. Diệp Vân Linh, ngươi muốn ngủ mà a." Lục Tử Hạo bị này hỏi lại, lại là một hơi kia trương khuôn mặt nhỏ cổ cùng cái cẩu giống nhau. Võng Hữu thấy như vậy một màn, một đám đều cười ha ha. "Lục Tử Hạo ta thường cùng ngươi ngủ, nhưng ta không nói." Tiểu Lục tổng này còn chưa đủ rõ ràng sao? Nói rõ chính là đại gia cùng nhau ngủ giường ý tứ a. Xem tiểu Lục tổng kia khí thành cá nóc bộ dáng, hảo đáng yêu. Kia khuôn mặt nhỏ gì giống như xoa bóp Các người phát hiện không tiểu lục tổng ngày thường giống như không thế nào sinh khí, lại luôn là có thể bị Diệp Vân Linh cấp khí. Đôi mẹ con này có điểm cảm tình, nhưng không y nhiều. Bên này căn cứ lục tử hạo biểu tình cũng phản ứng lại đây Diệp Vân Linh có chút không dám tin tưởng hỏi cùng nhau a. Lục tử hạo chăn một cái từ bên trong truyền đến một câu dầu dĩ thanh âm, ngủ hay không tùy thích. Diệp Vân Linh một phen hoành ôm quá lục ngữ nịnh liền tính toán hướng trên giường bò, ngủ, đương nhiên ngủ. Có giường không ngủ là ngốc tử. Di ta khi nào trở nên như vậy hèn mọt ấn nàng trước kia tính tình kia không phải trực tiếp đem cụ cải nhỏ hướng trên mặt đất một đá chính mình chiếm giường sao. Đem lục ngữ nịnh phóng tới trên giường sau, nàng chính mình trở về một bên ôm chăn một bên trong lòng an ủi. Tính ta người đẹp lòng tốt liền không cùng tiểu gia hỏa này so đo. Chờ chăn chuẩn bị cho tốt lúc sau, Diệp Vân Linh nguyên bản là muốn chính mình một người một giường chăn. chương 123 Kết quả lục ngữ nịnh chi lưu một chút bò vào nàng ổ chăn, ôm Diệp Vân Linh nói, Vân gì ta ôm ngươi ngủ. Diệp Vân Linh ghét bỏ ngươi đều béo đã chết còn cùng ta ngủ, cùng ngươi ca ngủ. Nói như thế, trên tay động tác lại là giúp nàng đắp chăn đàng hoàng. Lục ngữ nịnh cảm thấy mỹ mãn mà dựa vào Diệp Vân Linh trong lòng ngực khuôn mặt nhỏ cọ cọ kia bộ dáng rất là cảm thấy mỹ mãn. Nàng rốt cuộc có thể ôm Vân gì ngủ, mụ mụ ngủ, hảo ấm áp a Lục tử Hạo cách chăn, nhìn bên kia ngủ hai người kia từ trước đến nay ít khi nói cười khóe miệng hơi hơi dơ lên. Một hồi lâu, lục tử Hạo đột nhiên phản ứng lại đây. Bọn họ đều không có tắm rửa liền lên giường ngủ. Nhìn đến bọn họ hai người toàn bộ đều nhắm mắt ngủ, lục tử Hạo cuối cùng vẫn là không có gọi bọn hắn lên. Chính mình cũng không thu thập thực mau nhắm mắt lại hôn hôn chầm chầm mà ngủ rồi. Ở bên này ngủ đến một bên tường hoa thời điểm, cách vách phòng lại không phải như vậy Thái Bình. Diệp Vi Vi ở rửa mặt thời điểm, ra tới liền thấy được Phương Từ đang từ trong ngăn tủ lấy chăn ra tới. Diệp Vi Vi khó hiểu tiểu từ, ngươi lấy chăn làm cái gì? Phương Từ nói, mụ mụ ngươi quá mệt mỏi, ta sợ ngủ tình hình lúc ấy đá ngươi. Một hồi ngươi ngủ giường, ta ngủ trên mặt đất là được. Diệp Vi Vi, ngươi ngủ vẫn luôn rất thành thật, trước nay không đá ta a. Ngủ sàn nhà quá lạnh, vẫn là cùng ta cùng nhau ngủ giường đi. Phương Từ lại là kiên trì, ta còn là ngủ giường đi. Ta cảm thấy ta đều 9 tuổi cùng mụ mụ ngài ngủ một cái giường không thích hợp. Diệp vi vi trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào phản bác nhưng lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Hai người bọn họ trước kia tuy rằng ngủ một cái giường nhưng cũng là tách ra chăn, muốn nói có cái gì vấn đề cũng không đến mức đi. Diệp vi vi chỉ đương phương từ tuổi tiệm đại, bắt đầu thẹn thùng. Nếu là ngày thường Diệp Vi Vi tự nhiên liền trực tiếp đồng ý, nhưng này sẽ còn ở phát sóng trực tiếp chung, Diệp Vi Vi khuyên bảo tiểu Từ quả nhiên là trưởng thành, hiểu chuyện. Bất quá ngủ sàn nhà quá lạnh, như vậy đi, vẫn là ta ngủ sàn nhà, người ngủ giường đi, sàn nhà quá ngạnh, người ngủ sẽ không thoải mái. Lời này vốn dĩ cũng liền nói nói mà thôi, dựa theo Diệp Vi Vi đối phương từ hiểu biết, hắn nhất định sẽ cự tuyệt. Không có biện pháp, phương từ trong xương cốt chính là một cái thực vì người khác suy nghĩ tính cách. Chỉ cần phương từ cự tuyệt kia nàng liền thuận thế đáp ứng, dù sao mặt ngoài công phu đã làm, võng hiếu cũng tìm không thấy lý do nói nàng. Phương từ tốt, kia vất vả mụ mụ. Diệp vi vi, nghỉ chưa qua đi, buổi chiều bọn họ hoạt động như cũ là ở trên bờ cát. Một đám người đứng ở một loạt cây dừa hạ, đỉnh đầu thành phiến trái sờ diệp vì bọn họ đằng ra một chỗ tránh lạnh địa phương. Trương Hy Minh đứng ở đại gia đối diện, giảng buổi chiều nhiệm vụ cùng hoạt động trên quần áo kẹp loại nhỏ microphone nói, trải qua buổi sáng các vị mụ mụ nhóm nỗ lực mỗi vị tiểu bằng hữu đều đạt được bờ cát món đồ chơi, đại gia có thể thủy ý chọn lựa. Trương Hy Minh chỉ vào phía sau kia một loạt món đồ chơi. Có súng bắn nước đào xa phần ăn, nhi đồng bờ cát xe còn có bờ cát cầu linh tinh. Tiểu Hải từ nhìn đến này một đống món đồ chơi, cao hứng mà hoan hô thậm chí đều bắt đầu thương lượng muốn chơi cái nào. Trương Hi Minh nói, một hồi đâu các bạn nhỏ có thể ở trên bờ cát chơi đùa, nhưng là đừng chạy quá xa cũng không cần xuống biển a. Nhưng là ở các ngươi chơi phía trước, hôm nay thôn trưởng thúc thúc phải cho các ngươi giới thiệu một cái tân đồng bọn. Theo Trương Hi Minh nói lạc phía sau vụt ra tới một cái người, trên người ăn mặc thiển sắc hải đảo phục, lòng bàn chân dẫm lên bờ cát dày, nhìn tuổi cũng liền 20 xuất đầu, trên người tràn đầy thanh xuân sức sống. Chào mọi người, ta là Trịnh Hiến, các ngươi cũng có thể kêu ta Hiến Hiến. Trịnh Hiến đứng ở thôn trường bên cạnh cùng đại gia chào hỏi trên mặt lộ ra vài phần sạch sẽ tươi cười. Hắn vừa xuất hiện kỳ thật liền có không ít người nhận ra tới. Đường Hồng gà nướng tiểu sinh, hai tháng trước lấy tuyển tú c vị xuất đạo, không tầm thường thực lực hơn nữa sạch sẽ thoải mái thanh tân đẹp bộ dạng tuyển tú lúc đầu chính là đứng đầu người được chọn. Thi đấu khi còn có một đầu chính mình viết ca ra vòng. Một cái idol ở thi đấu khi liền đỏ, này ở hướng giới rất thường thấy, nhưng là thi đấu khi chỉ bằng nương chính mình viết ca hòa ra vòng, mấy năm gần đây tới vẫn là đầu một hồi. Trịnh Hiến trừ bỏ có thể chính mình viết ca sướng ca phương diện, hắn vũ đạo năng lực cũng rất mạnh là cái toàn năng hình nhân tài. Một đường quá quan chạm tướng bắt được kết thúc tầng C vị thu hoạch một đống lão bà bạn gái phấn. Tưởng Mỹ Hàm vẫn là hắn thì tỷ phấn đâu. Trương Duyệt Hân cái này tiểu dại gái, càng là vừa thấy đến Trịnh Hiến liền kích động mà kêu Trịnh Hiến ca ca. Trương Thư Du xoa xoa nữ nhi đầu, bất đắc dĩ, gia hỏa này từ nhỏ nhan khống, luôn là quản không được đôi mắt. Trịnh Hiến hướng về phía Trương Thư Du cười nói, ngươi là của ta tiểu mê ca nhạc sao? Trương Duyệt Hân nói, ta là ngươi nhan phấn. Mọi người bị Trương Duyệt Hân nói đều làm cho tức cười, tiểu gia hỏa này cũng quá mức thật thành. Trịnh Hiến mặt mày hơi cong, cười đến rất là đẹp nói, ngươi còn biết nhan phấn đâu? ta đây quay đầu lại đưa một chương ta soái nhất ảnh chụp hảo sao, trương duyệt hân cuồng gật đầu, đôi mắt đều cười thành một cái phùng. theo sau lại nghĩ tới lục từ hạo thò lại gần nhỏ giọng nói, từ hạo ca ta đối hắn chỉ xem mặt ngươi mới là ta thích nhất. lục từ hạo không phản ứng nàng, nghĩ nghĩ lại cảm thấy không trở về không quá lễ phép, ngắn gọn nói một câu, không cần. Trương Duyệt Hân làm ra một bộ buồn dầu dạng thật giống như là một cái hải sau ở tuyển lão công khi trước mặt phóng hai cái tuyệt thế xoái ca, dối rắm tuyển cái nào. Nàng cái dạng này nhưng thật ra đem các võng hiệu cấp xem cười, không hổ là tiểu hoa si. Trương Hy Minh lại cho đại gia giới thiệu một chút Trịnh Hiến thành tích. Diệp Vân Linh đứng ở nơi đó nghe ở Trương Hy Minh giới thiệu trong lòng lại ở nghi hoặc Trịnh Hiến như thế nào trước tiên lên sân khấu. Là một cái trong sách nữ chủ, sao có thể sẽ không có mấy cái thích nàng vẫn luôn bảo hộ nàng nam xứng đâu. Trịnh Hiến chính là một trong số đó. Trịnh Hiến trừ bỏ mọi người xem đến chính là cái đương hồng idol ở ngoài còn có một thân phận đó chính là diễn viên gạo cội ảnh đế Trịnh Thành Nhi Tử. Trường 124, chẳng qua việc này ở hắn ngay từ đầu lên sân khấu khi cũng không có cố ý để qua thẳng đến mặt sau ra một việc Trịnh Thành mới đứng ra đỉnh hắn đứa con trai này. Đại gia mới biết được Trịnh Hiến còn có tầng này thân phận ở đâu. Bất qua ở tiểu thuyết nguyên tác chung, Trịnh Hiến không có tham dự thu cái này, tiết mục chẳng lẽ là nàng nhớ lầm. Diệp Vân Linh cố ý đem hệ thống kêu ra tới, đối một lần cốt truyện. Hệ thống thực mau già quét qua đi, trả lời trong tiểu thuyết xác thật không có một đoạn này. Tiểu thuyết chung trịnh hiến xuất hiện là ở chung sau đoạn, khi đó tường đình xâm ngoài ý muốn bỏ mình, diệp vi vi bị đông đảo thân thích vây công, lúc này trịnh hiến xuất hiện giải vây, lúc sau còn nhiều lần giúp nàng. Có thể nói nguyên thư nữ chủ diệp vi vi sở dĩ có thể ở như vậy nhiều thân thích vây công dưới, còn thuận lợi mà nuôi lớn tiểu nam chủ, nàng những cái đó lam nhan biết đã cũng là ra không ít lực. Này tiểu thuyết có chuyện mới đến nửa đoạn trước đâu tưởng đình xâm cũng còn sống được hào hào, gia hỏa này như thế nào thoát ra tới thú tồn tại cảm Chẳng lẽ là muốn mượn cơ hội theo đuổi Diệp Vi Vi? Ý nghĩ như vậy vừa ra hạ, liền thấy Trịnh Hiến đem mục tiêu rừng ở trên người mình còn hướng về phía hơi hơi mỉm cười. Diệp Vân Linh giới thiệu xong rồi Trịnh Hiến lúc sau thôn trưởng liền phải bắt đầu giới thiệu phía dưới trò chơi hoạt động. Có thể chơi hạng mục vẫn là rất nhiều trên biển mô tô thuyền thủy thượng Iron Man, lướt sóng, bắn tên, đuôi sóng lướt sóng chờ trước sau thêm lên tổng cộng có 10 hạng bao dung lập tức bờ biển thành thị đại đứng đầu dung hoạn hạng mục Dựa theo thôn trường tham dự quy định, chỉ cần mỗi người có thể đánh tạp tam hạng trở lên, vậy xem như hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi hoàn thành hạng nhất, nên hạng mục người phụ trách liền sẽ cấp khách quý hệ thưởng cái này hạng mục riêng tay thằng. trương Hy Minh còn gọi nhân viên công tác truyền đến một cái đại thẻ bài, mặt trên dán các hạng mục ảnh chụp làm đại gia có thể càng trực quan nhìn đến. Giới thiệu xong hạng mục sau, trương Hy Minh khiến cho Tiểu Bằng hữu đi chơi, mặt sau còn cùng nhân viên công tác. Không có tiểu hài từ các đại nhân nhưng mà lựa chọn mà chọn chính mình muốn tham gia hạng mục. Diệp Vân Linh nguyên bản đứng ở kia khối đại thẻ bài trước mặt, khuyều tay chống vút chính mình cầm tự hỏi nên chơi nào mấy cái. Nhìn hạng mục rất nhiều, rất nhiều đều là nàng trước kia chơi qua. Trên biển mô tô thuyền không nghĩ chơi, trước kia trên biển cùng những cái đó tang thi ngươi truy ta chụp hình ảnh ký ức khắc sâu, nàng cưỡi mô tô thuyền muốn ở một đám thủy tang thi chung phá vây đi ra ngoài, loại chuyện này trải qua thật nhiều hồi, cho nên đối với cái này không có hứng thú. Bắn tên liền càng không có hứng thú, sớm nhất nàng thân thù còn không có như vậy cường khi, sử dụng chính là viễn trình công kích bắn tên từ lúc bắt đầu không thuần thục đến mặt sau thiện xạ không gì khiêu chiến cảm Lướt sóng cũng không nghĩ chơi, mà thế lúc nào cũng hội nghị thường kỳ có một ít thiên tai, vì có thể càng tốt mà sống sót chính là sinh từ tồn vong khoảnh khắc học xong lướt sóng bản lĩnh. Thủy thượng Iron Man càng không nghĩ chơi, rốt cuộc cái này cũng chính là lợi dụng trang bị đem người nâng lên đến không chung đều không đến 10 mét cùng nàng trước kia liều mạng cánh trang phi hành kém xa. Ai như vậy tưởng tượng nàng ở mặt thế 10 năm đều học xong cái gì lung tung rối loạn kỹ năng nha. Có đôi khi ngẫm lại, người ở sinh từ chi gian tiềm năng là thật sự rất lớn. Từ trước cũng không cảm thấy chính mình lợi hại kết quả ở mặt thế sinh hoạt 10 năm chính là học thật nhiều chạy trốn bản lĩnh ở trên người. Lại sau này xem, Diệp Vân Linh cảm thấy chính mình không thể lại nhìn, nếu không luôn muốn đi thi đấu lên cũng là mệt liền chọn một ít đơn giản chưa thử qua chơi đi. Diệp Vân Linh nguyên bản muốn đệ nhất hạng lựa chọn thủy thượng phi thiên cá, nàng còn không có tuyển, bên cạnh Trịnh Hiến liền mở miệng nói, Diệp lão sư có phải hay không tuyển không ra a, bằng không chơi trên biển mô tô thuyền đi, cái này còn rất có ý tứ. Đối mặt Trịnh Hiến đột nhiên tới gần, Diệp Vân Linh trực tiếp lui ra phía sau hai bước, nàng nhưng không nghĩ bị hắn phen mắng. So sánh với nữ nghệ sĩ phen, nam idol phen càng điên cuồng. Rất nhiều fan là đem chính mình idol coi là chính mình sở hữu vật ào tưởng thành lão công hoặc là bạn trai. Cho nên chẳng sở có đôi khi là bình thường hợp tác nữ nghệ sĩ đều sẽ bị mắng, huống chi là loại này thua tổng nghề. Khoảng thời gian trước không phải còn có thể tuôn ra tới một cái nam idol lần đầu tiên diễn kịch dâng ra chính mình màn ảnh nụ hôn đầu tiên kết quả phim truyền hình bá ra sau cái kia nữ nghệ sĩ lại bị võng bạo vài thiên sao. Trịnh Hiến thấy Diệp Vân Linh lui ra phía sau, có chút thương tâm nói, Diệp lão sư, ngươi có phải hay không không thích ta nha. Diệp Vân Linh cười nói, không có a, ta chỉ là cảm thấy ta không nên cùng ngươi dựa đến thân cận quá, rốt cuộc ngươi là một cái idol, ngươi đến thủ Nam Đức cùng nữ nghệ sĩ bảo trì khoảng cách nhất định. Trịnh Hiến khóe miệng nhấp nhấp sau nói, ngươi cũng thật sẽ nói giỡn. Ngươi muốn chơi trên biển mô tô thuyền sao? Diệp Vân Linh lắc đầu, không chơi. Trịnh Hiến nói kia bằng không chơi đôi sóng lướt sóng Cái này rất có ý tứ thượng thù cũng đơn giản Diệp Vân Linh không có hứng thú Trịnh Hiến hỏi kia thủy thượng Iron Man Cái này vẫn là rất kích hát thích Diệp Vân Linh lắc đầu không nghĩ Trịnh Hiến còn muốn mở miệng nói chuyện khuyên bảo Diệp Vân Linh lại đem hắn nói cấp đánh gãy Trịnh Hiến ta trịnh trọng giới thiệu một chút tên của ta kêu Diệp Vân Linh Người có hay không có thể là nhận sai người Người một cái nam xứng quân lấy nữ xứng làm cái gì tìm Diệp Vi Vi đi nha tổng không thể là đem hai người bọn nàng tên cấp trộn lẫn đi. trịnh hiến chớp chớp mắt nói ta biết a, ta xem qua người phía trước tiết mục cảm thấy ngươi rất thú vị, liền muốn cùng ngươi nhận thức một chút. ta có phải hay không làm được quá mức? nói còn lộ ra một bộ có chút ủy khuất biểu tình tới. dựa diệp vân linh đây là ở chơi đại bài sao? nàng tính cái thứ gì, dựa vào cái gì khi dễ nhà của chúng ta hiến hiến? Hiến hiến hảo tâm cho nàng giới thiệu, nàng cưng nhiên còn ghét bỏ, nhìn đến hiến hiến khổ sở ta tâm đều phải nát. Diệp Vân Linh lớn lên giống như bài tiết vật giỏi giống nhau, cũng không nhìn xem chính mình là cái gì tính tình. Ta cảm thấy Diệp Vân Linh cũng chưa nói cái gì đi. Trịnh hiến fan này cũng quá khoa trương. Này, Diệp Vân Linh nói gì, này liền bắt đầu đối nàng phát động Siri văn tự công kích. Nếu không nói như thế nào là NCF đâu, điên lên cùng giống nhau chương 125, Trịnh Hiến fan vừa thấy đến chính mình ra idol chịu khi dễ, đau lòng trực tiếp khai xé. Tuy nói Diệp Vân Linh hiện tại cũng tích góp một đám fan, chính là sức chiến đấu cùng cái loại này ở phấn trong giới mỗi ngày xé biến 18 gia lão bà bạn gái phấn vẫn là không quá giống nhau. Hướng chi Trịnh Hiến xê vị xuất đạo mới 2 tháng, nhân khí đúng là tối cao thời điểm, lúc này fan đều còn ở vào xúc động điên cuồng thời điểm. Ở Trịnh Hiến fan làn đạn điên cuồng xé Diệp Vân Linh thời điểm. Diệp Vân Linh lại là cảm thấy nắm tay có điểm ngứa tưởng đánh người Lục ngữ nịnh ba tuổi tiểu nãi hoa bày dao ủy khuất bộ dáng sẽ làm Diệp Vân Linh có một loại muốn yêu thương cảm giác Trịnh hiến này một đại nam nhân chỉnh cái này biểu tình Diệp Vân Linh chỉ cảm thấy phạm ghê tờ muốn đánh người Không hổ là Diệp Vi vị ái mặc giả này dùng chiêu số đều là giống nhau cho nên trà xanh chẳng phân biệt nam nữ Diệp Vân Linh đỡ đỡ chính mình cái chán, làm chính mình tâm bình khí hòa cố nén chính mình không cần khai dỗi. rốt cuộc nhân gia khách quý ngày đầu tiên tới đâu tuy rằng trước mắt hoạt nhìn đối phương người tới không có ý tốt. Trịnh Hiến lại ở nơi đó tiếp tục nói, Diệp Lão Sư ta so ngươi nhỏ 2 tuổi ta có thể quản ngươi kêu Vân Linh tỷ sao? Diệp Vân Linh trực tiếp cự tuyệt nói, không thể, hai ta không như vậy thục. Trịnh Hiến lại lần nữa ủy khuất nói, Diệp Lão Sư ta chỉ là muốn cùng ngươi giao bằng hữu mà thôi, này cũng không thể sao? ngươi có phải hay không chán ghét ta nha? Vốn dĩ liền trường một chương lực hiện vô tội sạch sẽ mặt cố ý bày ra loại này ủy khuất biểu tình khi người thường nhìn đều đau lòng, huống chi là phen. Hậu trường tần đạo nhìn một màn này, mí mắt phải từ vẫn luôn nhảy tổng cảm thấy có bất hảo dự cảm. Chạy nhanh hỏi bên cạnh chấp hành đạo diễn cái này trịnh hiến tình huống như thế nào? Như thế nào vẫn luôn cuốn lấy Diệp Vân Linh, hai người bọn họ trước kia từng có tiết sao? Này Trịnh Hiến tuy rằng thoạt nhìn rất ngoan ngoãn bộ dáng, vậy chỉ có thể lừa lừa những cái đó phen tần đạo đương nhiều năm như vậy đạo diễn cái dạng gì xé bức cảnh tượng chưa thấy qua, vừa thấy chính là hướng về phía tìm Diệp Vân Linh phiền toái tới. Chấp hành đạo diễn lắc lắc đầu nói, không nghe nói nha. Người xem hai người bọn họ bộ dáng, rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt sao. Hai người bọn họ một cái diễn viên, một cái idol, một cái nam một cái nữ tài nguyên thượng cũng sẽ không có cạnh tranh quan hệ theo lý không lý do kết oán A. Tần đạo này sẽ vỗ về cái chán phát sầu, lúc ấy Trịnh Hiến nói muốn muốn thượng cái này tiết mục tần đạo không có nghĩ nhiều liền đồng ý. Một là xác thật tiết mục thu đến trung kỳ muốn thỉnh mặt khác khách quý tăng thêm đề tài độ nhị là Trịnh Hiến nhiệt độ cao nguyện ý tự hạ thù lao đóng phim tới phi hành một kỳ khá tốt nam nữ phối hợp làm việc không mệt sao. Tam vẫn là bởi vì Trịnh Hiến bối cảnh, Trịnh Hiến trừ bỏ idol thân phận vẫn là diễn viên gạo cội ảnh đế Trịnh Thành nhi từ. Không ảnh hưởng kế hoạch dưới tình huống, cấp cái mặt mũi đáp ứng cũng không có gì. Nhưng lúc này nhìn đến loại tình huống này, tần đạo hối hận. Hắn không nên thỉnh Trịnh Hiến tới. Người nói này trịnh hiến cũng thật là, như vậy nhiều người ngươi không đi chọc thiên đi chọc Diệp Vân Linh làm cái gì kia nữ nhân cũng không phải là thiện tra, nếu là bức nóng nảy nàng cũng mặc kệ có phải hay không ở phát sóng trực tiếp chung, làm theo điên. Tần đạo vừa mới mới lo lắng xong, liền thấy Diệp Vân Linh biểu tình ở mắt thường có thể thấy được mà tụ tập lửa giận. Sợ tới mức tần đạo chạy nhanh lấy ra bộ đàm, làm trương hy minh bên kia tùy thời chuẩn bị, một khi nếu là cái này manh mối, lập tức liền đem phát sóng trực tiếp thiết đến tiểu hải từ bên kia, sau đó kéo ra bọn họ hai cái. Lúc này thư nhã vỗ vỗ Diệp Vân Linh bả vai, đem nàng tụ tập lên lửa giận chụp tan, nàng đi đến Diệp Vân Linh trước mặt đối mặt Trịnh Hiến cười nói Trịnh Hiến không nghĩ tới mấy năm nay không thấy người đều trường như vậy cao. Trịnh Hiến tự nhiên là nhớ rõ Thư Nhã thấy nàng đáp lời chỉ có thể về trước nàng, đúng vậy Thư Nhã tỷ đã lâu không gặp. Đôi mắt lại đuổi theo Diệp Vân Linh đi, đều biết đã lâu không gặp vừa rồi cũng không đánh với ta cái tiếp đón ta đều khổ sở. Thư Nhã hơi sườn hả thân tử chặn Trịnh Hiến ánh mắt tiếp tục nói trịnh lão sư đâu. Gần nhất ở vội cái gì đâu, ta ba gần nhất mỗi ngày ở nhà không phải luyện bút lông tự chính là uống trà đọc sách. Mắt thấy Diệp Vân Linh phải đi, Trịnh Hiến mặc kệ như vậy nhiều, ném xuống một câu thư nhã lão sư, người phải có chuyện gì liền trực tiếp liên hệ ta ba đi, như vậy sẽ càng phương tiện một ít. Nói xong liền trực tiếp lướt qua thư nhã, chạy chậm hai bước đuổi theo Diệp Vân Linh nói thẳng, Diệp Vân Linh, chúng ta cùng nhau chơi đi. Trịnh Hiến lần nữa tìm Diệp Vân Linh, hắn phen nhìn đến một đám ghen đến đến được. Tất cả đều ở làn đạn thượng mắng to Diệp Vân Linh. Ca ca người muốn thanh tỉnh một chút a Không cần bị Diệp Vân Linh cái này hư nữ nhân cấp lừa. Vẫn luôn cảm thấy Diệp Vân Linh người này tâm cơ rất sâu, quả nhiên như thế, này liền bắt đầu cho không nhà của chúng ta ca ca. Ta chính là đơn thuần không thích Diệp Vân Linh ta cảm thấy nàng cái này thoạt nhìn liền rất trà xanh bộ dáng. Các người trịnh hiến phen là lựa chọn tính mắt mù sao? Chẳng lẽ nhìn không ra hiện tại là trịnh hiến ở vẫn luôn đuổi theo Diệp Vân Linh sao? Diệp Vân Linh đều mau đừng ai lão tử, đen đùi mấy chữ này quải trên mặt liền nào đó người fan đôi mắt mù nhìn không tới. Các fan căn bản liền không xem nhiều như vậy, rõ ràng là trịnh hiến vẫn luôn ở quấn lấy Diệp Vân Linh ở các nàng trong mắt chính là ca ca vô tội tất cả đều là người khác câu dẫn. Thật vất vả dáng xuống lừa giận Diệp Vân Linh nhìn này lặp đi lặp lại nhiều lần quấn lên tới người, đáy mắt lại lần nữa tụ tập khởi thức giận. Thực mau nàng đáy mắt hỏa khí liền tan đi, Diệp Vân Linh thân mình lười nhác mà đứng thanh âm cũng trở nên thả lỏng, hỏi, ngươi tưởng như thế nào chơi? Trịnh Hiến không nghĩ tới nàng lần này nhanh như vậy liền đáp ứng rồi, thực mau nói, liền chơi rất không thú vị, dù sao phải làm nhiệm vụ không bằng chúng ta tới so bì như thế nào? Diệp Vân Linh sảng khoái đáp, hảo a, ngươi tưởng so cái gì? Trịnh Hiến nói, 10 cái hạng mục ngươi có thể chọn, ngươi chọn lựa cái gì chúng ta liền so cái gì? Diệp Vân Linh nói, vẫn là ngươi chọn lựa đi, đỡ phải quay đầu lại nói ta khi dễ ngươi. Trịnh Hiến đều bị nàng tự đại nói cấp cười tới rồi, khó trách vi vi tỷ sẽ nói, người này tự đại lại không lễ phép. Trịnh Hiến nói, chúng ta đây rút thăm đi, nếu là thi đấu tổng phải có một ít tiền đặt cược mới hảo chơi, ngươi nói đúng không? chương 126, Diệp Vân Linh khóe miệng hơi phiết trả lời, ngươi tưởng đánh cuộc gì? Trịnh Hiến nói cái này quay đầu lại lại nói tóm lại thua ngươi đáp ứng ta làm một việc là được. Diệp Vân Linh nói không nói rõ ràng không tốt. Vạn nhất ngươi làm ta làm giết người phóng hỏa sự tình ta cũng làm gì. Trịnh Hiến nói kia khẳng định sẽ không. Vừa lúc lúc này Diệp Vi Vi đã đi tới. Diệp Vân Linh nói thẳng nếu ngươi không nghĩ nói ta đây liền chính mình tới đoán xem đi. Ta đoán cái này tiền đặt cược nội dung cùng Diệp Vi Vi có quan hệ đi. Trịnh Hiến đáy mắt đồng tử hơi chấn có chút vội la lên, ngươi nói cái gì? Diệp Vân Linh lại tiếp tục nói ta lại đoán ngươi khả năng cũng là vì Diệp Vy Vy đi vào cái này tiết mục đi càng là vì nàng mới vẫn luôn tới gần ta, không ngừng mà cố ý biểu hiện ra muốn cùng ta quan hệ tốt bộ dáng, đơn giản chính là cho ta tìm điểm phiền toái. Trịnh Hiến sắc mặt hơi cấp Diệp Vân Linh, ngươi không cần nói bậy. Diệp Vy Vy cũng xuất hiện khẩn trương chi sắc nàng sốt ruột nói, Diệp Vân Linh, ngươi đang nói cái gì đâu? Đây là ta cùng Trịnh Hiến lần đầu tiên gặp mặt, Trịnh Hiến fan trên cơ bản đều là bạn gái phấn chiếm đa số, loại này fan nhất sẽ ghen, Diệp Vi Vi cũng rõ ràng, nếu là chính mình bên ngoài thượng cùng Trịnh Hiến đi được thân cận quá, đối nàng là thực bất lợi. Diệp Vân Linh cười hỏi ta có ở nói bậy sao? Chẳng lẽ ta đã đoán sai sao? Ngươi cùng Trịnh Hiến không quen biết, lại hoặc là Trịnh Hiến muốn thắng ta tiền đặt cửa cùng ngươi không quan hệ. Nhìn Diệp Vi Vi nói xong hai câu này lời nói sau, Diệp Vân Linh quay đầu nhìn về phía một bên Trịnh Hiến, gần từng chữ, muốn hay không ngươi tự mình đến trả lời một chút. Trịnh Hiến sắc mặt hơi quẫn, ở nghe được Diệp Vi Vi nói trước kia trước nay không cùng chính mình gặp qua, đáy lòng vẫn là có một tia khổ sở. Bất quá nghĩ đến chính mình đám kia có thể xé phen, lại có thể lý giải Diệp Vi Vi hành động đem chuyện này sai toàn quái đến Diệp Vân Linh trên người, nếu không phải nàng vạch trần Vi Vi thì cũng không đến mức làm cho mọi người mặt phủ nhận hai người trước kia nhận thức. Nhìn thoáng qua Diệp Vân Linh phía sau phát sóng trực tiếp, hắn căn bản là không nghĩ tới Diệp Vân Linh sẽ trực tiếp đem lời nói đẩy ra nói, lại là trực tiếp đáp lời cũng đến phải chú ý tuyệt không có thể bị người bắt được nhược điểm. Hắn nếu là phủ nhận kia hắn hôm nay tới nơi này mục đích liền phế đi thắng Diệp Vân Linh lại có thể thế nào đâu. Nhưng hắn nếu là thừa nhận tất nhiên muốn gặp một ít bêu danh thậm chí còn sẽ có bộ phận phen thoát phấn. Liền ở hắn trên dưới lưỡng nan khoảnh khắc vừa lúc thấy được Diệp vi vi khi ẩn nhẫn ủy khuất bộ dáng trịnh hiến rất là đau lòng. Hắn lập tức liền nghĩ thông suốt vốn dĩ hắn tiến giới giải trí chính là vì Diệp Vy chỉ cần có thể thế nàng lấy lại công đạo lại có cái gì đáng sợ đâu theo sau hắn nhìn về phía Diệp Vân Linh từng câu từng chữ mà trả lời nói không sai ta là vì Diệp Vi Vi lão sư mới đến tham gia cái này tiết mục ta muốn đánh đánh cuộc tiền đặt cược cũng cùng Diệp Vi Vi lão sư tương quan Trịnh Hiến lời này giống như ở bình tĩnh mặt hồ đột nhiên đầu hạ một viên bom hắn một cái đương hồng ai đồ cư nhiên trực tiếp thừa nhận là vì Diệp Vi Vi tới tham gia tiết mục Tần Đạo ngồi ở hậu trường đều có thể dự kiến nếu không một hồi hot xuất liền phải dự định Hắn có biết hay không chính mình đang nói cái gì nha? Mà những cái đó vừa mới ở vì trịnh hiến đấu tranh anh dũng các fan, tất cả đều trợn tròn mắt. Chấp hành đạo diễn trong miệng một miệng trà đều trực tiếp phun tới, vừa vặn phun tới rồi tần đạo trên đầu. Tần đạo đương trường tạc mau, người có bệnh a hướng ta trên đầu sái thủy làm cái gì? Thực xin lỗi, tần đạo ta này không phải bị dọa sao? Chấp hành đạo diễn chạy nhanh một bên lấy quần áo sát tần đạo trên đầu thủy, một bên nói trịnh hiến hắn là điên rồi sao? Mới xuất đạo không lâu liền tính toán bị tuyết tàng, tần đạo cũng sờ không chuẩn trịnh hiến ý tưởng, mặc kệ hắn muốn làm cái gì, vừa rồi hành vi đều là không khôn ngoan. Đồng giảng như vậy cảm thấy còn có những người khác toàn bộ đạo diễn tàu người đều cảm thấy trịnh hiến hắn đầu óc đâm hỏng rồi. Những cái đó các fan càng là một đám còn không có phản ứng lại đây, đều cảm thấy chính mình lỗ tai có phải hay không xuất hiện ảo giác. Nếu không một cái idol nói là vì một cái khác nữ nghệ sĩ thượng tổng nghệ thậm chí còn vì một cái khác nữ nghệ sĩ nhằm vào khác nữ nghệ sĩ, loại chuyện này sao có thể sẽ là các nàng ra Kaka ca ca làm đâu. Ta không tin Kaka ca ca là cái dạng này người, chuyện này không có khả năng. Kaka ca ca nhất định là bị Diệp vi vi che giấu ta tin tưởng hắn. Trịnh Hiến ca ca ngươi có phải hay không có cái gì khổ chung, chỉ cần ngươi nói ta liền tin tưởng. Coi như ta mấy tháng toàn uy cầu chấm JPG. Cảm tả Trịnh Hiến trong khoảng thời gian này mang cho ta vui sướng. Chúc ngươi về sau mọi chuyện không thuận lợi, hàng đêm không thể miên. Trên mạng đó là nháo đến một mảnh tinh phong huyết vũ. Trịnh Hiến người đại diện ở kia bên cạnh gấp đến độ đều giống như kiến bò trên chảo nóng, cố tình phát sóng trực tiếp lại không có phương tiện qua đi. Chỉ ở nơi đó cầu cha cáo nãi nãi, hy vọng Trịnh Hiến không cần lại nói ra cái gì làm hắn càng kinh ngạc lời nói, liều mạng mà sở trường múa may ý bảo không cần nói nữa. Mà bên kia Trịnh Hiến ở thừa nhận lúc sau, ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng, có một loại bất cứ giá nào cảm giác nói tiếp Diệp Vi vi lão sư là ta thần tượng ta khi còn nhỏ thích nhất xem nàng diễn kịch. Ta tiến vào giới giải trí một nửa nguyên nhân là vì truy đuổi mộng thưởng ở ngoài, một nửa kia nguyên nhân cũng là vì muốn có cơ hội cùng ta thần tượng hợp tác. Nhưng gần nhất này hơn một tháng tới ta từ nhỏ liền sùng bái người lại bị Diệp Vân Linh vẫn luôn nhằm vào, bị như vậy nhiều ủy khuất. Ta đau lòng ta thượng cái này tiết mục tới chính là muốn thế nàng thảo cái công đạo tranh khẩu khí. Việc này cùng Diệp Vi Vi Lão Sư không có bất luận cái gì quan hệ, hai chúng ta thậm chí trước kia đều không có đã gặp mặt. Là ta đơn phương sùng bái Diệp Vi Vi Lão Sư thôi. Nghe này cảm động lòng người một phen lời nói, Diệp Vân Linh nhịn không được hướng về phía hắn giơ ngón tay cái lên. Này cảm động đất trời chân tình, này quên mình vì người tinh thần Vứt bỏ chính mình tiền đồ cũng chỉ vì cấp người yêu ra một hơi Mấu chốt kia người thương còn đã sớm gả chồng Trịnh Hiến liền cái lốp xe dự phòng đều không tính là nhiều lắm Chỉ có thể xem như cái vẫn luôn ở tự mình cảm động người đỉnh cấp luyên ái não nha, vương bảo xuyên tới đều hồ thẹn không bằng thư nhã nhìn Trịnh Hiến kia một khang nhiệt huyết bộ dáng Không khỏi lắc lắc đầu Trịnh Hiến, ngươi hồ đồ A chương 127 Tốt xấu cũng là khi còn nhỏ gặp qua vài lần, miễn cưỡng xem nhưng nhìn lớn lên, nhìn đến hắn như vậy cơ hồ tự hủy tương lai thức cách làm thư nhã là thật thế hắn đáng tiếc. Chẳng sợ hắn lần này sự tình nhịn qua tới, hắn hôm nay phát sóng trực tiếp khi lời nói, đều sẽ trở thành hắn cả đời vết nhơ. Nếu là Diệp Vi Vi là cái độc thân còn hảo, nam nữ hoa n-ái thực bình thường, liền tính thông báo thất bại cũng không có gì. Nhưng Diệp Vi Vi kết hôn nha, nàng vẫn là tiểu hài từ mụ mụ. Tuy rằng không tính là là biết tam đương tam, nhưng loại này biết rõ đối phương kết hôn còn muốn công khai thông báo chẳng phân biệt nam nữ, đều sẽ lọt vào rất nhiều người phỉ nhổ. Loại chuyện này chẳng sợ qua đi mấy năm, thậm chí 10 năm lúc sau đều vẫn là sẽ có người thường thường lấy ra tới chê cười một chút. Diệp Vân Linh nhìn Trịnh Hiến này nhất vãng tình thâm bộ dáng, hướng về phía này phân chân tình, nàng đại khí mà nói, hảo ta đáp ứng ngươi, một hồi thi đấu xong, chỉ cần không phải giết người phóng hỏa trái pháp luật sự tình, chẳng sợ ngươi làm Diệp Vi Vi kêu ta một tiếng mẹ ta cũng ứng. Trịnh Hiến sắc mặt hơi trầm xuống, ai nói nàng muốn kêu mẹ ngươi? Ngươi tưởng chiếm tiện Nghĩa, ngươi người này. Nhẫn nhịn không có đem th tục nói ra, nói thẳng yêu cầu của ta rất đơn giản, chỉ cần ta thắng ngươi, ngươi sẽ vì ngươi phía trước đối diệp vi vi lão sư sở làm việc làm xin lỗi, cũng nói rõ ràng phía trước sự tình đều là ngươi làm hại. Diệp vân linh mí môi nói, nói thật ta cũng không biết ta xin lỗi điểm ở nơi nào, bất quá chỉ cần ngươi thắng, ngươi làm ta xin lỗi ta liền xin lỗi. Đến nỗi như thế nào làm hại nàng, cái này ta khả năng không tốt lắm biên, ngươi quay đầu lại cho ta cái kịch bản ta chiếu niệm là được. Trịnh Hiến nói, ai làm ngươi biên ta là làm ngươi đem sự thật chân tướng nói ra. Diệp Vân Linh nói, sự thật chân tướng A, hành, dù sao chỉ cần ngươi thắng, ngươi nói làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Trịnh Hiến nghe xong rất là vừa lòng. Diệp Vân Linh lại nói kia nếu là ta thắng đâu. Trịnh Hiến nói, không có khả năng. Diệp Vân Linh đứng ở nơi đó nói, kỳ thật ta cũng cảm thấy không quá khả năng, phàm là sự luôn có vạn nhất sao, vạn nhất ta muốn thắng, dù sao cũng phải cũng có cái tiền đặt cược đi. Ngươi lại nguyện ý trả giá cái gì đâu. Trịnh Hiến hỏi, ngươi muốn cho ta làm cái gì ta liền làm cái đó. Diệp Vân Linh nói thẳng, ta đây làm ngươi hô to mười thanh Diệp Vi vì cái này độc phụ ngươi cũng nguyện ý sao. Diệp Vân Linh thốt ra lời này ra tới càng là đem hiện trường không khí đẩy hướng về phía càng thêm dương cung bạc kiếm điểm thưởng. Diệp Vi vì sắc mặt hơi trầm xuống, Diệp Vân Linh, ngươi nói lời này có phải hay không thật quá đáng. Lúc này đây ta là chịu liên lụy hảo sao. Diệp Vân Linh mắt trợn trắng nói, hắn nói muốn thay ngươi thảo công đạo thời điểm, ngươi không nói là chịu liên lụy. Ngươi biết rõ hắn làm như vậy tương đương với là ở tự hủy tương lai, ngươi cũng không khuyên điểm. Ngược lại ta vừa nói muốn cho hắn kêu vài tiếng mắng ngươi nói, ngươi liền sốt ruột nói chuyện. Diệp Vi Vi sắc mặt một quẩn, biện giải ra loại chuyện này ta cũng thực kinh ngạc, ta nhất thời không có phản ứng lại đây. Nhưng này không phải ngươi có thể chiêu cực ta lý do đi. Diệp Vân Linh vô ngữ, nhìn về phía phía sau trịnh hiến, đây là người từ nhỏ phấn đến đại người. Ta cảm thấy người đôi mắt thật nên tẩy tẩy. Tần đạo bên kia quả thực muốn khóc vượng ở phòng làm việc ta vốn đang trông cậy vào Diệp Vân Linh có thể đem sự tình cấp bóc quá khứ, đừng làm trường hợp quá xấu hổ. Ta liền biết không nên trông cậy vào nàng, người này e sợ cho thiên hạ không loạn. Người khác phóng hỏa, nàng đều phải thêm thùng du cái loại này. Chấp hành đạo diễn đảo không cảm thấy nơi nào không tốt, hắn chỉ vào các phương diện số liệu nói: "Tần đạo, ngươi đem sự tình hướng tốt tưởng. Ngươi xem chúng ta phòng phát sóng trực tiếp hiện tại cái này quan khán nhân khí đang ở thẳng tắp bay lên. Đều có thể đoán trước được đến không cần bao lâu là có thể xông lên hot search." Tần đạo như vậy tưởng tượng cũng cảm thấy có đạo lý, dù sao không phải hắn ác ý cắt nối biên tập bịa đặt là bọn họ chính mình một hai phải lăn lộn, xong việc nếu như bị võng hiểu mắng, hắn cũng quản không được nghĩ thông suốt lúc sau tần đạo cương nhiên bắt đầu bình tĩnh mà lấy ra hộp thuốc từ bên trong rút ra một cây bậc lửa chậm rãi chiều lên chỉ cần không đánh lên tới tùy tiện nháo càng nháo lưu lượng càng cao tiết mục rating tinh càng cao ánh mắt một lần nữa trở xuống phát sóng trực tiếp trong hình bên kia trịnh hiến sắc mặt khó coi cho dù là diệp vân linh nhắc nhở hắn hắn cũng là nửa câu đều nghe không vào ngược lại là cảm thấy diệp vân linh còn ở nhục nhã chính mình thích nữ thần càng là kiên định muốn thay nữ thần lấy lại công đạo quyết tâm Này còn ở phát sóng trực tiếp nàng đều dám làm như thế còn không biết ngầm như thế nào đối đãi vi vi tỷ. Nhìn về phía nàng càng không có sắc mặt tốt nói, Diệp Vân Linh, người quả nhiên cùng ta tưởng giống nhau hư. Diệp Vân Linh nói, người không phải cũng ở tìm cha sao. Ta đều dám ứng, người lại không dám, là cảm thấy chính mình sẽ bại bởi ta phải không. Trịnh hiến tuổi trẻ khí thịnh lại không nghĩ ở người mình thích trước mặt yếu thế, lập tức trả lời, so liền so ta còn có thể sợ ngươi không thành. Diệp Vân Linh lúc này lại là nhìn về phía cùng chụp chính mình kia tổ camera, hướng về phía màn ảnh chào hỏi các vị ca ca tỷ tỷ tím thuốc thuốc tiểu muội muội tiểu đệ đệ nhóm. Vừa rồi vị này trịnh hiến tiên sinh lời nói các ngươi đều nghe được đi. Vạn nhất hắn nếu là xong việc không nói tín dụng không tuân thủ võ đức nói chuyện không giữ lời các ngươi liền giúp ta đem hắn vừa rồi lời nói đưa đến các đại ngôi cao trang web đi lên đi thuận tiện cho hắn soát lên hot search liên từ điều ta đều cho các ngươi nghĩ kỹ rồi, thăng đương hồng tiểu sinh trịnh hiến thua không nổi nuốt lời thăng. liền này, khá tốt, nguyên bản bị kia phòng phát sóng trực tiếp không khí làm đến có chút khẩn trương các vị võng hiểu cùng với fan, thấy như vậy một màn, tất cả đều ngây ngần cả người. Không hổ là ngươi Diệp Vân Linh vẫn là cái kia Diệp Vân Linh, chưa bao giờ đi tầm thường lộ. Ta vốn dĩ lòng bàn tay đều ra mồ hôi, vừa rồi vẫn luôn nhắm hô hấp, quy thức công đều sắp luyện ra, lập tức liền phá công. Ngươi thật đúng là đừng nói, dựa theo Trịnh Hiến hiện tại mê luyến Diệp Vi Vi bộ dáng, nói không chừng xong việc thật đúng là làm được ra chơi xấu sự tình. Cũng không phải là sao, đại nhập đến một chút ta chính mình, đem Diệp Vi Vi tên đổi thành ta bản mạng, ta cũng là sẽ điên. Không thể nào, các ngươi thật đúng là cho rằng Diệp Vân Linh có thể thắng Trịnh Hiến a. Các ngươi có biết hay không, hắn Trịnh Hiến ngày thường thích nhất chính là các loại vận động, mặc kệ là lướt sóng vẫn là mô tô nước phiền này đó, hắn đều là đọc qua rất thâm.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 chương 128. Đúng vậy, Trịnh Hiến còn có lạn xuống nước trứng cùng mô tô nước thuyền trứng. Trịnh Hiến nhìn nàng một màn này, chỉ cảm thấy Diệp Vân Linh một chút đều không có nữ minh tinh bộ dáng, thật là cái vô lại. Hắn tới phía trước xác thật không có quá nhiều mà hiểu biết Diệp Vân Linh, mỗi ngày phát sóng trực tiếp hồi phóng như vậy trường, từ sớm bá đến buổi tối 9 giờ, không phải chân ái phân ai có cái kia tâm tình xem a Hướng chi Trịnh Hiến phi thường chán ghét Diệp Vân Linh, nhiều liếc nhìn nàng một cái đều cảm thấy là đối nữ thần phản bội. Nhìn đến khoảng thời gian trước hot sớt thượng xuất hiện những cái đó Diệp Vi vi mặt trái hot sớt mục từ Trịnh Hiến đều không cần giải chân tướng, liền vô điều kiện tin tưởng chính mình nữ thần. Lực Hiện có chút cuồng vọng nói, ngươi không cần như thế, bởi vì ngươi là không có khả năng sẽ thắng ta. Diệp Vân Linh cũng lười đến cùng nàng xính miệng lưỡi chi tranh. Thực mau hai bên bắt đầu rút thăm, vì công bằng khởi kiến, một cái làm Diệp Vân Linh chảo, một cái là Trịnh Hiến chảo cuối cùng một cái từ thôn trưởng Trương Hy Minh chảo. Diệp Vân Linh nhìn kia một đống viết hảo cuốn lên tới tờ giấy trong lòng ở mặc niệm Thủy Thượng Phi Thiên Cá Thủy Thượng Phi Thiên Cá. Cái này nàng chưa từng chơi, tuy rằng thứ này nguyên lý chính là trên người cõng phi hành dù, làm du thuyền lôi kéo phi. Thật muốn là tính lên nói, đây là thấp xứng bản lướt đi, cái này chơi lên khẳng định không bằng lướt đi cùng nhảy dù này đó cây y ngắn xác chấm thích có ý tứ. Nhưng nhiều như vậy hạng mục đây là số lượng không nhiều lắm nàng không có chơi qua. Này một buổi chiều thời gian hữu hạn, thi đấu xong rồi khẳng định không có thời gian đơn độc chơi, Diệp Vân Linh tự nhiên cũng muốn thử xem chưa từng chơi. Kết quả nàng ôm đồm tới rồi mô tô nước thuyền, nhìn đến kia tờ giấy đoàn khi, Diệp Vân Linh đều sợ ngây người. Trịnh Hiến nhìn đến nội dung là mô tô nước thuyền khi tức khắc cười ha ha, nói ngựa ngùng, người bắt được một cái ta am hiểu. Trịnh Hiến nói mô tô nước thuyền hắn am hiểu thật đúng là không phải hắn khoác lác này mấy hạng hạng mục chung, trừ bỏ bắn tên liền thuộc mô tô nước thuyền hắn nhất am hiểu tuy rằng thứ này đơn giản cần phải cũng là yêu cầu một chút bản lĩnh. Sớm chút năm mô tô nước thuyền còn không có bằng lái vừa nói cho nên rất nhiều đều là tùy tiện chơi, sau lại cái này hạng mục cũng ra tới muốn khảo bằng lái, đương nhiên không phải sở hữu địa phương đều có ở khảo. Rất nhiều người sẽ không để trong lòng, vừa vặn trịnh hiến hắn liền khảo. Diệp Vân Linh còn đắm chìm ở chính mình trù đến bắn tên cái này bi thương sự tình giữa nhịn không được lấy tay phải chụp phủi tay trái, trong miệng toái toái niệm chứ, kêu người tay thiếu, kêu người tay thiếu, liền như vậy điểm đồ vật đều chảo không tốt. Chào cái gì không tốt như thế nào liền bắt được cái này mô tô nước thuyền đâu. Mà mọi người xem đến một màn này, chỉ đương diệp Vân Linh ở ảo não chính mình bắt được sẽ không. Thư nhã bọn họ đều thế nàng khẩn trương một phen, trịnh hiến lại là khóe miệng lộ ra đắc ý tươi cười. Mỗi năm thành phố S kỳ thật đều sẽ có mô tô nước thuyền thi đấu, tiết mục tổ lại vốn dĩ liền muốn có này đó thi đấu nội dung, trước tiên liền cho mời lại đây tương quan trọng tài cùng huấn luyện viên, chỉ là không nghĩ tới cuối cùng sẽ ở cái này địa phương. Chờ Diệp Vân Linh cùng trịnh hiến hai người đổi hào quần áo ra tới, hai người trên người toàn bộ đều thay bó sát người trường tụ bơi lội phục. Diệp Vân Linh ăn mặc một thân màu đen khẩn y xuất hiện, một con hắc bạch sắc nón bảo hộ kẹp ở phủ hạ. Thật dài tóc chất thành một cái cao đuôi ngựa ném ở sau người, trên người không có một kiện dư thừa trang sức cả người thoạt nhìn lại là phi thường soái khí. Tiết mục đổ bên kia cũng đem thi đấu địa điểm đều thiết chí hào. Trên biển nổi lơ lửng không ít phù cầu. Huấn luyện viên lại đây cùng Diệp Vân Linh cùng với Trịnh Hiến giảng nói thi đấu quy tắc. Kỳ thật thi đấu quy tắc cũng không phức tạp, giữa biển sẽ có trên biển tổng cộng đặt hai bài 10 cái phù cầu thi đấu giả yêu cầu cưỡi mô tô thuyền nhanh chóng ép hình qua đi ở cuối cùng một cái phù cầu nơi đó áp cong trở về, nhanh nhất tốc độ trở lại khởi điểm, vậy tính thắng. Thi đấu quy tắc nghe tới đơn giản, nhưng thực tế thượng thao tác lên cũng không dễ dàng. Đầu tiên muốn giảng tốc độ bất luận cái gì phương tiện giao thông quá nhanh đều sẽ có lật xe nguy hiểm, liền cùng đua xe là một đạo lý. Tiếp theo quá nhanh tốc độ sẽ nhấc lên tảng lớn sóng chiều, đến lúc đó rất có thể liền đôi mắt đều không mở ra được chẳng sợ mang mụ cũng dễ dàng ảnh hưởng tầm mắt. Cuối cùng liền nhất hư tình huống chính là có khả năng hai chiếc mô tô thuyền thương ngộ tình hình lúc ấy có chạm vào nhau nguy hiểm. Đương nhiên loại tình huống này lão lái xe đều không quá khả năng sẽ phát sinh, phàm là sự đều có vạn nhất Mô tô thuyền nhanh nhất khi tốc có thể đạt tới 290 km một khi đụng phải cái kia trường hợp phi thường nguy hiểm. Lục tử hạo nắm lục ngữ nịnh tay lại đây. Lục ngữ nịnh hướng về phía Diệp Vân Linh kêu, Vân Dì cố lên. Nàng chỉ đương Vân Dì muốn cùng người kỵ mô tô thuyền đến trên biển chơi, đáy mắt còn có vài phần hâm mộ. Lục tử hạo lại là sắc mặt có vài phần ngưng trọng ngươi. Cẩn thận một chút áp cong thời điểm đừng quá cấp an toàn đệ nhất thua cũng không quan hệ. Khó được nhìn đến lục tử hạo giống cái tiểu lão đầu dường như là nhảy, Diệp Vân Linh tiến lên đi sờ sờ đầu của hắn nói, yên tâm đi, ngươi sẽ không có việc gì. Lục tử hạo đem chính mình đầu hướng bên cạnh một bên trốn đi, nghĩ nghĩ lại bồi thêm một câu, an toàn đệ nhất thật muốn là thua chúng ta lục ra nuôi nổi ngươi. Diệp Vân Linh nhịn không được cười, gia hòa này tìm ý thứ còn không phải là thua không quan hệ, không cần xin lỗi, cùng lắm thì không hỗn giới giải trí chúng ta lục ra có tiền nuôi nổi ngươi. Lời này không chỉ có Diệp Vân Linh nghe hiểu, hợp với phòng phát sóng trực tiếp các võng hiểu đều nghe hiểu. Tiểu lục tổng lời nói mới rồi hảo xoái a, xong rồi ta phải bị mê hoặc. Không hổ là tiểu lục tổng, nói chuyện đều là kia mà khí phách. Tuy rằng nuốt lời không tốt nhưng ta liền thích như vậy thiên sủng. Tuy rằng trịnh hiến bộ dáng rất cuồng, ta nhìn cũng phiền, bất quá này một ván Diệp Vân Linh phải thua không thể nghi ngờ. Theo ta được biết Trịnh Hiến thực thích cái này vận động, cái này mô tô nước thuyền thậm chí còn khảo bằng lái, Diệp Vân Linh căn bản so không được. Diệp Vân Linh phòng trừng liền chân ga ở nơi nào cũng không biết đi, nàng lần này đáp ứng đến thật sự quá xúc động. Ca ca thất thắng, ta tin tưởng ngươi, Diệp Vân Linh phải thua. Trịnh Hiến biểu môi, một bộ coi thường này tiểu quỷ điệu bộ như vậy bộ dáng. Audio chuyện được đăng ở cố ốc đọc chuyện.com, trường 129. Diệp Vân Linh cùng Trịnh Hiến hai người đều mặc tốt áo cứu sinh, ngồi trên mô tô thuyền. Huấn luyện viên cho bọn hắn giảng giải cái này mô tô thuyền như thế nào thao tác. Trịnh Hiến vốn dĩ liền sẽ không cần giáo, hắn trực tiếp làm huấn luyện viên giáo Diệp Vân Linh thì tốt rồi. Diệp Vân Linh nghe được thực nghiêm túc một màn này càng là làm Trịnh Hiến tin tưởng tăng nhiều. Tần đạo cũng là hiểu võng hiểu tâm lý. Vì làm mọi người xem đến đã hiền cố ý còn thỉnh hai vị chuyên nghiệp huấn luyện viên mở ra mô tô thuyền phía sau ngồi cùng chụp vi dây cùng chụp tranh thủ không bỏ lỡ bọn họ xuất sắc thời khắc. Theo huấn luyện viên ra lệnh một tiếng, Trương Hy Minh trên tay cũng ấn xuống đồng hồ đếm ngược. Hai người đồng thời xuất phát giống như hai người đồng thời xuất phát. Lưỡng đạo thật lớn bọt sóng bắn khởi vì bọn họ đường hàng không để lại một đạo xuất sắc quỹ đạo. Vốn dĩ đại gia cảm thấy đây là một hồi không hề chỉ hoãn thi đấu, làm người kinh ngạc chính là Diệp Vân Linh tốc độ cư nhiên cũng thực mau thậm chí hoàn toàn không thua trịnh hiến. Nhìn không ra tới Diệp Vân Linh kỵ đến còn rất lợi hại. Hiện tại liền kỵ thẳng tắp nhìn không ra kỹ xảo, một cái kính đi phía trước hướng là được một hồi ép hình cong tuyến mới là xuất sắc chỗ. Đúng vậy, ta cảm thấy thực mau hai người liền phải kéo ra tranh lệch bất quá Diệp Vân Linh có thể kỵ thành như vậy ta cảm thấy cũng rất không tồi. Chúng ta ca ca chính là chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện hơn nữa có tương quan bằng lái cùng nào đó tới chơi người không phải một cái trình độ ca ca tất thắng. Rất nhiều tay mới kỳ thằng thịnh hành cũng đều không tồi, nhưng là chuyển biến khi liền sẽ lật xe rớt trong nước. Ta ở bờ biển lớn lên, cái này ta có thể chứng minh, rất nhiều tới chơi du khách thể nghiệm cái này khi ở chuyển biến đều dễ dàng rớt trong nước cho nên sau lại ra cần thiết có huấn luyện viên đi theo quy định. Tuy rằng bọn họ là ở thi đấu, nhưng đem ca ca cùng Diệp Vân Linh đặt ở một khối thi đấu, đối hắn thật là một loại nhục nhã. Trịnh Hiến phen miệng thật sú, được chưa không cần phải các ngươi ngoài miệng nói, một hồi không phải ra kết quả sao. Cho dù là Diệp Vân Linh fan, có nghĩ thầm muốn phản bác chính là bọn họ cũng xác thật nói không nên lời con nắm chắc nói. Một cái là chịu qua chuyên nghiệp huấn luyện cầm bằng lái người, một cái là nghiệp dưa tới tham gia tiết mục thu. Cứ việc như thế, khí thế thượng không thể thua, vẫn là có thể phát làn đạn phản bác mới được. Mô tô thuyền thực mau tới rồi phù cầu địa phương. Hai người tất cả đều là một cái xinh đẹp chuyển biến, ở trong biển hình thành hai điều S cấp đường cong cuộn sóng, bờ biển nhấc lên một tầng lại một tầng bọt sóng. Không riêng gì trịnh hiến liên quan Diệp Vân Linh hoàn thành đến cũng thực hào. Ta dựa ta coi khinh Diệp Vân Linh, nàng này kỵ đến hảo mãi Nga. Ai thắng không sao cả ta liền nhìn như vậy hình ảnh hào kích động A, hào tưởng thượng thủ đi chơi A. Qua kịch liệt xem đến ta hào kích động A, xem đến lòng ta vẫn luôn đang run dày bang bang nhảy, như vậy xem ra Diệp Vân Linh thật là có hy vọng thắng A. Nghiệp dư chính là làm bất qua chuyên nghiệp này chỉ là nhìn cũng không tệ lắm mà thôi, trên thực tế. Ta thao, Diệp Vân Linh có phải hay không chạy trốn so trịnh hiến mau một đầu. Thật đúng là ta mẹ ơi, ta cả người đều bốc cháy lên tới, Diệp Vân Linh thật sự so trịnh hiến mau à. Vừa rồi những cái đó chê cười nhà của chúng ta vân tỉ không được người ở nơi nào. Còn không có so đến cuối cùng đâu, Hưu chết về tay ai không biết dù sao cuối cùng thắng lợi khẳng định là nhà của chúng ta ca ca. Trịnh hiến bên kia cũng phát hiện Diệp Vân Linh tốc độ so với hắn mau một đầu. Ngay từ đầu nhìn đến Diệp Vân Linh có thể đuổi kịp hắn tốc độ liền rất kinh ngạc, đến mặt sau chuyển biến khi nhìn đến Diệp Vân Linh kia thuần thuộc bộ dáng trịnh hiến liền biết nàng cũng là sẽ kỵ mô tô thuyền. Phía trước còn giả dạng làm sẽ không bộ dáng qua tâm cơ, khó trách vi vi sẽ bị nàng lần lượt tính kế. Trước mắt nói này đó cũng không còn kịp rồi, đến thắng quá đối phương mới được. Thực mau hai người đều phải đến phù cầu cuối cùng nhau áp cong đến trung gian song hành, bất quá trịnh hiến so diệp vân linh chậm hơi chút như vậy một giây đồng hồ. Áp cong vẫn là thực chú trọng trình độ, một cái không cẩn thận cưỡi cưỡi người liền không có. Người này không có không phải chỉ treo, chỉ là áp cong khi lái xe thực dễ dàng rất xuống thủy đi. Lại hoặc là chạm vào nhau thượng, nếu là đụng phải kia lúc này ai rơi xuống nước kia ai liền tất nhiên thua. Lúc này lạc hậu người liền sẽ phi thường có hại bởi vì chiếc xe dũng lãng sẽ phun đến mặt sau người không mở ra được đôi mắt thấy không rõ phương hướng. Trịnh Hiến đón sóng biển nhìn từ đối diện kỵ lại đây Diệp Vân Linh, nguyên bản muốn áp cong động tác lại biến thành thẳng tấp trực tiếp hướng Diệp Vân Linh va chạm qua đi. Diệp Vân Linh nguyên bản đang ở tiến hành áp cong, mặt bên hình thành một cái xinh đẹp kéo hoa bọt sóng. Nhạy bén cảm giác được Trịnh Hiến không thích hợp xoay người liền nhìn đến người này cư nhiên không áp cong trực tiếp hướng nàng bên này khai lại đây. Bởi vì Diệp Vân Linh ở áp cong, nàng hiện tại mô tô thuyền là mặt bên, đối mặt Trịnh Hiến chính diện này nếu là đụng phải, Diệp Vân Linh mô tô thuyền tất nhiên sẽ phiên. Trước mắt chờ đợi nàng chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là bị đâm rơi xuống thủy, hoặc là bị bắt thay đổi đường bộ tránh đi Trịnh Hiến. Nhưng nói như vậy lệch khỏi quỹ đạo đã định tuyến lộ ấn quy định là thua Này loại nào đều không được, mà các võng hiếu cũng nhìn ra điểm này, dựa dựa dựa dựa trịnh hiến đây là tính toán đi đâm Diệp Vân Linh sao? Hắn là điên rồi sao? Có xấu hổ hay không a? Hai người bọn họ hiện tại cái này tốc độ nếu là đụng phải chẳng phải là muốn khai tịch. Khai tịch đảo không đến mức mô tô thuyền nguyên lý có điểm giống con lật đật như thế nào đâm đều sẽ lật xe trở về, nhưng vấn đề là sẽ bị đánh rơi thủy này nếu là rơi xuống nước thi đấu liền không hề chỉ hoãn nhưng nói. Trịnh Hiến có bệnh đi, hắn có phải hay không chơi không nổi à? Như vậy tính kế người thật là mặt đều không cần, mệt ta phía trước còn cho hắn đánh bảng quá thật là một khang nhiệt tình uy cầu. Này vốn dĩ chính là ở thi đấu à các ngươi thi đấu khi còn giảng cạnh kỹ tinh thần à, Mặc kệ ca ca như thế nào thắng, xem kết quả là được. Các võng hữu ồn ào đến khí thế ngất trời, nhưng tâm lý đại khái đều hiểu rõ, Diệp Vân Linh này một ván đại khái là thua. Vốn dĩ đều có hy vọng thắng, bởi vì loại tình huống này thua, Diệp Vân Linh phen trong lòng miễn bàn nhiều nghẹn khuất. chương 130, chỉ có thể hùng hùng hổ hổ, mà đại gia bị đại gia thảo luận người, Diệp Vân Linh nhìn bên kia sông thẳng lại đây người, khóe miệng gợi lên một mặt cười nhạt dùng chỉ có chính mình có thể nghe được đến thanh âm nói tưởng điên đúng không, bồi ngươi. Chỉ thấy Diệp Vân Linh thay đổi phương hướng rồi, lại không phải đại gia cho nên vì lao ra thì đấu nói. Mà là chỉ xoay nửa vòng vẫn là ở nguyên lai like đường đô thượng, chính là nguyên bản đi tới mô tô thuyền lại nháy mắt cắt thành chân sau. Diệp Vân Linh ngồi ở mô tô thuyền thượng, xe vững vàng mà lui về phía sau, tốc độ lại là chút nào không giảm. Tiến một lui, hai người biến thành mặt đối mặt. Dưới loại tình huống này còn có thể phiên bản, Diệp Vân Linh thật là quá lợi hại, phấn phấn. a Diệp Vân Linh quá soái ta phải vì ngươi sinh hầu từ. Diệp Vân Linh đây là chỉ lo liêu, hoàn toàn không màng ta chết sống, như vậy xoái muội từ không chiếm được chỉ có thể phấn. Còn có thể lùi lại khai, lùi lại khai còn có thể như vậy ổn, này sóng cũng quá xoái. Liền ở đại gia cho rằng này sóng Diệp Vân Linh ổn thắng thời điểm, lại thấy nàng lui về phía sau mô tô thuyền đột nhiên lại đổi thành đi tới thức một cái đột nhiên thay đổi kéo hoa. Thật lớn dũng lãng trực tiếp đánh vào trịnh hiến chính diện, đánh đến hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa bốn tưởng rằng này liền xong rồi, còn không có chờ hắn phản ứng lại đây, mô tô thuyền liền tao ngộ chính diện thật mạnh va chạm. Trịnh Hiến trực tiếp bị đụng vào trong nước, chờ hắn từ trong nước thoát ra tới khi chỉ có thấy Diệp Vân Linh ngừng ở chính mình bên cạnh mô tô thuyền, mang màu đen bao tay ra tay phải hướng về phía Trịnh Hiến đầu tiên là dựng một cái ngón tay cái lúc sau chậm rãi đi xuống cho hắn một cái đảo gieo hò. Theo một tiếng đuôi lãng đánh vào hắn trên mặt Diệp Vân Linh cưỡi mô tô thuyền rời đi. Trịnh Hiến nhìn càng kỵ càng xa Diệp Vân Linh tức giận đến mảnh chụp một chút nước biển kia trương giấu ở nón bảo hộ hạ sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Diệp Vân Linh nữ nhân này trước nay liền không có làm chính mình chịu quá khí có thù oán đương trường báo. Diệp Vân Linh là hiểu sảng văn kịch bản này tình tiết an bài ta thích tì tì hào soái ta hào ái ngoạ tào Diệp Vân Linh này sóng vả mặt thật là lợi hại ta này sẽ hào muốn nhìn một chút Trịnh Hiến mũ giáp hạ sắc mặt a. Diệp Vân Linh thật quá đáng cư nhiên khai mô tô thuyền đâm ca ca đã xảy ra chuyện nàng có thể phụ trách sao? Trên lầu là lựa chọn tính mắt mù sao? Trịnh Hiến nếu không phải động đâm Diệp Vân Linh ý niệm nàng sẽ trả thù sao? Chiếu ta nói xứng đáng. Cao thủ so chiêu A, Diệp Vân Linh này sóng thật là thắng tê dần. Diệp Vân Linh đem mô tô thuyền khai trở lại bên bờ từ phía trên nhảy xuống tới, gỡ xuống chính mình mũ giáp lộ ra chính mình ướt lọc gọc mặt. Tuy rằng mang mũ giáp như vậy đại sóng biển vẫn là khó tránh khỏi sẽ bắn đến bên trong, này sẽ tóc cùng mặt toàn làm ướt. Lục ngữ nịnh chạy tới cầm một cái khăn lông đưa cho nàng, vân gì, mau lao lao. Lục tử hạo không nói gì, nhưng từ trên mặt tươi cười có thể nhìn ra tới, này sẽ hắn cũng cao hứng. Những người khác cũng đều vây đi lên quan tâm, tư nhã che lại trái tim nhỏ nói, ngươi vừa rồi này thi đấu thật là xem đến ta khẩn trương đã chết bệnh tim đều mau phạm vào. Trương Thư Du nói, người nữ nhân này cũng quá xoái có phải hay không cố ý muốn câu dẫn ta à? Diệp Vân Linh rũi tay ở Trương Thư Du cầm điểm hạ, nói chính là muốn câu dẫn ngươi, làm ngươi ly hôn cùng ta quá. Đại gia hi hi ha ha, không một hồi Trịnh Hiến cũng tới rồi. Do Diệp Vân Linh chậm ước chừng hai phân nửa chung, nguyên bản bị đâm kia một chút không đến mức chậm trễ lâu như vậy, chủ yếu là Trịnh Hiến biết chính mình này một ván phải thua không thể nghi ngờ ở trong nước tức giận một hồi lâu. Hắn xác thật không nghĩ tới Diệp Vân Linh biết bơi thượng mô tô thuyền, hơn nữa kỵ đến còn thực hào. Sau khi lên bờ, Trịnh Hiến rất là không vui mà chỉ trích Diệp Vân Linh, người rõ ràng liền sẽ kỵ mô tô nước thuyền, còn cùng ta nói sẽ không, ngươi như thế nào như vậy âm hiểm a. Diệp Vân Linh nhàn nhạt mà liếc hắn liếc mắt một cái, khoanh tay trước ngực cười như không cười nói, ta trước nay chưa nói quá ta sẽ không, là chính ngươi cho rằng ta sẽ không, kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Trịnh Hiến nghĩ nghĩ Diệp Vân Linh xác thật không có nói qua, nhưng nàng phía trước biểu hiện ra ngoài bộ dáng, rõ ràng chính là ở lầm đạo chính mình sẽ không. Người nếu sẽ kia trù đến mô tô nước thuyền thời điểm, ngươi làm gì muốn đánh chính mình tay còn không phải ở lầm đạo ta sao? Diệp Vân Linh nói, đó là ngươi xuẩn, chính mình bất động đầu óc tưởng sự tình. Trịnh Hiến, ngươi, Diệp Vân Linh không khách khí mà dỗi, ngươi cái gì ngươi? Ở tới cái này tiết mục phía trước không có trước hiểu biết một chút ta tính tình sao? Sẽ không cho rằng ở phát sóng trực tiếp chung ta liền sẽ đối với ngươi nhường nhịn ba phần đi. Chọc nóng này ta, đừng nói mắng ngươi, làm theo đem ngươi ấn trên mặt đất tấu. Lần sau lại chơi loại này tiểu tâm tư, liền sẽ không đơn giản như vậy tính. Không dự đoán được Diệp Vân Linh đột nhiên sẽ làm khó dễ, rõ ràng thi đấu phía trước nàng tuy rằng nói chuyện cũng rất không dễ nghe, nhưng vẫn nói chuyện vẫn là dùng tương đối nhẹ nhàng miệng lưỡi, làm người cảm giác là cái tương đối dễ khi dễ người. Thật là bạch mù này một khuôn mặt xứng ở một cái lừa trên đầu. Diệp Vân Linh hiện tại nhìn đến người này liền phiền, không kiên nhẫn mà nói còn muốn hay không so. Không nghĩ so liền trực tiếp cho ta nhận thua. Trịnh Hiến cắn chặt răng, nói so. Hắn chỉ là thua giống nhau mà thôi, ấn tam cục hai thắng chế, hắn chỉ cần thắng kế tiếp thi đấu là được. Trịnh Hiến cũng không tin Diệp Vân Linh một nữ nhân còn có thể đối này đó trên biển hạng mục đều tinh thông. Hắn nhất định phải thế vì vi nữ thần lấy lại công đảo. Nhân viên công tác thực màu lấy lại đây rút thăm cái dương, lúc này đến phiên trịnh hiến trừ, hắn rỗi tay lấy ra tới một cái bắn tên. Nhìn đến cái này hạng mục trịnh hiến phía trước kia biến mất tin tưởng lại về rồi. Hắn bắn tên chơi đến so mô tô nước thuyền muốn khá hơn nhiều. Mô tô nước thuyền dù sao cũng là trên biển dung hoạn hạng mục lại khó cũng có nhất định hạn độ Nhưng là bắn tên chính là chân chính so tay nghề, hơn nữa yêu cầu thời gian dài luyện tập. Trịnh Hiến từ nhỏ liền thích bắn tên, trước kia tham gia quá không ít thi đấu, lấy quá không ít quán quân quốc. Nếu không phải vì tiến vào giới giải trí ly nữ thần gần một ít hắn hiện tại chính là một người thế vận hội Olympic vận động viên. chương 131, so bắn tên, Diệp Vân Linh phải thua không thể nghi ngờ. Tiết mục tổ sở dĩ sẽ đem bắn tên cái này phân đoạn cũng coi như tiến vào là bởi vì bờ biển liền mở ra một nhà bắn tên quán. Bên trong tràng quán rất lớn, vừa đi đi vào là có thể nhìn đến từng hàng bầy biện chỉnh tề cung tiễn, thoạt nhìn rất là đồ sộ, bên trong không ít cung tiễn đều là lấy quá khen có chuyện xưa. Diệp Vân Linh cùng Trịnh Hiến cùng với tiết mục tổ những người khác cùng nhau tiến vào tràng quán, một đám người khiến cho không ít người chú ý. Mới vừa đi vào chàng quán quán trường lãnh huấn luyện viên dẫn bọn hắn đi thiết mục tổ chức tiên bao xuống dưới đại ghế lô. Nguyên bản là dùng để thu thiết mục hiện tại dùng để thi đấu. Quán bậc trà chú tự lại đây tiếp đãi hắn có nhiều năm bắn tên kinh nghiệm muốn cho đại gia giới thiệu một chút trong tiệm cung tiễn. Hiện tại đại gia bắn tên đều dùng phản khúc cung hoặc là phục hợp cung là chủ. Trong đó lại lấy dùng trải qua hiện đại cải tiến sau hiện đại phản khúc cung vì nhiều. Rất nhiều người xem phim truyền hình thời điểm, xem những cái đó diễn viên diễn đại hiệp động bất động chính là Dương Cung bắn đại điêu, lại hoặc là thiện xã Linh Tinh cho rằng bắn tên rất đơn giản. Trên thực tế không có tiếp xúc qua bắn tên chỉ là muốn cầm lấy cung dơ lên không run dày chính là một kiện rất khó sự tình. Giống nhau bình thường thi đấu cung, không sai biệt lắm có 40 đến 50 bàng trọng tà hữu ước tương đương là hơn 20 cân. Thử nghĩ một chút chính mình một tay dẫn theo 20 cân thủy đến trước ngực tay muốn duỗi thẳng còn không thể hoảng này đến muốn cái gì dạng sức lực. Hướng chi dơ lên chỉ là cơ bản thao tác còn phải đem cung kéo tới bắn tên trong lúc không thể run, run lên liền bắn không chuẩn. Này đối lực cánh tay có rất đại yêu cầu, làm không hào còn sẽ kéo thương cánh tay. Đây cũng là trịnh hiến đối chính mình như thế có tự tin nguyên nhân chi nhất. Đương nhiên không phải sở hữu cung đều là cái dạng này. Vì chiếu cố người mới học rất nhiều người mới học cung đều là 22 bảng đến 28 bảng. Không chỉ có như thế ở cung thiết kế thượng còn phân nam nữ loại hình, nói là nam nữ loại hình không qua tẫn nhiên kỳ thật cung lớn nhỏ không giống nhau. Càng lớn cung muốn kéo tới liền yêu cầu càng lớn sức lực tiểu một ít tương đối liền đơn giản một ít. Tuy là như thế, đối với không có luyện qua người tới nói cũng là hạng nhất rất lớn khiêu chiến. Tiết mục tổ cũng là có mời chàng quán huấn luyện viên cho bọn hắn phổ cập khoa học nguyên bản là tính toán mang theo nghệ sĩ hào hào hiểu biết một chút. Hiện tại nhưng thật ra vừa lúc có thể cho bọn hắn đương trọng tài, đương nhiên cũng yêu cầu dẫn bọn hắn hiểu biết một chút này đó cung cơ bản tri thức làm cho bọn họ có thể hào hào mà lựa chọn. Đối phương cũng là lần đầu tiên như vậy gần gũi mà tiếp xúc minh tinh vẫn là có chút khẩn trương, muốn hào hào mà giới thiệu một chút. Trịnh Hiến trực tiếp cự tuyệt nói ta từ nhỏ bắn tên, này đó đều hiểu Quán trường, bằng không ngươi vẫn là đi giúp nàng hảo hảo giới thiệu một chút đi ta cảm thấy nàng tương đối yêu cầu. Quán trường xem hắn sát thật là cái hiểu công việc cũng không nói nhiều cái gì, xoay người muốn đi cấp Diệp Vân Linh giới thiệu. Kết quả vừa lúc nhìn đến Diệp Vân Linh cầm một phen 28 tấc đại cung. Quán trường thấy thế chạy nhanh qua đi ngăn cản, Diệp Vân Linh lão sư cái này cũng có điểm trọng, muốn kéo tới rất lao lực ta lo lắng tay của ngài đến lúc đó sẽ kéo thương. Này đem chính là chuyên nghiệp trường cung, Diệp Vân Linh có thể hay không lấy đến động đều khác nói. Hắn chỉ vào trong đó nhỏ nhất một phen cung nói, ngài bằng không liền dùng này đem đi, cái này không dễ dàng làm tay của ngài bị thương. Diệp Vân Linh trực tiếp đem kia đem đại cung cầm ở trong tay, tùy tiện kéo một chút cái kia dây cung, thử thử xúc cảm nói, liền nó đi, khá tốt. Quán trường lo lắng, cái này sẽ có điểm khó, ngươi vì cái gì một hai phải tuyển cái này nha. Trực tiếp đem kia phản khúc cung cầm lấy nói. Không có việc gì, liền nó đi ta kéo bị thương tính tai nạn lao động. Quán trường còn muốn khuyên bảo nhưng Diệp Vân Linh sắc mặt lại là một bộ không dung cự tuyệt bộ dáng. Trịnh Hiến nhìn thấy một màn này, thấp giọng phun tào một câu trang, xem người còn có thể trang tới khi nào. Trịnh Hiến bên kia cũng thực mau chọn hào cung, hắn chọn cũng là một phen 28 tất đại cung. Hai người đồng thời đứng ở hai cái bia ngắm trước. Thi đấu quy tắc vốn là tổng cộng 10 mũi tên, ai bắn chúng hoàn số nhiều, ai liền tính thắng, đơn giản thô bạo. Bắn tên quán giống nhau phân biệt sẽ thiết chí 5 mễ, 10 mễ, 15 mễ chờ bất đồng khoảng cách cung từ khách nhân chính mình lựa chọn. Cấp bậc cao nhất còn lại là 70 mễ, đó là thế vận hội Olympic thi đấu bắn tên khoảng cách. Tới bên này bắn tên đại đa số đều là hào chơi, đồ cái mới mẻ cho nên kia 70 mét khoảng cách thật đúng là không vài người lựa chọn. Quán trường cấp hai người chuẩn bị xả kích khoảng cách cũng là tới bên này chơi đại đa số người sẽ lựa chọn 15 mễ. Trịnh Hiến nhìn đến cái này, không khỏi nói, xem ở ngươi là nữ nhân phân thượng, ta có thể cho một chút ngươi có thể lựa chọn khoảng cách đoàn một chút tỉ như ngắn nhất khoảng cách 5 mễ. Ta còn là 15 mễ, dù sao chúng ta cuối cùng chỉ tính hoàn số. Này nơi nào là ở làm nàng, căn bản chính là nhục nhã người, liệu định Diệp Vân Linh khẳng định sẽ không bắn tên. Diệp Vân Linh liếc liếc mắt một cái đối phương, nói ta nữ nhân này vừa rồi không phải làm theo đem ngươi đâm xuống nước. Nói xong câu đó lại trên dưới đánh giá một phen Trịnh Hiến, rất có vài phần trào phùng ý vị mà nói, nhược kê. Trịnh Hiến, ngươi nói ai là nhược kê à? Diệp Vân Linh nói, không cần hoài nghi, chính là đang nói ngươi. Nhược kê, nói xong còn một lần nữa là một lần vừa rồi ở Thủy Thượng khi làm cho hắn xem động tác ngón tay cay xuống phía dưới đảo gieo hò. Trịnh Hiến sắc mặt thức giận đến đỏ bừng, muốn phản bác lại không có tự tin, cuối cùng chỉ có thể nói, ngươi. Vừa rồi mô tô nước thuyền chỉ là ngoài ý muốn, lần này bắn tên ta nhất định sẽ thắng ngươi. Diệp Vân Linh trước thắng nói nữa đi, nhược kê. Trịnh Hiến làm gì miệng thiếu một hai phải đi chọc Diệp Vân Linh làm gì đâu. Nàng kia há mồm có ai có thể ồn ào đến quá. Chính là A thi đấu liền thi đấu, còn xính ngoài miệng công phu ai thua ai thắng so xong chẳng phải sẽ biết. Theo ta quan sát, Diệp Vân Linh liền không có đã làm làm chính mình có hại sự tình, mà kệ là hành động thượng vẫn là ngoài miệng, nhìn xem lúc trước chọc nàng thưởng Mỹ Hàm hiện tại đều bị thu thập thành gì dạng. Trên lầu ấn ngươi nói như vậy, lần này bắn tên thi đấu, Diệp Vân Linh chẳng lẽ sẽ thắng. chương 132, kia không thắng được bắn tên thi đấu cùng mô tô nước thuyền có rất lớn khác nhau. Một cái là trò chơi loại nhiều luyện luyện mấy ngày là có thể biết bắn tên lại là yêu cầu quanh năm suốt tháng, xưa đâu bằng nay. Tuy rằng ta cũng không quá thích Trịnh Hiến tiêu tử này quá cuồng. Nhưng không thể không thừa nhận bắn tên sát thật yêu cầu thời gian tích lũy, hắn từ nhỏ luyện đến đại Diệp Vân Linh so không được. Đâu chỉ là so không được Diệp Vân Linh vẫn là quá tự phụ cư nhiên cầm một cái lớn nhất 28 tắc đại cung, đến lúc đó ta hoài nghi nàng có thể hay không đáp huyền bắn tên nha. Trên mạng mọi thuyết phân vân, Trịnh Hiến ở bên kia kiểm tra cung cùng mũi tên, đây là một cái cơ bản xạ thủ tu dưỡng. Trịnh Hiến một bên kiểm tra vừa nói, một hồi ta liền tới cho người đánh cái giảng. Diệp Vân Linh trợn trắng mắt trực tiếp cầm lấy cung liền cài tên. Trịnh Hiến xem nàng kia không chuyên nghiệp bộ dáng, quả nhiên là cái gì cũng đều không hiểu, bắn tên phía trước cư nhiên không kiểm tra quả nhiên là cái người ngoài nghề. Hơn nữa xem Diệp Vân Linh kia chảm tư, bối không có thẳng thắn, chân cũng là lười nhác, càng không có nhắm chuẩn, này có thể bắn chúng mới là lạ. Mời hoàn. Giữa sân hít hà một hơi, tất cả mọi người có chút kinh ngạc mà nhìn về phía Diệp Vân Linh, vừa rồi này mũi tên là nàng bá N ra tới sao. Trọng tài điểm số làm Trịnh Hiến thiếu chút nữa một cái lào đảo té ngã, may mắn trên tay còn cầm một cái đem cung trống được thân mình. Trịnh Hiến nhìn chăm chú hướng bia thượng xem qua đi, đúng là mười hoàn ở giữa hồng tâm. Trùng hợp nhất định là trùng hợp, loại chuyện này cũng là thường có cũng không kỳ quái. Chỉ thấy Diệp Vân Linh lại lần nữa cài tên kéo cung, vẫn là kia phó không ăn cơm no chạm không thẳng thân mình bộ dáng tùy tiện thả một mũi tên đi ra ngoài. Mười hư, nếu nói lần đầu tiên mười hoàn là vận khí, lần thứ hai mười hoàn chính là có điểm trình độ. Còn không có chờ đại gia ở cái thứ hai mười hoàn chung phản ứng lại đây, Diệp Vân Linh đã lại bắt đầu đáp cung bắn tên. Mười hoàn, có thể tới bắn tên quán trên cơ bản đều là đối cái này có hứng thú, nhưng lại rất thiếu sẽ có cao thủ. Nhìn đến bên này không ngừng mà phóng mời hoàn, không ít người đều tò mò thấu lại đây, tuy rằng nơi này thuê hạ không cho người khác tiến vào, nhưng vẫn là có không ít người thăm dò đứng ở cửa chỗ quan khán. Người kia là ai a như vậy lợi hại tất cả đều là mời hoàn. Người nhìn không tới như vậy nhiều camera sao, nghe nói là chân nhân tú ở chỗ này quay chụp lấy cảnh. Các ngươi ngày thường là thật sự không xem tiết mục sao. Nơi này cái nào người không phải đương hồng minh tinh. Ảnh hậu thư nhã, đại hoa trương thư du tiểu sinh trịnh hiến đều là đương hồng nha. Vừa rồi vẫn luôn bắn mười hoàn chính là Diệp Vân Linh, này hơn một tháng tới cũng rất nói nhiều đề ở trên người. Nếu không phải ở hiện trường chính mắt nhìn thấy, ta khẳng định sẽ cho rằng đây là video cắt nối biên tập ra tới hiệu quả, nàng quá lợi hại. Nàng này thật là lợi hại a ta có thể hay không bái nàng vi sư a Ta cũng tưởng, nhưng nhân ra hẳn là sẽ không muốn. Bị kinh ngạc đến ngây người gì chỉ là ở đây người xem, liên quan những cái đó đang xem phát sóng trực tiếp các võng hiểu cũng sợ ngây người. Một đám ngồi ở trước máy tính đều nói không lời nói tới. Ta trở về cẩn thận phiên một chút diệp vân linh độ nương lý lịch chưa nói còn sẽ bắn tên nha. Nàng đây là mông đi, ta cũng cảm thấy là mông, xem nàng kia chạm đến công thận mới vừa bị trích dường như, hoàn toàn không phải tiêu chuẩn bắn tên chạm tư, này khẳng định là mông. Ngươi đi cho ta mông liên tục ba cái 10 hoàn thử xem, thừa nhận người khác ưu tú con như vậy khó sao? Mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỳ xuống? Ta hiện tại cảm giác có điểm ngốc Diệp Vân Linh nàng là vốn dĩ liền sẽ bắn tên vẫn là vừa rồi thật là mông. Đại gia mau xem Trịnh Hiến biểu tình quá khôi hài. Trịnh Hiến bên kia là thật sự xem ngốc, nếu là một lần 10 hoàn là vận khí, hai lần 10 hoàn là vừa khéo, kia ba lần tuyệt đối chính là thực lực. Chính là Vì cái gì Diệp Vân Linh cũng sẽ bắn tên, mấu chốt xem nàng kia chạm không chạm tướng, kéo cung cũng không có quá tiêu chuẩn bộ dáng, hoàn toàn không giống như là sẽ trịnh hiến từ nhỏ học bắn tên, đã chịu chuyên nghiệp tuyệt không phải như vậy. Dựa vào cái gì nàng như vậy cũng có thể bắn chúng mười hoàn. Bên cạnh thư nhã nhịn không được hỏi, Diệp Vân Linh, ngươi sẽ bắn tên A? Diệp Vân Linh nói, sẽ A, bắn tên có cái gì khó? Còn không phải là kéo cung bá N ra đi thì tốt rồi sao? Thư nhã một cái tát trụp ở nàng bà vai nói, ngươi người này, vừa nói lời nói liền kéo thù hận. Này bức trang đến ta đều nhìn không được nhưng là nàng bắn tên vận may thế thật sự làm ta hào mê muội a Khi hiện tại thi đấu liền có xem đầu tuy rằng Diệp Vân Linh sẽ bắn tên nhưng không đại biểu nàng liền thắng. Đừng quên trịnh hiến bắn tên cũng rất lợi hại. Đúng vậy, chúng ta trịnh hiến ca ca từ nhỏ luyện còn kém điểm tiến vào thế vận hội Olympic đương vận động viên cùng Diệp Vân Linh không giống nhau. Ta nhớ rõ phía trước mô tô thuyền thi đấu khi, nào đó fan cũng là nói như vậy còn không có trường giáo huấn sao. Nói lời tạm biệt nói quá vẹn toàn tiểu tâm và mặt. Các ngươi đều là ghen ghét ca ca phía trước đó là coi khinh các ngươi lần này khẳng định sẽ thắng. Trịnh Hiến ở khiếp sợ qua đi, nhìn mắt đứng ở mặt sau cùng diệp vi vi, nhìn đến nữ thần kia vừa mới bị đả kích đến tâm, lại lần nữa đánh lên tinh thần. Tựa như cùng các võng hữu đoán giống nhau, hắn còn không có thua, mười hoàn hắn cũng có thể chung, muốn xem cuối cùng ai chung đến càng nhiều. Vì thể hiện chính mình so diệp vân linh lợi hại, hắn chủ động yêu cầu trọng tài ta yêu cầu đem khoảng cách giả thiết ở 30 mét xa. Trực tiếp đem khoảng cách phiên gấp đôi, như vậy chẳng sợ cuối cùng hai người bọn họ tất cả đều là mười hoàn kia cũng là hắn thắng. Theo sau khiêu khích nhìn về phía diệp vân linh. Diệp Vân Linh nói, 15 mễ sát thật rất không thú vị, cho ta lộng tới 70 mễ đi. Trịnh Hiến, Diệp Vân Linh lại nói, đánh chết bia không phải ta am hiểu, không bằng toàn đổi thành sống bia ngắm đi. Trịnh Hiến trong tay cung bóc ra, bắn tên trong quán cũng là có sống bia ngắm, ở mặt trên làm di động quỹ đạo, bia ngắm có thể di động hoạt động. Còn gặp nạn một loại là di động bia ngắm khi phía dưới còn sẽ có 3N ra tới tiểu biên ngắm, đường kính cũng liền ước 10cm tả hữu mà loại này vòng nhỏ trung gian dư lại hạ lưu lại khổng chỉ có 1cm tả hữu này khó khăn nói là thiện xạ khó khăn cũng bất quá như thế. chương 133, Diệp Vân Linh biết được chàng quán còn có loại sự tình này, nhàn nhạt nói, liền so cái này đi. Quán trường kiêm chức trọng tài khuyên bảo, Diệp Lão Sư, ngài muốn hay không lại suy xét một chút cái này khó khăn trước mắt. Quán trường không tốt lắm nói thẳng, nhưng ý tứ trong lời nói thì thật rất rõ ràng. Cái này khó khăn thật sự là quá lớn, nếu không phải là đứng đầu xạ thủ cơ hồ không có khả năng. Mà có thể làm được này đó, đều có tư cách có thể tham gia thế vận hội Olympic hơn nữa vẫn là đứng đầu đoạt giải quán quân tuyển thủ. Diệp Vân Linh nói, không có việc gì, liền cái này đi, mặt khác đánh lên tới không kính. Tỷ ta thân tỷ ta biết ngươi cuồng, nhưng là chúng ta muốn hay không kiềm chế điểm tới A, trái tim ta khiêng không được A. Chúng ta giống phía trước như vậy ổn thỏa không được sao. Không cần thiết khiêu chiến này phi nhân loại khó khăn đi. Các người cảm thấy Diệp Vân Linh đem khó khăn để cao thành như vậy, còn có cơ hội thắng sao? Thắng cái giám A, Diệp Vân Linh này căn bản chính là ở đào mồ chôn mình, vốn dĩ đều có thắng hy vọng, hà tất như vậy trang bức đâu ta là nói vạn nhất ha, vạn nhất Diệp Vân Linh thật sự hành đâu. này nếu là điều được nói, ta tại chỗ cho các ngươi biểu diễn phát sóng trực tiếp đứng chồng ngược ăn phân. vị này y tình bằng hữu, ngươi ai đi ta nhớ kỹ, ta chờ mong biểu hiện của ngươi. bên cạnh Trương Thư Du muốn khuyên một chút, Thư Nhã giữ nàng lại. căn cứ phía trước biểu hiện, nàng phát hiện Diệp Vân Linh cũng không phải cái loại này xúc động người, nàng làm như vậy nhất định vẫn là có chút nắm chắc ở. thiết một đạo trào phúng thanh truyền đến. Diệp Vân Linh nhìn về phía bên cạnh đúng là Trịnh Hiến phát ra. Nàng nhấp miệng đạm nhiên nói, ngươi không cần khẩn trương, tùy tiện ngươi mấy mét dù sao chúng ta cuối cùng ấn số hoàn số quyết thắng bại. Ta khuyên ngươi vì thắng suất cao một chút có thể đem bia ngắm đi phía trước gì một ít gì cái 5 mét liền không sai biệt lắm. Trịnh Hiến, ngươi đây là ở nhục nhã ai đâu? Diệp Vân Linh, nhục nhã ngươi à? Gậy ông đập lưng ông. Nói xong lời này, Diệp Vân Linh nhìn về phía quán trường nói, quán trường, mau an bài đi ta còn tính toán sớm một chút so xong, lại đi chơi khác hạng mục. Quán lớn lên ở Diệp Vân Linh yêu cầu hạ trực tiếp bắt đầu an bài tối cao khó khăn. Trịnh hiến bên kia còn lại là như cũ 30 mét khoảng cách hắn nhưng thật ra cũng muốn tăng lớn khó khăn, nhưng hắn cũng lo lắng lật xe. Trước kia luyện mũi tên khi 70 mế khoảng cách cũng không phải không có luyện qua, hơn nữa cũng rất lợi hại, nhưng hắn có 2 năm không luyện tay đã sớm sinh. Này một ván liên quan đến vi vi nữ thần, phía trước thua một ván, hắn không thể thua nữa. Chẳng sợ cuối cùng khả năng sẽ bị người ta nói thắng được không phải như vậy sáng giỏi. Dù sao đây là Diệp Vân Linh tự tìm, lại không phải chính mình bức. Đại khái nghĩ tới tầm này mặt trịnh hiến tin tưởng tăng nhiều, hợp với bắn 5 mũi tên tất cả đều là 10 hoàn. Chọc đến những cái đó ở cửa thăm dò xem người một trận gieo hò vỗ tay. Ở trịnh hiến bên kia liền bắn 5 mũi tên lúc sau, Diệp Vân Linh bên này đổi bia ngắm này đó rốt cuộc chuẩn bị cho tốt. Nhìn kia di động tốc độ ước 10 mã tả hữu bia ngắm cùng với phía dưới không ngừng bay lên tiểu mâm tròn. Diệp Vân Linh cầm lấy bên cạnh mũi tên, như cũ là kia phó lời nhát chạm tư, giống như vài thiên không có ăn cơm giống nhau. Đáp cùng kéo huyền, mũi tên từ tay nàng thượng bê án ra. Đại gia ánh mắt không tự chủ được mà theo mũi tên quỹ đạo di động, liên quan trịnh hiến đều trước rừng trong tay động tác hắn đảo muốn nhìn một chút Diệp Vân Linh còn có thể chỉnh ra cái gì tên tuổi tới. Đường nhìn đến mũi tên rừng ở trong đó một cái sống bia mặt trên, trên mặt mặt trên còn chọc một cái tiểu mâm tròn. Mười hoàn, này thanh mười hoàn kêu đến đại gia ra đầu tê giải. Waaaaa, wow! giữa sân tiếng kinh hô liên tục vang lên, cửa có người bắt đầu chọc chính mình hai tay có chút nói năng lộn xộn. Ta má ơi, ta toàn thân đều ở khởi nổi da gà. Hôm nay tới bắn tên quán thật là tới đúng rồi, hiện trường thấy như vậy một màn ta thật là kiếm quá độ. Ta cũng không biết nàng như thế nào làm được, may mắn ta trước tiên thu trở về ta phải hảo hảo hồi xem 100 lần. Ta như thế nào không nghĩ tới lục đâu, huynh đệ truyền ta một phần bái. Tốt thêm cái vs một hồi thi đấu kết thúc truyền cho ngươi. Ta không truy tinh, bất quá từ hôm nay trở đi, Diệp Vân Linh chính là ta bản mạng. Hiện trường người quan sát kích động, cách màn hình xem võng hữu cũng rất là kích động. Đặc biệt là Diệp Vân Linh fan, phía trước có lo lắng, này sẽ liền có bao nhiêu khiếp sở. Quốc gia yêu cầu nhân tài như vậy, mau, đem tên nàng đăng báo đi lên. Tiểu cô nương mau đi tham gia thế vận hội Olympic đi. Xã hội này luôn là không ngừng mà nhắc nhở ta, ta là tới nhân gian góp đủ số. Diệp Vân Linh cái này cũng quá lợi hại, này tài nghệ là luyện nhiều ít năm A. À, ta phấn nữ nhân quả nhiên không có sai. Vân tỷ ta sai rồi, phía trước không nên lo lắng ngươi, vai hề lại là ta chính mình. Về sau ngươi nói cái gì ta đều tin tưởng, chẳng sợ ngươi nói có thể đem Thái Dương bắn xuống dưới ta đều tin. Phía trước bắn tên khi liền khiến cho rất nhiều người chú ý, không ít người đều đuổi lại đây, hiện tại nhìn đến Diệp Vân Linh ở bắn chúng 70 mễ di động xong bia lúc sau cửa tễ người càng nhiều. Thậm chí rất nhiều người nhiệt tình mà hướng trong tễ. Tần đạo sợ phát sinh dẫm đạp sự kiện dù sao giữa sân nơi sân đủ đại, làm người chạy nhanh an bài cho phép bọn họ tiến vào, nhưng là muốn đứng ở mặt sau, không cần ảnh hưởng phía trước thi đấu. Cái này kỳ thật tần đạo không nói, đại gia cũng sẽ làm theo. Rốt cuộc bọn họ đang ở chứng kiến một hồi phong thần trường hợp ai sẽ đi ngăn cản. Mọi người kinh ngạc thanh cũng không có ảnh hưởng diệp vân linh tốc độ ở bắn xong hôm nay để thứ mũi tên lúc sau, nàng thực mau lại đáp cùng kéo thứ 5 mũi tên. 10 hoàn. Thứ sáu mũi tên, 10 Hoàn, 10 Hoàn, giữa sân tiếng hoan hô kinh ngạc cảm thán thanh đều sắp đem toàn bộ nóc nhà đều phải sốc. 10 Hoàn, tất cả đều là 10 Hoàn. diễn vô hư phát chỉ chính là cái này. chương 134, Diệp Vân Linh đem 10 Hoàn toàn bộ đều bá N ra lúc sau, xoay người nhìn về phía Trịnh Hiến, nói thẳng, ngươi thua. Đối với rất nhiều người tới nói, bắn tên là hạng nhất hứng thú yêu thích, là hạng nhất cạnh kỹ thể dục. Nhưng đối với Diệp Vân Linh tới nói, cái này là mạng sống tiền vốn. Người khác không có bắn hảo, nhiều nhất là ném phân, nhưng đối với Diệp Vân Linh tới nói không có bắn hảo, đó là bỏ mạng. Nàng bắn tên kỹ thuật là ở sinh tử chi gian trong thực chiến luyện ra, lại há là trịnh hiến loại này không có trải qua mưa gió người có thể so. Mà trịnh hiến cả người ngây ra như phỗng mà đứng ở nơi đó, từ Diệp Vân Linh bá N ra đệ tứ mũi tên khi trên mặt hắn biểu tình liền ra nẻ. Hắn bị thình lình xảy ra sự tình khiếp sợ liền đại não đều đình chỉ tự hỏi. Thế cho nên này sẽ Diệp Vân Linh đều bắn xong 10 mũi tên, hắn còn ngốc lăng ở nơi đó tinh thần ở vào nửa si nửa ngốc trạng thái. Thẳng đến Diệp Vân Linh nói câu kia, ngươi thua. Trịnh Hiến mới phản phất như là bị người thật mạnh đánh một quyền, tỉnh lại giống nhau. Ta không có thua ta không có thua. Trịnh Hiến cấp kêu, người cũng chính là một trăm hoàn mà thôi, ta phía trước bắn 50 hoàn, ta còn có dư lại 5 mũi, tên không có bắn đâu, chỉ cần ta cũng là một trăm hoàn, ta chính là không có thua. Dựa ra hỏa này là hoàn toàn không biết xấu hổ sao. Tốt xấu cũng là cái công chúng nhân vật thật là một chút đều không để bụng hình tượng sao. Phía trước ta còn đối hắn rất có hào cảm, hôm nay Trịnh Hiến thật là đem ta đối hắn sở hữu hào cảm toàn bại. Phía dưới nam nhân quá ghê tởm. Ca ca, lần này ta cũng thật sự không có cách nào vì ngươi nói chuyện. Phía trước sự tình cũng đã thực làm Trịnh Hiến rất phấn, vừa rồi hành vi lại làm hắn rất một đống lớn phấn. Liền hắn những cái đó phen trung thành đều nhìn không được. Hơn nữa Trịnh Hiến nhưng không có dịp vi vì, vì những cái đó nữ chùa quang hoàn lự kính ở có lẽ sẽ có phen não tàn ở nhưng không có tẩy não đến loại địa phương này. Này sóng thoát phấn lúc sau, phòng trừng Trịnh Hiến là thật không dư lại mấy cái. Hắn người đại diện phía sau màn thức giận đến nước mắt đều ra tới, vốn dĩ chỉ là tới tham gia một kỳ phi hành khách quý kết quả trực tiếp đem chính mình cấp chết bên trong. Vốn tưởng rằng là chính mình tuệ nhãn như châu đánh dấu một cái bảo kết quả là đánh dấu một cái luyến ái não ngu xuẩn. Vì cái đã kết hôn nữ nhân, đem chính mình chiết thành như vậy, vương bảo xuyến tới đều đến nói hồ thẹn không bằng. Lần này sự tình qua đi, Trịnh Hiến là hoàn toàn hủy hoại, trên người hắn cõng những cái đó đại ngôn còn có hợp tác cơ bản cũng đều lạnh còn phải trả giá sang quý đại giới mới được. Mà bên kia Diệp Vân Linh thấy Trịnh Hiến còn không chịu chịu thua, nói thẳng, vậy ngươi bắn, chỉ cần ngươi toàn bắn chúng mười hoàn, này cục liền tính ngươi thắng. Hảo, đây là ngươi nói. Trịnh Hiến đôi tay mang theo một ít sun dày dơ lên cung, cài tên bắn lên, chính là kéo nửa ngày lại là liền cung đều kéo không đứng dậy. Phía trước bị Diệp Vân Linh đà kích đến quá tàn nhẫn, trịnh hiến này sẽ tâm thái đã sớm toàn băng rồi. Hắn không rõ chính mình vì sao sẽ bại bởi Diệp Vân Linh, nhưng sự thật là sát thật thua. Ta thua, trịnh hiến vô lực mà buông xuống đôi tay cả người nơi nào còn có phía trước cuồng ngạo kính, có chỉ là đầy người rũ bại cảm toàn thân đều lộ ra ta là phế nhân tự mình hơi thở. ấn quy định chúng ta tam cục hai thắng, hiện tại ta tưởng ván thứ ba cũng không cần thiết lại so đi. Diệp Vân Linh tiến lên vài bước đi đến Trịnh Hiến trước mặt nói, người không quên chúng ta thi đấu đánh cuộc đi. Trịnh Hiến bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Vân Linh, đáy mắt mang theo vài phần hoảng sợ ngơ ngác mà há miệng thê hát ở dốc. Đại gia cũng mới đột nhiên gian nhớ tới, hai người bọn họ chi gian cũng không phải là đơn thuần thi đấu kia chính là có đánh cuộc ở. Trịnh Hiến nếu là thua yêu cầu liền kêu 10 thanh Diệp Vi vì cái này độc phụ. Trịnh Hiến nhìn thoáng qua đứng ở trong đám người. Sắc mặt tái nhật Diệp Vi Vi, hắn sao có thể sẽ nguyện ý thương tổn nàng. Hạ cái này tiền đặt cực phía trước, hắn căn bản là không có nghĩ tới chính mình sẽ thua, nếu không hắn sao có thể sẽ đồng ý. Trịnh hiến tình nguyện tự hủy tương lai đều phải thế Diệp Vi Vi thảo công đạo lại như thế nào sẽ bỏ được mắng nàng. Lập tức liền cự tuyệt nói ta sẽ không kêu, người có thể đổi một cái yêu cầu. Diệp Vân Linh nói ta không đổi khác ta liền phải cái này. Trịnh Hiến có chút cứng đờ mà mở miệng nói ta là thua, nhưng là cái này tiền đặt cược ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Chính ngươi hoặc là đổi, hoặc là ta dùng tiền bồi thường ngươi cũng đúng. Diệp Vân Linh nói, xem ra ngươi là kiên định mà tính toán nuốt lời. May mắn sớm đoán được ngươi này nhất chiêu. Diệp Vân Linh xoay người nhìn về phía phía sau camera nói các tiểu bảo bối các ngươi còn nhớ rõ thì đấu phía trước lời nói của ta sao. Nếu là Trịnh Hiến nuốt lời liền làm sao bây giờ? Trịnh Hiến đột nhiên nhớ tới Diệp Vân Linh thi đấu phía trước theo như lời nói. Nếu là chính mình nuốt lời khiến cho Võng Hữu đem liên quan tới Thăng Dương Hồng Tiểu Sinh Trịnh Hiến thua không nổi nuốt lời thăng mục từ soát lên hot search. Trịnh Hiến đồng tử hơi chấn. Diệp Vân Linh ngươi dám? Ta có cái gì không dám? Diệp Vân Linh kiêu căng nhìn đối phương, rõ ràng vóc dáng không có Trịnh Hiến cao nhưng trên người lộ ra tới khí chàng lại là không dung khinh thường. Nhìn Trịnh Hiến kia vẻ mặt không chịu thua bộ dáng, nói: "Xem ra ngươi tới phía trước là thật sự không có hảo hảo hỏi thăm một chút ta tính tình, cái gì cũng không biết liền dám đến chọc ta." Nói đến mặt sau khi Diệp Vân Linh sắc mặt cũng trầm xuống dưới. Diệp Vi Vi lúc này tiến lên khuyên bảo: "Vân Linh, ta biết ngươi sẽ không nghe ta, nhưng ta còn là hy vọng chuyện này, ngươi liền thôi bỏ đi." Diệp Vân Linh liếc nàng liếc mắt một cái nói: "Ngươi đều biết ta sẽ không nghe ngươi, còn lại đây khuyên cái gì?" "Hiện ngươi rộng lượng a." Vừa rồi như thế nào không nhiều lắm nhiều hắn làm việc phía trước trước dùng một chút đầu óc đâu. Diệp vi vi, Diệp Vân Linh, người nói chuyện nhất định phải như vậy hùng hổ dọa người sao. Người này lại là hà tất đâu. Diệp Vân Linh trực tiếp rỗi, người câm miệng, nếu không phải tới khuyên hắn đã đánh cuộc thì phải chịu thua, người liền ít đi nói hai câu, nghe người nói chuyện liền phiền. Diệp Vi Vi tới khuyên nói, kỳ thật cũng chính là làm bộ dáng, việc này rốt cuộc nàng khiến cho, nàng nếu là một chút đều không tỏ thái độ, đến lúc đó sẽ bị võng hiểu mắng. Hiện tại khuyên bảo ý thứ tới rồi, Diệp Vi Vi cũng không nghĩ lại khuyên, bằng không lấy Diệp Vân Linh tính tình thật đúng là không biết sẽ mắng ra nói cái gì tới. Chương 135. Trương Thư Du tiến đến tư nhã bên cạnh hỏi, hai người bọn họ bộ dáng này trực tiếp ở phòng phát sóng trực tiếp xào, không có việc gì sao? Muốn hay không đi khuyên nhủ a? Thư nhã hỏi, ngươi dám đi lên khuyên A. trương Thư Du lắc đầu, không dám. Xem Diệp Vân Linh hiện tại cái dạng này, ai đi lên phòng trừng đều đến bị mắng. Tưởng Mỹ Hàm đứng ở nơi đó, nhìn Diệp Vi Vi cùng Trịnh Hiến đều bị mắng, nàng đột nhiên có một loại chính mình vẫn là rất may mắn cảm giác lúc trước Diệp Vân Linh ở phát sóng trực tiếp khi mắng nàng nhưng không có như vậy hung, nhiều nhất là âm dương quái khí hai câu. Trường Thư Du lại hỏi, kia muốn hay không khuyên nhủ Trịnh Hiến, đã đánh cuộc thì phải chịu thua A. Từ nhã bất đắc dĩ, người xem hắn như vậy, sẽ nghe sao? Rõ ràng khi còn nhỏ nhìn đến đầu óc rất bình thường, như thế nào lớn lên lúc sau đầu óc liền không đâu. Đáng thương trịnh thành một đời anh minh, sinh ra như vậy một cái không biết cố gắng nhi từ. Diệp Vân Linh, người có việc liền hướng ta tới, không được đối vi vi tỷ phát hỏa. Trịnh hiến điển hình chính là người có thể mắng ta, mắng ta thần tượng không được. dứt khoát trời xấu nói, người không phải tưởng xoát hót xuất mục từ sao soát đi, dù sao ta đều như vậy, ngươi cảm thấy ta còn có thể tại trăng cái gì? Ta chính là không thực hiện hứa hẹn ngươi lại có thể lấy ta thế nào? dựa trịnh hiến như vậy xem đến hảo thiếu tấu, có hay không tổ chức thành đoàn thể đi tấu hắn? Ta báo danh còn công chúng nhân vật đâu thật là cấp trịnh thành lão tiền bối mất mặt. Chính là Diệp Vân Linh bản thân liền có chút quá mức A thắng đều thắng, hà tất như vậy đuổi theo đánh đâu, cách cục nhỏ. Trên lầu cách cục thật lớn nha, lời này xá lợi tử đều thiếu chút nữa băng đến ta. Nhưng ta cảm thấy chuyện này vốn dĩ cũng không như vậy nghiêm trọng, trịnh hiến sát thật luyến ái não khiêu khích vân tỷ, trải qua việc này phòng trừng sự nghiệp của hắn cũng toàn xong rồi, xem như báo ứng đi. Vân tỷ phải tha người chỗ thả tha người đi, vị kia đỉnh vân linh tỷ chân dung, ngươi là hắc vẫn là thánh mẫu chuyển thế. Trong lúc chiến tranh trước S bên ta thánh mẫu, bảo hộ địch quân thánh mẫu. Trên mạng bởi vì Diệp Vân Linh muốn hay không tiếp tục truy cứu Trịnh Hiến việc này, bắt đầu xuất hiện khắc khẩu. Có người cảm thấy không cần thiết như vậy thích cực dù sao Trịnh Hiến ở giới giải trí cũng xong rồi. Có chút người cảm thấy dựa vào cái gì không tích cực hôm nay là Diệp Vân Linh lợi hại mới thắng hạ thi đấu, nếu là nàng hôm nay thua đâu. Diệp Vân Linh nhìn hắn 2 giây, không nghĩ tới còn có so nàng càng vô lại, bất quá đối phó đồng loại, Diệp Vân Linh tự nhiên là có kinh nghiệm. Hành A ta đây liền đổi cái mục tư. Diệp Vân Linh tiến lên hai bước vừa đi một bên tắt đi chính mình quần áo trước ngực loại nhỏ microphone. Trịnh Hiến thấy hắn tiến lên theo bản năng lui về phía sau, Diệp Vân Linh một tay bắt lấy hắn cổ áo từ đêm này kéo đến chính mình trước mặt ghé vào Trịnh Hiến bên tay nói, người không kêu ta liền đem mục từ đổi thành Diệp Vi Vi là cái độc phụ ta liền tính tiêu tiền mua cũng cấp mua hot shirt. Trịnh Hiến đồng từ mãnh liệt lập loè, lúc này mới hiểu được Diệp Vân Linh là một cái cỡ nào khủng bố nữ nhân. Nàng là điên rồi phải không? Hoàn toàn không để bụng hình tượng phải không? Trịnh hiến xuất đạo tuy rằng mới ngắn nguồn 2 tháng, nhưng bởi vì phụ thân là diễn viên gạo cội ảnh đế quan hệ từ nhỏ liền có tiếp xúc giới giải trí. Hắn chưa từng thấy quá có người sẽ vô sỉ không sợ đến loại tình trạng này. Căn bản là không thèm để ý thanh danh càng không sợ võng hiểu mắng, nàng đều không sợ thanh danh không hảo sau tài nguyên biến kém sao. Tần đạo ở hậu đài nhìn một màn này cũng là sốt ruột cũng là trăm triệu không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy. Tuy rằng cãi nhau sẽ có nhiệt độ phòng phát sóng trực tiếp nhân khí cũng vẫn luôn ở kế tiếp bỏ lên khá vậy không thể tùy ý bọn họ như vậy làm đi xuống bằng không này tiết mục lúc sau còn như thế nào quay chụp nha. Tần đạo vừa định làm trương hy minh mang theo nhân viên công tác mặc kệ tưởng biện pháp gì đều phải trước đem hai người tách ra theo sau hắn lại phân biệt cho người ta làm làm tư tưởng công khóa. Kết quả còn không có chờ hắn mở miệng bên ngoài lại đột nhiên có người chạy vào tần đạo trịnh thành lão sư tới. Tần đạo thiếu chút nữa từ trên ghế trượt xuống, chạy nhanh đem chính mình đỡ ổn nói, hắn như thế nào cũng tới. Chấp hành đạo diễn nói, người nói đi. Tần đạo vỗ đỡ chán đầu, ngón chân đầu cũng đoán được ra tới, đối phương là vì nhi Tử tới. Nhi thử liền tới tham gia một cái chân nhân tú, đương một kỳ phi hành khách quý kết quả liền ra chuyện lớn như vậy, đương phụ thân tự nhiên không thể mặc kệ không hỏi. Tần đạo chạy nhanh nói thiết thiết phát sóng trực tiếp hình ảnh. Đây là bão táp tiến đến điểm báo nha, tần đạo xoa xoa chính mình ngực trong lòng nghĩ, ngày này thiên phát sinh sự tình cũng không biết trái tim còn khiêng không khiêng được. Các võng hữu đang xem nhiên độ lớn nhất xé bức đại chiến, vẫn là hiện trường mới mẻ dưa. Kết quả này dưa tiến hành đến một nửa, cốt chuyện này không có. Đối chính là không có, phòng phát sóng trực tiếp cư nhiên trực tiếp cắt tới rồi tiểu hài từ bên kia. Hơn nữa quang xem trong video Thái Dương đổ cao cùng với bọn họ trên người xuyên y phục nhận ra tới này hẳn là buổi sáng mụ mụ tham gia nhảy cực khi, bọn nhỏ ở hai từ hình ảnh. Đám kia xem phát sóng trực tiếp nhìn đến một nửa, dưa còn không có ăn xong các võng hữu gấp đến độ một đám toàn chạy đến official weibo phía dưới nhắn lại. Tiết mục tổ có phải hay không chơi không nổi a Vì cái gì mặt sau tình tiết không phát sóng trực tiếp? Ăn dưa ăn một nửa khó chịu đến muốn khóc, ta còn chờ xem kế tiếp đâu. Vì cái gì chuyển phát sóng trực tiếp hình ảnh, có cái gì là ta vip không thể xem thêm tiền xem cũng đúng a Ta muốn xem phát sóng trực tiếp người cho ta toàn bộ lục bá. Trịnh Thành đi tuốt đàng trước mặt phía sau đi theo Trịnh Hiến, Diệp Vân Linh tần đạo thư cập Thư Nhã. Trịnh Thành tới này một chuyến mục đích thực minh sát Thư Nhã lo lắng Diệp Vân Linh có hại cho nên cũng quyết định đi theo nhìn xem. Trên thực tế Thư Nhã đối thượng Trịnh Thành, nàng cũng là trong lòng không đế. Tuy rằng một cái là ảnh hậu một cái là ảnh đế. Nghe tới như là cùng cấp bậc, chính là trên thực tế cho dù là ảnh hậu ảnh đế cũng là có cấp bậc chi phân. Từ nhã diễn hơn 20 năm diễn, đỏ 20 năm sau cầm vài cái tốt nhất nữ chính thường nhưng nàng lực ảnh hưởng cũng giới hạn trong quốc nội. Mà trịnh thành là 20 tuổi xuất đạo, năm nay 68 tuổi, xuất đạo hơn 40 năm liền đỏ nhiều năm như vậy. Sớm chút năm hắn rất nhiều tác phẩm đều là kinh điển, khi đó có thể nói là chụp một bộ hồng một bộ, sáng lập lúc ấy rất nhiều phòng bán vé thần thoại, không chỉ có như thế hắn đại bộ phận tác phẩm đều ở trong ngoài nước có không nhỏ lực ảnh hưởng. chương 136, ở Hollywood cũng có một vị trí nhỏ từng cùng không ít quốc tế siêu sao cùng nhau hợp phách qua điện ảnh. Có thể nghĩ trịnh thành ở quốc nội lực ảnh hưởng. Trịnh Hiến là năm nào gần 50 tuổi sinh hạ tới hài tử cũng là duy nhất như tử, đối hắn tương đối sủng, bằng không cũng sẽ không cao trung không thượng song, liền muốn tiến giới giải trí đều có thể thử hắn tới. Những việc này đều là ở đi hướng ghế lô trên đường, thư nhã nhỏ giọng nói cho Diệp Vân Linh. Cho nên một hồi ngươi đừng cùng người ngạnh giang, ngươi trước kia thanh danh sú ở giới giải trí còn có tẩy trắng khả năng tính chính là một khi ngươi đắc tội trịnh thành kia giới giải trí liền thật sự không ai dám dùng ngươi. Thư nhã chính là lo lắng Diệp Vân Linh tính cách sẽ thực quật chưa bao giờ biết cúi đầu. Nhưng ở giới giải trí hỗn, nào có thời thời khắc khắc chính mình muốn làm cái gì liền làm cái đó, có đôi khi hoàn cảnh gây ra nên cúi đầu vẫn là muốn cúi đầu. Diệp Vân Linh hướng về phía nàng so một cái ok thủ thế tỏ vẻ chính mình minh bạch. Thư nhã thấy thế yên tâm, tóm lại Diệp Vân Linh cũng là thông minh, sẽ không theo chính mình không qua được vậy là tốt rồi tần đạo ở hai người bọn họ nói chuyện thời điểm vẫn luôn gắt gao mà dán nghe lén nghe được thư nhã ở khuyên bảo hơn nữa diệp vân linh tỏ thái độ hắn cũng yên tâm không ít chỉ cần diệp vân linh chịu không tích cực liền hào việc này vốn dĩ cũng là trịnh hiến sai trước đây cho dù sau lại phát triển làm hắn mất hết mặt mũi chỉ cần diệp vân linh nguyện ý không tích cực đến lúc đó hắn cùng thư nhã lão sư ở từ giữa nói vài câu lời hay việc này hẳn là cũng đã vượt qua đoàn người cùng nhau đi tới tiết mục tổ an bài một cái ghế lô nội Trịnh Thành tiến vào sau, đứng ở tại chỗ, sắc mặt cũng không quá đẹp. Trịnh Hiến theo ở phía sau, cúi đầu không dám nói lời nào. Lần này sự tình nháo lớn như vậy, vạn nhất truyền thông bái ra tới hắn cùng ba ba quan hệ, đối ba ba ảnh hưởng cũng là có, không biết hắn có thể hay không sinh khí, bất quá Trịnh Hiến lại không cảm thấy có sai, hắn không hối hận. Trịnh Thành xoay người nhìn về phía Trịnh Hiến, thanh âm là tàn khốc nói, tiểu hiến, ba ba tuy rằng sủng ngươi, nhưng lần này sự tình ngươi thật là làm ta quá thất vọng rồi. Vì một nữ nhân, ngươi nháo thành dư luận xôn xao ngươi biết hiện tại bên ngoài người đều nói như thế nào ngươi sao? Trịnh Hiến mí môi nói, ta không để bụng bên ngoài người nói như thế nào, dù sao ta không hối hận. Trịnh Thành nói, cứ như vậy một nữ nhân, vẫn là kết hôn, đáng giá ngươi như vậy hưng sư động chúng sao? Trịnh Hiến vừa nghe đến ba ba ở chửi bới diệp vi vi, lập tức không muốn, ba, việc này toàn nhân ta dựng lên, ngươi có thể mắng ta, nhưng không thể nói nàng. Diệp Vân Linh nghe hai người đối thoại, đều nhịn không được muốn vì phần cảm tình này cảm động, nhìn xem này luyến ái não lớn lên, chính mình sự nghiệp đều hủy thành như vậy còn không quên giữ gìn Diệp Vi Vi. Đồng dạng không rõ còn có trịnh thành, hắn cả giận nói, nữ nhân kia rốt cuộc cho ngươi rót cái gì mê canh, đem ngươi mê thành như vậy. Trịnh Thành ở giới giải trí nhiều năm, hắn ý tưởng vẫn luôn là nữ nhân chính là dùng để giải quyết xin, hát lý nhu cầu, nhìn đến nhi từ này vì nữ nhân làm việc không mang hậu quả bộ dáng, làm hắn có chút thất vọng. Trịnh Hiến, nàng không có cho ta rót mê canh, vi vi thì người thực hảo, lần này sự tình là ta liên lụy nàng. Trịnh Thành, ngươi, thư nhã cùng tần đạo hai người nhân cơ hội tiến lên khuyên. Tần Đạo nói trịnh lão sư, đều là tuổi trẻ không hiểu chuyện ai niên thiếu khi còn không có cái xúc động, vì việc này sinh khí không đáng. Từ Nhã nói, người trẻ tuổi làm việc xúc động điểm cũng là khó tránh khỏi, mà kệ là trịnh hiến vẫn là Diệp Vân Linh tuổi đều còn nhỏ, lúc ấy không khí đuổi ở nơi đó, mọi người đều có điểm lời nói đuổi lời nói. Ta vừa rồi đã khuyên bảo quá Diệp Vân Linh, hiện tại cũng không phải phát sóng trực tiếp chúng ta liền việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không thì tốt rồi. Việc này nói lời xin lỗi cũng liền như vậy qua đi. Cuối cùng những lời này Thư Nhã là đối với Diệp Vân Linh nói, Thư Nhã chính là hy vọng sự tình không cần lại nháo lớn, như vậy nàng cũng không tốt. Hiện tại Trịnh Thành cũng ở chỗ này, làm cho mọi người mặt làm Trịnh Hiến cùng Diệp Vân Linh nói tiếng thực xin lỗi cũng đã vượt qua đi. Đối với Thư Nhã biện pháp, Diệp Vân Linh là đồng ý, nàng cũng không phải một hai phải đi khó xử Trịnh Hiến, chủ yếu là tiểu tử này quá cuồng, nói chuyện luôn là cho người ta một loại thiếu tấu cảm giác. Hiện tại hắn ba tới, xem Trịnh Thành tiền bối như vậy cũng là không đồng ý như từ cách làm. Như vậy chỉ cần Trịnh Hiến làm trò đại ra mặt cho chính mình thiệt tình địa đạo lời xin lỗi, Diệp Vân Linh cũng không cần thiết bắt lấy một việc không bỏ. Chủ yếu là nàng đói bụng, cũng tưởng sớm một chút sự tình kết thúc ăn ngon cơm chiều. Trịnh Thành nghe xong thư nhã nói, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý theo sau nhìn về phía Diệp Vân Linh nói, vậy ngươi liền nói lời xin lỗi đi, việc này đã vượt qua. Diệp Vân Linh Diệp Vân Linh còn tưởng rằng là chính mình lý giải sai rồi ý tứ chỉ vào chính mình xác nhận một lần lại hỏi, ngươi là làm ta xin lỗi. Trịnh Thành ngồi vào một bên trên ghế, dùng một bộ đương nhiên miệng lưỡi nói, bằng không đâu. Ngươi hại ta như từ ở mọi người trước mặt mất hết mặt mũi, sự nghiệp của hắn cũng toàn hủy hoài. Vốn dĩ việc này là không dễ dàng như vậy quá, xem ở ta nhi tử cũng có sai, Thư Nhã lại giúp người nói chuyện phân thưởng, người coi như mặt nói lời xin lỗi, mặt khác lại quê bùa cố định trên top xin lỗi một tháng, việc này đã vượt qua. Diệp Vân Linh hít sâu một hơi, Thư Nhã thấy thế lập tức nhận thấy được không ổn, tiến lên chạy nhanh để lại Diệp Vân Linh làm nàng trước đừng xúc động, thấp giọng nói, đừng kích động ta tới nói. Từ nhã nhìn về phía Trịnh Thành, nói Trịnh Thành tiền bối, việc này nguyên nhân gây ra ngươi khả năng còn chưa đủ hiểu biết việc này. Trịnh Thành không có hứng thú nghe nàng nói xong lời nói, ngắt lời nói, sự tình trải qua ta rất rõ ràng. Ta nhi tử cho dù có sai cũng không tới phiên người khác tới giáo huấn hắn. Nàng một cái cái gì tác phẩm đều không có hậu bối, dám khi dễ ta nhi tử. Hôm nay nếu không phải ngươi tới cầu tình ta căn bản là sẽ không cho nàng xin lỗi cơ hội trực tiếp phong sát nàng. Trịnh Thành nói phong sát Diệp Vân Linh thật đúng là không phải nói nói mà thôi, hắn là có thực lực này. Thậm chí đều không cần tự thân xuất mã, chỉ cần để lộ ra Diệp Vân Linh đắc tội Trịnh Thành tin tức như vậy trong vòng những cái đó không nghĩ cùng Trịnh Thành đối nghịch người đều sẽ cự tuyệt lại cùng Diệp Vân Linh hợp tác. Từ nhã nhíu mày nói Trịnh lão xưa kia, ngươi hiện tại làm nàng uây bua cố định trên top xin lỗi, cùng phong sát nàng có cái gì khác nhau. chương 137 Này đạo khiểm thanh minh vừa ra, ai còn dám lại cùng Diệp Vân Linh hợp tác? Trịnh Thành ngữ lộ không vui, nhìn về phía Thư Nhã nói, Thư Lão Sư, xem ở chúng ta hợp tác quá phân thưởng, ta hy vọng việc này ngươi không cần lại quản. Thư Nhã còn muốn nói chuyện, Trịnh Thành nói thẳng, Thư Lão Sư, ngươi là muốn cùng ta đối nghịch sao? Lời này là mang theo uy hiếp ý tứ chọc giận Trịnh Thành, cho dù là Thư Nhã hiện tại địa vị, cũng đến đã chịu rất lớn ảnh hưởng. Từ nhã mím môi, suy nghĩ một giây sau nói ta cũng không có muốn cùng ngài đối nghịch chí tứ Nhưng là việc này nguyên nhân gây ra xác thật là trịnh hiến không đúng, ngài thân là giới giải trí lão tiền bối, không nên ỉ lớn hiếp nhỏ, ngài hẳn là làm trịnh hiến học được gánh vác chính mình sai lầm mới đúng. Trịnh Thành trong mắt phụt ra ra vài đạo thức giận, nói thức hào, nhiều năm như vậy cũng chưa vài người dám như vậy cùng ta nói chuyện, ta hy vọng ngươi không cần hối hận hôm nay lựa chọn. Thư nhã trong lòng cũng trột dạ trịnh thành ở giới giải trí lực ảnh hưởng nàng rõ ràng thật sự. Chính là Diệp Vân Linh đối nàng như từ có ân cứu mạng tổng không thể liền nhìn đối phương ở chỗ này tùy ý khi dễ một cái tiểu cô nương đi. Cùng lắm thì, cùng lắm thì liền không hỗn giới giải trí. Dù sao nàng mấy năm nay cũng kiếm lời không ít tiền, cũng đủ nàng nửa đời sau ăn uống không lo, nàng lão công cũng còn tính có chút của cải, dưỡng bọn họ nương hai không có gì vấn đề. Chính là sẽ có điểm đáng tiếc nàng đối diễn kịch vẫn là rất thích. Trịnh Hiến thấy thế, trong lòng vẫn là có chút vui vẻ, ba ba tuy rằng giáo huấn hắn, nhưng như cũ sẽ thay hắn chủ trì công đạo. Đáng tiếc tiện nghi nàng, chỉ là quay bùa cố định trên top xin lỗi, không có thể thế vi vi tỉ lấy lại công đạo. Không nóng này, về sau tổng hội có cơ hội. Lúc này thư nhã tay bị người nắm lấy, Diệp Vân Linh nho nhỏ thân hình đem nàng kéo đến phía sau, tiến lên một bước chắn nàng trước mặt, nhìn về phía Trịnh Thành từng câu từng chữ mà nói, vốn dĩ xem ở nhã nhã tỉ mặt mũi thượng, làm ngươi nhi tử cho ta giáp mặt nói lời xin lỗi còn chưa tính, hiện tại xem ra ta quả nhiên là quá cho các ngươi mặt. Trịnh Thành mặt mày chói chắt ngươi nói cái gì? Ta còn đương Trịnh Hiến này không biện thị phi, có mắt không tròng tật xấu là từ đâu học được, nguyên lai like là di truyền a? Trịnh Thành phanh mà một chút chụp hạ cái bàn tiếng vang ở toàn bộ phòng vang lên. Đứng lên, lửa giận thức giận đến hắn đầy mặt đỏ bừng, ngươi cái này hậu bối, ngươi không dám vô lễ. Diệp Vân Linh hoàn toàn không để bụng ý ở thiếu lấy bối phận áp người, ngươi cũng không phải là ta trưởng bối, này chồng lên ta nơi này không dùng được. Đèm ánh mắt từ Trịnh Thành bên kia truyền qua Trịnh Hiến trên mặt nói ta sửa chủ ý, hoặc là ngươi dựa theo thương lượng đánh cuộc thực hiện hứa hẹn, hoặc là ta cho ngươi xoát hót Thăng già mà không đứng đắn trịnh ảnh đế không biện thị phi khi dễ hậu bối thăng, thăng trịnh hiến cưỡng bách nữ nghệ sĩ đánh cuộc thua sau chơi xấu không thành thỉnh ra trường thăng, thăng diệp vi vi tân NCF tại tuyến biểu diễn cái gì kêu luyến ái não thăng, này đó mục từ các ngươi thích cái nào. Ta tự xuất tiền túi cho các ngươi soát lên hot search. Trịnh hiến tay trái nắm tay, đáy mắt lửa giận sắp lao tới, Diệp Vân Linh, ngươi không dám làm như vậy. Lời này cũng không biết là nói cho Diệp Vân Linh nghe, vẫn là đang an ủi chính mình. Diệp Vân Linh nói, ngươi xem ta có dám hay không? Ta không riêng sẽ làm người soát đi lên, ta còn tính tiền tháng bá bảng. Không chỉ có như thế ta sẽ thỉnh đại lượng bác chủ ở các ngôi cao đều đem việc này hào hào tuyên truyền tuyên truyền. Tuyến Thượng An Bài, Tuyến Hạ cũng sẽ không rơi xuống, ta bảo đảm trong vòng 3 ngày khiến cho các thành phố lớn biển quảng cáo tàu điện ngầm, thậm chí liền sân bay TV thượng đều sẽ bá báo chuyện này. Trịnh Hiến đồng từ phóng đại ở suy xét Diệp Vân Linh nói lời này là thật là giả, vẫn là chỉ là hù hù hắn. Tần đạo lúc này đi lên nói, Diệp Vân Linh nàng dám nói như vậy, liền thật sự làm được việc này. Phía trước tưởng Mỹ Hàm khi dễ nàng nhi từ, Diệp Vân Linh cũng là chút nào không bận tâm tiết mục tổ thể diện còn ở tiết mục thu khi liền cùng tưởng Mỹ Hàm đánh lên. Việc này ngươi nếu không tin, một hồi đi ra ngoài ta có thể cho ngươi xem thu nội dung. Trịnh Hiến hồi tưởng phía trước còn ở phát sóng trực tiếp khi, Diệp Vân Linh liền hoàn toàn không màng hình tượng hùng hổ dọa người bộ dáng, hắn tin tưởng Diệp Vân Linh có lẽ thật có thể làm ra việc này tới. Nếu thật là như vậy kia hắn về sau còn như thế nào làm người a? Trịnh Hiến không khỏi nhìn về phía Trịnh Thành, ánh mắt xin giúp đỡ. Trịnh Thành năm ngón tay nắm chặt quyền, kia tức giận giống như từ ngực chung truyền lại ra tới giống nhau, đã bao nhiêu năm còn không có người dám như vậy cùng ta nói chuyện. Diệp Vân Linh nói, ở giới giải trí ngươi nhân mạch quảng, một câu là có thể phong sát một người. Nhưng là ra giới giải trí ngươi cái gì đều không phải, ta cùng lắm thì không hỗn giới giải trí. Có tiền ở nơi nào đều làm theo hỗn đến khai, thực không khéo, ta lão công có rất nhiều tiền. Ngươi cũng có thể che chở ngươi nhi tử, hy vọng ngươi có thể hộ được. Ta có thể nói cho ngươi, con người của ta ăn mềm không ăn cứng, đặc biệt mang thù Ra cái này môn, các ngươi hai cha con liền tính là bị ta theo dõi. Ảnh đế đúng không, về sau chỉ cần ngươi có điện ảnh chiếu ta liền mua đại lượng thùy quân cùng bình luận điện ảnh hắc. Lại thình 180 cái paparazzi mỗi ngày nhìn chằm chằm ngươi, hỗn giới giải trí hơn 40 năm, hẳn là cũng có không ít nhận không ra người sự tình đi, có bản lĩnh liền đem mông lau khô, nếu không ta sẽ giống chó điên giống nhau chết cắn ngươi. Diệp Vân Linh nói lời này khi thanh âm đặc biệt lãnh đặc biệt hàn, phẳng phất giống như trong địa ngục ra tới ác ma giống nhau. Nói xong này đó lại nhìn về phía bên cạnh trịnh hiến, tiếp tục nói, ngươi đừng tưởng rằng có ngươi ba che chở liền có thể muốn làm gì thì làm ta xác thật không thể cưỡng bách không được ngươi. Nhưng là sự tình hôm nay qua đi ta phòng trừng ngươi hỗn giới giải trí cũng không hy vọng đi. Ta biết ngươi không để bụng, ngươi tình yêu nhiều vĩ đại a hy sinh chính mình thành toàn người khác. Nhưng ta nói cho ngươi, đừng tưởng rằng như vậy liền xong rồi về sau ngươi trở về đi học, ta sẽ mỗi ngày ở ngươi trường học phụ cận biển quảng cáo thượng thay phiên truyền phát tin hôm nay ngươi chơi xấu hình ảnh, ngươi ở trong trường học cũng đừng nghĩ hảo quá, liền tính xuất ngoại ta cũng sẽ tùy thời phái người đi theo ngươi, ngươi đi đến nơi nào, ta khiến cho người theo tới nơi nào, thích nhất Diệp Vi Vi phải không? Yên tâm, về sau có ta ở đây một ngày, nàng tài nguyên ta tất đoạt, mặc kệ là điện ảnh, phim truyền hình vẫn là đại môn, ta tự tổn hại 1000 cũng muốn giết địch 800, ta có thể một phân tiền không cần thậm chí cho không tiền, tóm lại sẽ không làm nàng có một ngày ngày lành quá. Không chỉ như vậy ta còn sẽ nghĩ cách phá hư nàng gia đình hôn nhân. Cách ngôn nói rất đúng a, không có hủy đi không tiêu tan hôn nhân, chỉ có không nỗ lực tiểu tam, ta muốn cho nàng phu ly từ tán, không nhà để về. Chương 138 Diệp Vân Linh này một phen lời nói, đem ở đây tất cả mọi người khiếp sợ tới rồi cuồng nghệ sĩ không phải chưa thấy qua, nhưng là như vậy điên cuồng thật đúng là lần đầu thấy. Đem không biết xấu hổ mấy chữ liền minh bạch mà viết ở chán thưởng. Trịnh Hiến từ nhỏ có trịnh thành cái này chưa bài hộ giá hộ tống, mà kệ đi học vẫn là tiến vào giới giải trí, vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước. Thấy một ít khó chơi người, nhiều nhất cũng chỉ là nói hai câu thô tục khó chơi một chút. Giống Diệp Vân Linh như vậy đánh bạc thể diện người thật đúng là một cái đều không có gặp gỡ quá. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên dùng cái gì ứng đối chi sách ngọn lửa ở ngực chỗ không ngừng mà thiêu đốt giận nói, Diệp Vân Linh, người còn biết xấu hổ hay không? Người thật là chuyện gì đều làm được, người sẽ không sợ ta báo nguy sao? Báo nguy, hiện tại liền báo bái, ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi một chút cùng cảnh sát nói như thế nào? Diệp Vân Linh một mông ngồi ở bên cạnh trên ghế, những việc này đừng nói ta còn không có làm, liền tính ta làm ta phạm pháp sao? Ta nhiều nhất là không có đạo đức, người cảm thấy đối với một cái liền thanh danh đều không cần người, muốn cùng ta nói đạo đức sao? Một cái ở mặt thế sinh hoạt 10 năm người, đạo đức đã sớm ném xong rồi. Dư lại chỉ có ai không cho ta vui vẻ ta khiến cho hắn khổ sở, mọi người đều đừng nghĩ hảo quá. Trịnh Hiến đều bị khí thành như vậy. Huống chi là luôn luôn đức cao vọng trọng trịnh thành. Hắn đỏ nhiều năm như vậy, cái nào thấy hắn không phải cung cung kính kính, khom lưng uốn gối mà lấy lòng, bằng không hắn cũng không rõ biết việc này là nhi tử sai, không trừng phạt hắn, ngược lại bức cho Diệp Vân Linh cùng chính mình nhi tử xin lỗi. Nói trắng ra là chính là khi dễ Diệp Vân Linh tuổi nhẹ, dễ khi dễ. Kết quả đã tới rồi ngạnh bàn. Tựa như nàng nói, chỉ cần nàng không để bụng giới giải trí, không thèm để ý thanh danh, như vậy trịnh thành cũng không có gì có thể uy hiếp nàng. Lại tưởng tượng đến nàng nói những cái đó sự tình cái gì bao tàu điện ngầm, sân bay biển quảng cáo linh tinh, những việc này thật muốn là phát sinh, hắn vất vả vài thập niên một đời anh danh liền toàn không có. Tần đạo chạy nhanh đứng ra hòa giải, đại gia lại là hà tất đâu, chiếu ta nói chuyện này liền thôi bỏ đi, đều là người trẻ tuổi người chi gian chơi đùa, hà tất nháo như vậy cương đâu. Trịnh Thành không nói chuyện, nhưng hiển nhiên hắn đã bắt đầu nhận đồng thần đạo ý tứ. Diệp Vân Linh kiên định nói, không được cần thiết dựa theo nói tốt đánh cuộc thực hiện. Vừa rồi nàng đã cho một lần cơ hội, là có chút người quá cấp mặt không biết xấu hổ, Diệp Vân Linh cũng không cần thiết quán. Trịnh Thành tiểu nha đầu, ngươi làm việc đừng quá qua, làm bất luận cái gì sự vẫn là phải cho chính mình lưu một chút đường lui. Diệp Vân Linh nói, ta thích đem đường lui chém chết. Nếu là nàng sợ này sợ kia, sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi. Trịnh Thành vững vàng cái mặt, hắc đến giống như đáy nổi giống nhau, lúc này tần đạo đi đến hắn bên người cầm di động cho hắn xem vừa mới làm chấp hành đạo diễn truyền tới, Diệp Vân Linh cùng tưởng Mỹ Hàm đánh nhau kia một màn. Tưởng Mỹ Hàm trong nhà điều kiện cũng là thực tốt kết quả Diệp Vân Linh đánh nàng khi cũng không có bất luận cái gì để lối thoát bộ dáng. Mấu chốt xem các nàng hai hiện tại xử đến hảo giống cũng cũng không tệ lắm. Xem ra cái này Diệp Vân Linh xác thật có chút bản lĩnh. Tiếp theo tần đạo lại cấp Trịnh Thành nhìn mụ mụ về phía trước hướng khi đệ nhất kỳ thu mỗi nhà mỗi hộ tình huống. Nhìn đến kia siêu đại trang viên Trịnh Thành cái này rốt cuộc tin tưởng Diệp Vân Linh lão công xác thật rất có tiền, như vậy có tiền người, bao mấy khối biển quảng cáo, mua hot xuất này đó đều là tiền trinh. Biết Diệp Vân Linh lão công họ lục lại liên tưởng này nhìn đến trang viên. Trịnh thành hỗn giới giải trí nhiều năm như vậy, tiếp xúc quá nhiều ít có tiền nhà tư bản, một ít tin tức hắn vẫn là biết đến. Phía trước liền có không ít người nói qua, lục ra. Một cái điệu thấp lại phi thường có tiền trăm năm hào môn, hướng lên trên chín đại đều là kẻ có tiền. Không nghĩ tới Diệp Vân Linh là gả tới rồi lục ra, khó trách vừa rồi nói chuyện tự tin như thế đủ. Tưởng tượng đến chính mình lớn như vậy đem tuổi còn phải vì chuyện của con, bị một tiểu nha đầu trước mặt mọi người nhục nhã kia phẫn khí từ lòng bàn chân sông thẳng chán, một đôi hãm sâu hốc mắt đôi mắt như là hai cái tiểu hòa cầu dường như. chậm rãi đứng lên, đột nhiên một cái tát phiến ở Trịnh Hiến trên mặt phẫn nộ quát nhiệt từ còn không mau xin lỗi. Trịnh Thành che lại chính mình mặt đầy mặt không dám tin tưởng, ba, người đánh ta. Trịnh Hiến vuốt chính mình bị đánh đến năng hồng mặt đáy lòng đối diệp vân linh hận ý đều bắt đầu nảy sinh. Hắn lớn như vậy, còn chưa từng có bị ba mẹ đánh quá, cũng không có chịu quá giống hôm nay như vậy nhục nhã, này đó tất cả đều là Diệp Vân Linh ban cho hắn. Ta không xin lỗi, ta không sai. Bị đánh sau trịnh hiến ngược lại là khơi dậy chính mình phản cốt chi tâm tranh luận nói, liền tính ngươi đánh chết ta ta cũng sẽ không xin lỗi. Trịnh Thành chỉ cảm thấy đầu từng đợt mà đau lên, vỗ về cái chán đốn cảm vô lực lần đầu tiên bắt đầu tỉnh lại hắn có phải hay không thật sự quá sủng đứa con trai này. Dẫn tới sủng đến đổ có chút vô pháp vô thiên. Người có thể gây họa nhưng đồng thời ngươi đến có năng lực giải quyết gây họa sau sở mang đến phiền toái. Trung Quỳ là luyến tiếp chính mình như từ quá chịu ủy khuất trịnh thành nhìn về phía Diệp Vân Linh nói, Diệp nha đầu, việc này phát triển trở thành như vậy, ta cái này đương phụ thân cũng là có trách nhiệm. Ta đại hắn xin lỗi như thế nào? Diệp Vân Linh ngăn cản con người của ta thích ai làm sai sự ai gánh vác ngươi xin lỗi ta không tiếp thu. Ta chỉ cần trịnh hiến, hơn nữa hắn còn phải hoàn thành đánh đố đánh cuộc. Trịnh Thành không nghĩ tới Diệp Vân Linh thật là một chút mặt mũi đều không cho A, hắn cái này diễn viên gạo cuội nguyện ý đại tử xin lỗi, người bình thường nơi nào còn sẽ tiếp tục ngoan cố A, đều là không sai biệt lắm được. Trịnh Thành nhìn mắt thư nhã cùng tần đạo hai người lập tức lĩnh hội tiến lên đây khuyên bảo Diệp Vân Linh. Thư nhã khuyên bảo, Vân Linh, ngươi xem trịnh lão sư đều thay thế nhi tử xin lỗi, việc này bằng không liền thôi bỏ đi tin tưởng trở về lúc sau trịnh lão sư nhất định sẽ hào hào giáo dục trịnh hiến, lần này sự tình hắn hội trưởng cái giáo huấn. Tần đạo cũng khuyên bảo thư nhã nói được có lý, ngươi xem chúng ta cái này tiết mục cũng coi như là một đợt nhiều chiết này tổng nghệ thu mới một nửa, này đều ra bao nhiêu lần sự tình. Người cũng dù sao cũng phải vì ta ngẫm lại đi, người này nếu là thật ở phòng phát sóng trực tiếp nói những lời này đó ta đây này tiết mục xem như làm được đầu coi như ta cầu ngươi. chương 139, Diệp Vân Linh nhìn về phía thư nhã nói, nhã nhã tỷ cũng không phải ta không cho ngươi mặt mũi mà là cái này mặt mũi ta cấp không được. Nếu hôm nay là ta thua đứng ở chỗ này ta liền hỏi Trịnh Hiến sẽ liền như vậy tính sao? Nếu nếu không phải ta vừa rồi thái độ cường ngạnh đó có phải hay không hôm nay vốn đang đến bị người khi dễ lúc sau còn phải hướng làm hại giả xin lỗi. Ta không phải không nghĩ tới phải cho ngươi mặt mũi một sự nhịn chín sự lành, nhưng chính ngươi cũng nhìn đến hậu quả. Nói xong này đó lại nhìn về phía tần đạo, so sánh với đối thư nhã còn ôn thanh tế ngữ, Diệp Vân Linh đối mặt hắn khi, nghĩ nghĩ nói, tần đạo, người tiết mục tổ mới làm được một nửa liền ra nhiều như vậy sự tình, cũng không phải ta tạo thành tương phản là người cái này đạo diễn rất nhiều chuyện không có an bài hảo, ngươi còn phải cảm tạ ta đâu. Tần đạo sắc mặt gục xuống xuống dưới, phòng trừng không có cái nào đạo diễn có giống hắn như vậy hèn mọn Diệp Vân Linh nhìn về phía trịnh thành lại lần nữa nói, yêu cầu của ta vừa rồi nói được rất rõ ràng. Trịnh Thành nhắm mắt lại nghĩ nghĩ sau nói, hào! Trịnh Hiến đột nhiên kêu to ta không đồng ý ta là tuyệt đối sẽ không xin lỗi, cũng sẽ không nói một câu nhục nhã Vi Vi nói. Trịnh Thành nói, vậy ngươi về sau cũng đừng tưởng ở giới giải trí nhìn đến Diệp Vi Vi. Ta phong sát không được Diệp Vân Linh, chẳng lẽ còn thu thập không được Diệp Vi Vi sao? Trịnh Hiến cả kinh nói, ba! Những cái đó nguyên bản hiện trường ăn dưa mọi người ở bị cưỡng chế hạ tuyến chuyển đi xem tiểu hài từ lúc sau, một đám đều ngao ngao kêu đến khó chịu. Ăn dưa ăn một nửa, so giết bọn họ còn khó chịu. Chạy đến bọn họ official Weibo đi nhắn lại cũng là cái gì dùng đều không có. Giống nhau loại này không có phát sóng trực tiếp công khai kế tiếp hoặc là không giải quyết được gì, mọi người đều lẫn nhau không đáp lại việc này, hoặc là chính là hai bên tìm cái thích hợp cách nói cùng nhau phát một chút Weibo tỏ vẻ giải hòa. Tóm lại hẳn là sẽ không có dưa, liền ở đại gia lực hiện thất vọng khoảnh khắc giới giải trí ra đại sự. Trịnh Hiến phát Weibo video, hắn một cái đứng ở trung gian, cả người giống như xương đánh cả tím giống nhau, quể hoài ỉu siêu. Phát sóng trực tiếp cắt đứt quan hệ trước Trịnh Hiến kia túm đến cùng cái gì dường như, này sẽ lại đại biến dạng Chỉ thấy hắn há miệng thê hát ở dốc muốn mở miệng nói chuyện lại vài lần đều không thể mở miệng Diệp. Diệp. Ở sát xa ước chừng một phút tả hữu Trịnh Hiến hít sâu một ngụm, một bộ bất cứ giá nào bộ dáng nói, Diệp, Diệp, Diệp Vy Vy là cái độc phụ, Diệp Vy Vy là cái độc phụ. Ô -m -g. Trịnh Hiến cưng nhiên thật hô, đồ tàn nhẫn. Xem phía trước Trịnh Hiến bộ dáng, rõ ràng chính là thả chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng, cũng không biết Diệp Vân Linh dùng biện pháp gì có thể làm Trịnh Hiến đồng ý nói lời này. Một màn này ta không biết nên nói chút cái gì ta liền cảm thấy Diệp Vi Vi rất oan, nàng chuyện gì cũng chưa làm, lại phải bị người như vậy trước mặt mọi người nhục nhã. Làm người vẫn là muốn giúp mọi người làm điều tốt, Diệp Vân Linh như vậy có lý không tha người vẫn là rất làm người chán ghét. Không cảm thấy nàng oan, lúc ấy trịnh hiến một cái kính tìm Diệp Vân Linh phiền toái thời điểm, nàng rõ ràng có thể ngăn cản, lại lựa chọn nói năng thận trọng, rất khó không cho người hoài nghi nàng cất giấu suy nghĩ như thế nào. Diệp Vân Linh không được SS Trịnh Hiến cái này eo dây, chúng ta vi vi nữ thần thật là quá đáng thương. Trên mạng nổ tung nồi giống nhau, toàn bộ giới giải trí như vậy bên ngoài thượng rỗi người là hiếm khi. Huống chi Trịnh Hiến vẫn là Diệp VV fan, tuy rằng nhìn dáng vẻ không phải hắn tự nguyện kêu, nhưng cũng là đại tin tức. Một cái đương hồng lưu lượng tiểu sinh, một cái khác là đương hồng lưu lượng tiểu hoa. Này hai người ghé vào cùng nhau chính là đề tài, huống chi việc này còn liên lụy đến Diệp Vân Linh. Bên kia Diệp Vân Linh cũng thu được hệ thống cảnh cáo. Cảnh cáo cảnh cáo chủ tuyến cốt truyện tan vỡ chủ tuyến cốt truyện tan vỡ. Diệp Vân Linh nguyên bản cùng thư nhã còn có tần đạo cùng nhau trở về. Trên đường tần đạo liền nhận được điện thoại, cái gì, Diệp Vi Vi không ghi lại. Ngăn lại nàng, đến ngăn lại nàng a, ngăn không được cũng muốn cản. Diệp Vân Linh ngay từ đầu là thu được hệ thống màu đỏ cảnh cáo tiêu chí tỏ vẻ chủ tuyến cốt truyện băng rồi, suy đoán hẳn là Diệp Vi Vi bên kia ra vấn đề. Rốt cuộc chỉ có nam nữ chủ sự tình mới có thể đề cập chủ tuyến cốt truyện. Mà hiện tại tiểu nam chủ Phương Tư còn nhỏ, hoàn toàn không có trưởng thành lên, không tồn tại có cái gì vấn đề. Đại khái là vì chứng thực nàng ý tưởng, Tần Đạo một hồi điện thoại chứng thực nàng ý tưởng. Quải xong điện thoại sau, Tần Đạo thậm chí đều không kịp cùng Diệp Vân Linh bọn họ nói một tiếng, liền trực tiếp chạy vội trở về đuổi Còn ở chụp chân nhân tú Diệp Vi Vi ngay từ đầu căn bản không biết việc này, đi ở trên đường phát hiện người qua đường xem ánh mắt của nàng không đúng lắm, thường thường mà còn sẽ chỉ chỉ trò trò. Sau lại chu đan đan bên kia thông qua tiết mục đổi nhân viên công tác lâm thời đem nàng trước kêu lên. Đừng nhìn đến trịnh hiến cái kia video khi Diệp Vi Vi phản phất cả người giống như trời sập giống nhau. Các loại nhục nhã ở trong lúc nhất thời toàn bộ đều này lên nàng trong lòng, lại xem chung quanh những cái đó đối nàng đầu có sắc ánh mắt người, nàng cảm giác mỗi người đều tại nội tâm cười nhạo chính mình. Lập tức trực tiếp rời đi tiết mục cũng không ghi lại. Đi tiết mục tổ nhân viên công tác nơi đó đem chính mình di động cùng dương hành lý tất cả đều cầm trở về. Nhân viên công tác nhưng thật ra cũng nghĩ tới muốn cản chính là tần đạo không ở diệp vi vì lúc ấy trạng thái kiên định bọn họ căn bản là ngăn không được ngồi rời đi xe, Diệp Vi Vi cầm iPad nhìn kia video, khuất nhục cảm nhất biến biến mà đả kích ngang. Wechat không ngừng mà vang lên lanh canh thanh. Chu Đan Đan nhắc nhở Vi Vi, người di động vẫn luôn vang, người muốn hay không xem một chút. Diệp Vi Vi nói có cái gì nhưng xem tất cả đều là một ít tới chê cười ta người. Chu Đan Đan nhìn thoáng qua mặt trên tin tức tên, nói còn có thật nhiều là Trịnh Hiến phát tới. Diệp Vi Vi đáy mắt mang theo vài phần lạnh lẽo, nói, hắn còn có mặt mũi cho ta gửi tin tức? Nếu là có thể, Diệp Vi Vi hiện tại liền giết hắn tâm đều có, liền như vậy điểm sự tình đều làm không xong, ngược lại là hại nàng bị nhục nhã. Phía trước Trịnh Hiến phát sóng trực tiếp khi nói chưa từng có cùng Diệp Vi Vi đã gặp mặt là gạt người. Trên thực tế hai người bọn họ từ nhỏ liền gặp qua. Chương 140 Diệp vi vi ngôi sao nhí xuất thân, khi còn nhỏ từng có cơ hội ở Trịnh Thành một bộ điện ảnh đương một cái tiểu diễn viên kia bộ diễn xuất diễn rất ít, tổng cộng ra kính cũng liền 2 giây, nàng sở đóng vai cũng không phải nữ chủ khi còn nhỏ cho nên trừ bỏ một ít khảo cổ lão fan không vài người biết. Khi đó Diệp vi vi cũng liền mới 8 tuổi, Trịnh Hiến là đi theo hắn mụ bụ tới đoàn phim thăm ban Trịnh Thành, vừa lúc nhìn đến Trịnh Thành ở cùng mặt khác nữ diễn viên khanh khanh ta ta hai người cãi nhau khi Trịnh Hiến chính mình chạy ra ngoài chơi đi lạc là Diệp Vi Vi gặp được hắn đem hắn lãnh trở về sau lại cũng liền không liên hệ vẫn là trước hai năm Trịnh Hiến nhìn đến Diệp Vi Vi gả chồng quyết tâm tiến vào giới giải trí tưởng ly chính mình khi còn nhỏ nữ thần gần một ít còn không có xuất đạo thời điểm liền thông qua người đại diện bắt được Diệp Vi Vi điện thoại cũng thành công tăng thêm bạn tốt mấy năm này tới hai người vẫn luôn có bảo trì liên hệ. Diệp Vy Vy vẫn luôn đều biết Trịnh Hiến thích chính mình, chính là người này tâm trí không đủ thành thục nàng nhưng không có hứng thú bồi một nam hài từ trưởng thành. Đúng là hắn đủ nghe lời, Diệp Vy Vy mới có thể hướng hắn lộ ra chính mình trong khoảng thời gian này chịu ủy khuất sự tình. Diệp Vy Vy rõ ràng biết dựa vào Trịnh Hiến đối nàng cảm tình, nhất định sẽ thay nàng bênh vực kẻ yếu. Nàng không có dự đoán được chính là Trịnh Hiến sẽ trực tiếp tới tham gia tiết mục này còn ngô xuẩn về phía Diệp Vân Linh đưa ra thi đấu. Đưa ra còn chưa tính, còn chúng kế đáp ứng Diệp Vân Linh đánh cuộc cuối cùng còn thua. Càng không nghĩ tới hắn còn quay video thực hiện đánh cuộc quả thực ngu xuẩn đến cực điểm. Hắn chẳng lẽ liền không có nghĩ tới cái này video một phát đi ra ngoài, chính mình ở giới giải trí còn có gì mặt mũi. Nếu không phải xem ở hắn là trịnh thành Nhi từ phân thượng này sẽ Diệp Vy đã sớm gọi điện thoại qua đi chửi ầm lên. Cái gì ngu xuẩn, đã xảy ra loại chuyện này, Diệp Vi Vi trực tiếp đi. Chủ yếu là sinh khí, bị người bức thành như vậy, nàng tổng phải làm ra một ít phản ứng, nếu không người khác còn tưởng rằng nàng dễ khi dễ đâu. Đến nỗi rời đi, sẽ không, Diệp vi vi còn có khác kế hoạch, sẽ không thật sự đi. Nhưng là phải làm ra một ít phản ứng cấp Diệp Vân Linh bên kia một ít áp lực. Chính mình không dễ chịu bị võng hiếu cười nhạo, Diệp Vân Linh cũng đừng nghĩ hào quá, nàng những cái đó phen sẽ không bỏ qua Diệp Vân Linh. Tiết mục thu đến một nửa chủ khách quý đi rồi, tiết mục tổ cũng thế tất sẽ trở về thỉnh nàng, đến lúc đó nàng còn có thể nhân cơ hội đưa ra một ít điều kiện. Chu đan đan lại một lần cắt đứt điện thoại có chút hữu khí vô lực mà nói, vi vi, đây là đệ tám cái đánh tới nói muốn giải trừ đại ngôn hiệp ước điện thoại. Từ xuất hiện lần trước Kim Vũ Vương Nguyện sự tình sau, Chu đan đan đối với xử lý sự tình trở nên sợ đầu sợ đuôi rất nhiều, rất sợ một cái không xử lý tốt lại liên lụy tới rồi nghệ sĩ. Diệp vi vi hừ lạnh lúc trước một đám cầu muốn làm ta đại ngôn, xảy ra chuyện mỗi người chạy trốn so con thò còn nhanh. Muốn giải trừ đại ngôn hiệp ước có thể à ấn tiền vi phạm hợp đồng trả tiền là được. Chu Đan Đan há miệng th hát ở dốc không biết nên như thế nào mở miệng. Diệp vi vi nói có chuyện liền nói thẳng. Chu Đan Đan nói là chúng ta muốn phó bọn họ tiền vi phạm hợp đồng. Diệp vi vi hỏi có ý tứ gì? Chu đàn đàn nói, ấn hiệp ước nội dung, ở hiệp ước trong lúc người phát ngôn trên người không được xuất hiện trọng đại mặt trái tin tức nếu không sẽ ảnh hưởng đến nhãn hiệu hình tượng. Giáp phương có quyền lực giải trừ hợp đồng, hơn nữ hướng ất phương truy thảo tiền vi phạm hợp đồng. Diệp vi vi vừa nghe tức giận đến trong tay iPad đều mãnh tạp đi ra ngoài, khinh người quá đáng. Chu đàn đan lúc này lại thu được tin tức theo sau chạy nhanh đưa điện thoại di động đưa cho Diệp vi vi xem, nói trịnh thành bên kia ra tới thế trịnh hiến xin lỗi. Trịnh thành đồng dạng lựa chọn phát Weibo video phương thức video chung hắn lực hiện tang thương, đứng ở trung gian đầu tiên là thật sâu mà cúc một cái 90 độ cung, theo sau mắt dưng dưng rất là ái náy mà nói thực xin lỗi, ta là tới thay ta nhi tử xin lỗi. Chính cái gọi là con mất dẩy, lỗi của cha, hôm nay ta nhi tử nháo ra chuyện như vậy, chiếm dụng công cộng tài nguyên, tất cả đều là ta cái này đương phụ thân không có giáo hào. Mấy năm nay ta bận về việc đóng phim, ngày thường cùng hài tử ở chung thời gian tương đối thiếu thế cho nên không có thể hào hào mà dạy dỗ hắn. Video chung trịnh thành nói tình ý chân thành, mấy độ nghẹn ngào, đến cuối cùng thậm chí lão lệ tung hoành. Hắn không có thấy như tử trịnh hiến nói chuyện chỉ là đem trách nhiệm toàn ôm tới rồi trên người mình, làm đại gia muốn trách thì trách hắn. Trên video mặt văn án tác Trịnh Hiến cũng là đến lúc này, các võng hữu mới biết được vừa mới mới xuất đạo hai nguyệt đương hồng tiểu sinh Trịnh Hiến, cư nhiên là ảnh đế Trịnh Thành nhi từ. Phía trước Trịnh Hiến tham gia tuyển tú thời điểm, thời gian lâu như vậy chính là không có lộ ra quá nửa điểm tin tức này. Diệp vi vi nhìn này video tức giận đến tưởng đem điện thoại cấp tạp cả giận nói Trịnh Thành cái này cáo giả quá âm hiểm. Trịnh Thành ở quốc nội lực ảnh hưởng rất lớn, ở quốc tế thượng đều có không nhỏ lực ảnh hưởng hắn xem như quốc nội số rất ít đi ra biên giới ở quốc tế thượng khai hỏa thanh danh cũng tranh đến một vị trí nhỏ người hơn nữa hắn trước kia đông đảo tác phẩm các võng hữu đối lại này tác phẩm rất nhiều đối quốc gia cũng coi như là từng có cống hiến người chịu đựng độ đều tương đối cao thiên nhiên lự kính cũng sẽ tương đối hậu Vốn dĩ trịnh hiến việc này làm được khẳng định là muốn lọt vào võng bảo chính là trịnh thành này video một phát đem sở hữu trách nhiệm đều hướng chính mình trên người ôm, dựa vào hắn trước kia đánh hạ tới rắn chắc cơ sở ít nhất có thể lọc rớt các võng hữu đối trịnh hiến bẩy thành võng bảo. Đến nỗi Diệp Vân Linh, nàng người kia ra mặt như vậy hậu, phòng trừng liền tính là có người ở nhà nàng cử chỉ vào nàng cái mũi chửi ầm lên, nàng cũng làm theo có thể an tâm ăn cơm. Cho nên đến cuối cùng, việc này chân chính xui xẻo chỉ có nàng. Thanh danh không có, đại ngôn không có, còn phải bị võng Hữu mắng nàng là trà xanh. Diệp vi vi thức giận như núi lửa bùng nổ dường như ra tới, cả người giống như bậc lửa giống nhau. Chu đàn đàn xem nàng cái dạng này, dễ dàng cũng không dám nói cái gì, qua một hồi lâu mới mở miệng nói, vi vi, người cũng đừng nóng giận, võng Hữu đều là dễ quên, chúng ta này đoạn có thể nhiều là một ít từ thiện, chờ thêm đoạn thời gian bọn họ liền không nhớ rõ chuyện này. Diệp Vi Vi đôi tay năm ngón tay nắm tay, thân mình banh đến gắt gao, ở áp lực cảm xúc hai tròng mắt nhắm nghĩ đến sự tình. Chương 141. Qua một hồi lâu mới mở miệng nói, "Đan tỷ, đem Lương Lan hôn nội xuất quý tin tức bán cho truyền thông." Chu Đan Đan lập tức liền minh bạch Diệp Vi Vi ý tưởng, ngươi là muốn dùng cái này tin tức tới hấp dẫn võng hữu lực chú ý. Diệp Vi Vi nói, so sánh với ta bị đánh đố sự tình, ta tin tưởng các võng hữu sẽ càng thích nghe đương hồng đại hoa hôn nội suất quý đương tay, hơn nữa vì hắn bên ngoài dục một cái tư. Sinh con, loại này bát quái phòng trừng đại gia sẽ thích." Chu Đan Đan nói, chính là Lương Lan là công ty nghệ sĩ a, chúng ta nếu là làm như vậy nói, công ty bên kia như thế nào công đạo a, ta lo lắng công ty sẽ tuyết tàng ngươi. Còn có Lương Lan xong việc cũng sẽ không bỏ qua chúng ta." Diệp Vi Vi nói, ta sẽ sợ nàng sao? Đến nỗi công ty chuyện của ta ra lâu như vậy, ngươi xem bọn họ có làm cái gì xã giao có triệt hót rất sao. Công ty này rõ ràng tính toán từ bỏ ta. Vừa nói đến nơi đây, Diệp Vi vì ánh mắt đều lạnh xuống dưới, cả người đều lộ ra vài phần lạnh lẽo nói, nếu công ty bất nhân, vậy đừng trách ta bất nghĩa. Lương Lan hôn nội suất quỹ tin tức một thả ra đi, nàng đời này liền tính là hoàn toàn xong rồi. Nhưng ta không giống nhau, nghiêm khắc lại nói tiếp lần này sự tình ta cũng là người bị hại. Chỉ cần trước đem đại gia đặt ở ta trên người lực chú ý hấp dẫn đi, quay đầu lại chờ nổi bật qua lúc sau, lại tìm ơ cao marketing phát một ít bán thảm bài pa trọng điểm đặt ở ta cũng là vô tội chịu liên lụy mặt trên. Việc này nếu là làm tốt lắm, nói không chừng còn có thể lại chướng một đợt phấn. Đến nỗi tuyết tàng càng là không có khả năng sự tình, công ty đã không có một cái đương hồng đại hoa, nếu là ta lại xảy ra chuyện công ty tồn thất liền lớn hơn nữa. Chẳng sợ bọn họ đối lòng ta có khí, nhưng vì công ty ích lợi cũng chỉ sẽ tận lực giữ được ta. Diệp vi vi ngay từ đầu nói thời điểm còn tương đối xúc động, trong giọng nói cũng mang theo tức giận, nhưng nói đến mặt sau nàng thanh âm ngược lại dần dần bình tĩnh xuống dưới. Chu đan đan trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào trả lời. Trước kia diệp vi vi cho nàng ấn tượng vẫn luôn là ôn nhu vô hại yêu cầu bảo hồ cái loại này, nhưng lần trước kim vũ vương miện xong việc xử lý phương án làm chu đan đan biết chính mình mang theo nhiều năm nghệ sĩ cũng không phải mọi người xem đến tiểu bạch thỏ bộ dáng Mà lần này sự tình càng là chứng thực nàng ý tưởng. Không thể không nói, nàng vừa rồi nói cái kia phương pháp xác thật khá tốt, phân tích đến đạo lý rõ ràng. Chu đàn đàn nói, việc này giao cho ta đi ta có thể liên hệ mấy cái giao hảo truyền thông cùng phóng viên, vừa lúc ta trên tay cũng có chút chứng cứ đến lúc đó cùng nhau giao cho bọn họ. Việc này xử lý lên không khó ta nhưng thật ra càng lo lắng một khác sự kiện. Những cái đó đại ngôn tiền vi phạm hợp đồng làm sao bây giờ? Ta vừa rồi thô sơ giản lược mà tính một chút chỉ là này 8 cái đại ngôn tiền vi phạm hợp đồng đều ít nhất có gần 300 triệu chúng ta thượng chạy đi đâu lộng nhiều như vậy tiền đâu. Hướng chi kế tiếp còn rất có thể sẽ có mặt khác đại ngôn sẽ đến lui. Liền tính đem lương lan tin tức bán cho truyền thông, cũng là kiếm không đến nhiều như vậy. Diệp vi vì, vì đáy mắt hiện lên một tia lãnh mang, nói việc này ta đều có biện pháp người giúp ta cùng những cái đó nhãn hiệu phương nói, lúc này không ruồng bỏ ta, năm sau cho bọn hắn công ty đại ngôn giảm giá 20%, nếu là lúc này muốn lựa chọn đường ai nấy đi, sau này bọn họ thương phẩm ở ta nơi này chính là sổ đen. Tiền vi phạm hợp đồng một tuần trong vòng sẽ tự đánh một chướng thưởng. Chu Đan Đan cho rằng Diệp Vi Vi muốn hồi thưởng ra lấy tiền. Cũng đúng, 300 triệu đối với rất nhiều người tới nói là con số thiên văn, nhưng đối với thưởng ra tới nói cũng không xem như rất nhiều tiền. Không nghĩ tới, lúc này Diệp Vi Vi đang ở đáy lòng ấp ủ một cái thật lớn âm mưu. Diệp Vân Linh, đây đều là ngươi bức ta. Cùng lúc đó, Diệp Vân Linh chính vuốt chính mình chống chơn bụng ai oán. Nguyên bản hôm nay cơm chiều là yêu cầu hoàn thành buổi chiều đánh tạp hạng mục tam hạng trở lên, mới có thể đủ có cơm chiều ăn. Nhưng ở đây khách quý toàn cố Diệp Vân Linh cùng Trịnh Hiến thi đấu đi, một cái đều không có hoàn thành hạng mục. Vì thế tiết mục tổ cũng là thật sự không có cho đại gia cơm ăn. Vừa lúc đại gia cũng đều mệt mỏi, dù sao cơm chiều không thể ăn, liền thả bọn họ đều sớm một chút trở về nghỉ ngơi, liên quan vốn dĩ mỗi ngày phát sóng trực tiếp đến buổi tối 9 giờ, hôm nay cũng sớm một chút kết thúc tiết mục tù tuy rằng không có nói rõ hôm nay trước tiên kết thúc phát sóng trực tiếp nguyên nhân nhưng đại gia trong lòng đều có điểm số đã xảy ra loại chuyện này ai còn có thể phát sóng trực tiếp đến đi xuống a diệp vi vi tại tuyến thế chính mình thần tượng thảo công đạo cảm thấy việc này bọn họ vi vi tiên nữ thật là quá oan thi đấu người không phải nàng cái gì đều không có làm lại phải bị lấy đảm đương thành tiền đặt cược nhục nhã Ở trên mạng đối Diệp Vân Linh các loại chửi ầm lên, còn có người bắt đầu cấp Diệp Vân Linh cùng Trịnh Hiến P di ảnh, đốt tiền giấy. Đối với này đó Diệp Vân Linh một mực không biết, liền tính biết nàng cũng không đề bụng. Nàng này sẽ đang nằm ở trên giường, một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, toàn thân sức lực phảng phất đều bị rút ra giống nhau. Táng tận thiên lương a a a, buổi chiều háo nhiều như vậy thể lực cư nhiên liền cái cơm chiều đều không cho ăn. Diệp Vân Linh ở trên giường lăn hai vòng sau, hô to, hảo đói A. Hệ thống bay đến nàng bên cạnh sốt ruột chủ nhân, người như thế nào còn nghĩ ăn A, chủ tuyến cốt chuyện đều băng rồi, chúng ta đến chạy nhanh nghĩ cách cứu A. Diệp Vân Linh nói, không bằng người trước giúp ta ngẫm lại, như thế nào làm ta ăn thượng đồ vật ta cảm thấy việc này tương đối quan trọng. Hệ thống sốt ruột kia tranh sắc đều biến đỏ chủ nhân, người liền không thể phân phân sự tình nặng nhẹ nhanh chậm sao. Cái này màu đỏ cảnh cáo tiêu chí, ngươi xem không sợ hãi sao? Ta là xem một cái liền sợ hãi liếc mắt một cái. Hiện tại chủ tuyến cốt truyện tan vỡ trình độ đều đạt tới 50%, nếu là đạt tới 100% chúng ta liền xong rồi. Cái kia màu đỏ cảnh cáo bài bên cạnh đồng dạng cũng có một cây tiến độ điều, mặt trên này sẽ biểu hiện 50%. Diệp Vân Linh, ngươi nếu là không có ăn, vậy trước câm miệng đi ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Này sẽ nàng đói đến chính khó chịu đâu thiên vương lão tử tới cũng không sức lực. Chết thì chết đi, đột nhiên Diệp Vân Linh nhớ tới một việc kia hai cái tiểu gia hỏa chạy chạy đi đâu. Vừa rồi hồi khách sạn thời điểm, Lục Tử hạo nói muốn vãn một ít chút trở về còn có chút việc. Diệp Vân Linh cũng không có nghĩ nhiều, rốt cuộc Lục Tử Hảo từ trước đến nay làm việc thành thục huống chi tiết mục tổ cùng chụp vi dây còn đi theo đâu, cũng liền không có nghĩ nhiều. chương 142, nhưng này giống như qua đi nửa giờ đi. Diệp Vân Linh một tay ngồi dậy, đứng dậy tính toán đi bên ngoài nhìn xem. Kết quả mới vừa mở cửa liền thấy được lục tử Hạo cùng lục ngữ Ninh hai người đứng ở cửa. Diệp Vân Linh hỏi, hai người các ngươi đây là đi làm gì? Nhìn mặt sau cùng chụp vi dây cũng là vẻ mặt ý vị thâm trường biểu tình. Nghĩ thầm này hai người không phải là làm gì chuyện xấu đi. Diệp Vân Linh chạy nhanh lôi kéo bọn họ hai người vào nhà nói, camera đại ca, hài từ không hiểu chuyện ta thế ngươi giáo huấn các nàng. Này nhìn cũng rất chậm các ngươi bằng không sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Cùng chụp vi dây nói, Diệp lão sư, ngươi hiểu lầm. Hai người bọn họ không gặp rắc rối, là cho ngươi lộc ăn đi. Lúc này hai đứa nhỏ đem từ vừa rồi bắt đầu vẫn luôn cuốn quần áo mở ra, Diệp Vân Linh thấy được bên trong cất giấu không ít ăn. Có bánh bao pizza, thậm chí còn hữu dụng cái hộp nhỏ trang lên ý mặt. Lục từ Hạo đi vào đi nói, chạy nhanh tiên tiến tới. Diệp Vân Linh chạy nhanh lôi kéo lục ngữ nịnh vào nhà, đối cùng chụp vi dây nói, camera đại ca vất vả, ngày mai thấy. vất tay, đóng cửa, động tác rất là nhanh nhẹn, rất sợ vãn một giây, hai hài tử trên tay thức ăn đã bị đoạt đi rồi giống nhau. Hai cái tiểu gia hòa cũng đem chính mình lộng tới ăn, phóng tới trên bàn trà, mặt trên đồ vật vẫn là rất phong phú, có bốn năm dạng ăn, thậm chí còn có hai bình sữa bò. Diệp Vân Linh tò mò hỏi các ngươi nơi nào làm ra nhiều như vậy ăn. Lục Từ Hạo đem trong lòng ngực đồ vật nhất nhất lấy ra tới nói, đi khách sạn phòng bếp lấy. Diệp Vân Linh khách sạn phòng bếp có thể cho các ngươi lấy. Lục Từ Hạo nói ta làm Lục Ngữ Nịnh đi nói. Nguyên bản Diệp Vân Linh còn nghĩ Lục Ngữ Nịnh đi nói có thể đỉnh cái gì dùng kết quả vừa chuyển đầu liền thấy được Lục Ngữ Nịnh đôi tay chống cầm chớp cặp khi lại viên lại hắc hai trong mắt nói thúc thúc ta đói bụng có thể cho ta một ít ăn sao? Xem tiểu thuyết thêm kiêu kiêu đàn 521 triệu 721.998. Diệp Vân Linh, cho nên là dựa vào bán manh lộng tới này đó ăn. Lục ngữ nịnh làm xong cái này động tác sau thực hỏi mau nói, Vân gì ta đáng yêu sao? Diệp Vân Linh nhịn không được rũi tay nhéo một chút nàng khuôn mặt nhỏ, nói đáng yêu muốn chết. Lục ngữ nịnh mi mắt cong cong nói ca ca cũng làm nũng. Diệp Vân Linh rất là khiếp sợ mà nhìn Lục Tử Hạo, phảng phất chính mình lỗ tai ra vấn đề dường như Lục Tử Hạo còn sẽ làm nũng. Lúc này Diệp Vân Linh đột nhiên thoát ra tới gần nhất rất hòa một cái biểu tình bao phạm nam làm nũng. Bị Diệp Vân Linh nhìn chằm chằm xem, Lục Tử Hạo có chút ngượng ngùng, liên quan lỗ tai đều có chút ửng đỏ lên, hắn cầm lấy trên bàn trà một cái bánh bao nói, "Ngươi không phải nói đã đói bụng sẽ ngủ không được sao? Chạy nhanh ăn đi." Diệp Vân Linh hỏi, cho nên hai người các ngươi là cố ý vì ta? Bị như vậy vừa hỏi, lục từ hảo càng thêm không được tự nhiên, trực tiếp đem bánh bao nhét vào Diệp Vân Linh trong tay nói, chạy nhanh ăn, nhiều như vậy lời nói. vuốt trong tay còn có chút năng bánh bao, nhìn dáng vẻ hẳn là mới vừa trương ra tới. Bọn họ đi lâu như vậy, nên sẽ không chính là vẫn luôn đang chờ bánh bao hiện chưng hảo đi. Không biết vì sao, Diệp Vân Linh này sẽ ngực có chút ấm áp. Ở mặt thế nhiều năm, Diệp Vân Linh vốn dĩ cho rằng chính mình tâm đã sớm máu lạnh, nàng vẫn luôn vâng chịu người không phạm ta ta không phạm người nguyên tắc sinh hoạt nhiều năm như vậy. Dư thừa lương tâm là không có, cho dù là ở thu tiết mục khi, nhiều lần giữ gìn cùng cứu này hai cái tiểu gia hỏa kia cũng là vì hai người bọn họ là chính mình mang ra tới, đây là nàng trách nhiệm. Cũng không phải nói nàng liền thật sự đem này hai đứa nhỏ trở thành chính mình thân sinh hài từ tới đối đãi thậm chí nàng còn có một loại này hai hài tử là chính mình hợp tác đồng bọn cảm giác. Rốt cuộc bọn họ là muốn cùng nhau thua tiết mục, sau đó nàng yêu cầu ở tiết mục thượng hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Nhưng này sẽ nàng tâm lại là ấm áp, cầm trong tay bánh bao cắn một ngụm theo sau nói, này bánh bao còn rất hương. Lục ngữ nịnh nói, đó là ta vẫn luôn đang chờ thúc thúc đem bánh bao trưng hảo đâu, vừa mới bắt đầu tận tình khi nhưng năng. Nhưng ta lại không dám lấy túi đề trong tay, lo lắng bị đạo diễn nhìn đến tịch thu. Diệp Vân Linh cho bọn hắn hai một người cầm một cái ăn, làm cho bọn họ có chuyện vừa nói vừa ăn. Lục ngữ nịnh cắn một ngụ màn thầu nói, bất quá vẫn là ca ca lợi hại, là hắn thuyết phục cùng chụp vi dây không cần cùng đạo diễn cáo trạng. Diệp Vân Linh không chút nào buồn xỉn mà khích lệ nói, đó là nhà chúng ta Từ hạo là trên đời này thông minh nhất tiểu hài tử. Lục tử hạo bàn một khuôn mặt, như cũ nói cái gì đều không có nói, bất quá lỗ tay lại là lén lút đỏ. Ba người ngồi vây quanh ở bàn trà trước một bên ăn một bên trò chuyện thiên. Cơ bản đều là Diệp Vân Linh cùng lục ngữ nịnh hai người đang nói chuyện. Buổi tối ngủ thời điểm, Diệp Vân Linh cùng hai đứa nhỏ như cũ giống giữa chưa giống nhau, ba người cùng nhau ngủ giường phân hai cái chăn. Lục ngữ nịnh thực thói quen mà liền chui vào Diệp Vân Linh trong ổ chăn, đôi tay ôm nàng eo, hận không thể đem toàn bộ thân mình đều triền ở nàng trên người. Diệp Vân Linh chụp một chút cánh tay của nàng nói, ngủ liền ngủ, triền thành bộ dáng này ta còn như thế nào ngủ? Lục ngữ nịnh như là đột nhiên nhớ tới sự tình gì từ trong ổ chăn mặt bỏ ra tới, cặp kia chân ngắn nhỏ từ lục tử hạo trên người lướt qua đi. ở tủ đầu giường lấy ra một quyển nhi đồng chuyện xưa thư cấp Diệp Vân Linh nói, Vân gì, người có thể cho ta kể chuyện xưa sao? Diệp Vân Linh nhìn trong tay nhi đồng sách báo, hỏi, sách này ngươi là từ đâu ra? Lục ngữ nịnh một lần nữa nằm hảo dựa vào Diệp Vân Linh trên người, nói, là từ duyệt hân tỷ tỷ nơi đó mượn tới, nàng mang theo thật nhiều thư. Diệp Vân Linh đem thư đưa cho bên cạnh lục thử Hạo nói, ngươi muội muội muốn nghe chuyện xưa, ngươi giảng cho nàng nghe. Lục ngữ nịnh đem kia quyển sách chạy nhanh cướp về, một lần nữa nhét trở lại đến Diệp Vân Linh trong tay nói, không thể ca ca giảng, chuyện kể trước khi ngủ đều là mụ mụ giảng. Diệp Vân Linh theo bản năng trả lời, nhưng ta lại không phải ngươi. Giảng đến một nửa trong giây lát đem lời nói thu trở về, nhìn mắt lục ngữ nịnh liền thấy nàng có chút mất mát gục đầu xuống. chương 143, Diệp Vân Linh thở dài một hơi, sờ é so nặng A.NG một chút lục ngữ nịnh đầu nói ta đây cho ngươi giảng một cái chuyện xưa đi. Theo sau từ tay nàng tiếp nhận kia bổn nhi đồng chuyện xưa thư, lục ngữ nịnh cũng là thật sự hào hống, Diệp Vân Linh như vậy vừa nói, trên mặt nàng tươi cười liền lập tức lộ ra tới. Trong quyển sách này nhi đồng chuyện xưa tổng cộng có 40 cái, Diệp Vân Linh hỏi, ngươi muốn nghe cái nào à? Lục ngữ nịnh đôi tay ôm lấy Diệp Vân Linh nói, đều có thể, chỉ cần là vân gì nói ta đều thích nghe. Diệp Vân Linh tùy tay phiên một tờ, vừa vặn phiên tới rồi Mũ Đỏ chuyện xưa, nói ta đây liền cho ngươi nói một chút Mũ Đỏ cùng Sói Xám chuyện xưa đi. Vì phối hợp tiểu bằng hữu, Diệp Vân Linh còn cố ý liền nói chuyện làn điệu đều trở nên ôn nhu một ít. Chuyện xưa bản thân liền không dài, Diệp Vân Linh nói xong lúc sau mới phát hiện Lục Tử Hạo cũng đang chuyên tâm mà nghe. Dựa theo chuyện xưa kết cục Diệp Vân Linh hỏi, cho nên câu chuyện này nói cho chúng ta biết một cái cái gì đạo lý. Lục ngữ nịnh nói, nói cho chúng ta biết, ra cửa không cần tùy tiện cùng người xa lạ nói chuyện. Lục từ hạo hỏi, câu chuyện này logic không đúng à? Diệp Vân Linh, cái gì logic không đúng? Lục từ hạo hỏi, đầu tiên lang lại thế nào trang điểm cũng không có khả năng giống tiểu cô nương, mặt hình liền không đúng. Diệp Vân Linh, cùng một cái quá mức thông minh hài từ giao lưu cũng là rất lao lực, người khác đều ở hưởng thụ thơ ấu chuyện xưa thời điểm, hắn lại là bắt đầu chú trọng logic đi đối mặt lục tử hạo kia ham học hỏi ánh mắt diệp vân linh đem sách vờ một phóng nói đều đừng hỏi ta cũng không biết vân gì lục tử hạo lại lần nữa mở miệng diệp vân linh chạy nhanh đánh gãy ta thật không biết cầu ngươi buông tha ta đi lục tử hạo nói vân gì ta không hỏi ngươi vấn đề ta là tưởng nói ngươi có rảnh có thể dạy ta bắn tên sao diệp vân linh hỏi ngươi đối bắn tên có hứng thú lục tử hạo gật đầu đáy mắt mang theo vài phần chờ mong hỏi ta có thể học sao Diệp Vân Linh nói, người muốn học ta nhưng thật ra có thể giáo, người trưởng thành cung, người khẳng định là kéo không nổi, không biết có hay không tiểu hài từ chuyên môn dùng cung tiễn. Bất quá liền tính không có vấn đề cũng không lớn, đặt làm một cái là được. Lục tử Hạo cao hứng, cặp kia đẹp giống như đựng đầy ngân hà đáy mắt cong cong, lại lần nữa hỏi, kia mô tô thuyền đâu, cái này ta có thể học sao? Diệp Vân Linh, người tò mò đồ vật còn rất nhiều. Mô tô thuyền liền tính có thể tư nhân định chế, nhưng người cũng ra không được hải A, sẽ không cho phép tiểu hải từ ra biển. Lục tử hạo nói, ba ba nói qua, nhà của chúng ta có vài cái tư nhân bãi biển, đến lúc đó ta ở chính mình ra tư nhân hải vực chơi, hẳn là là được đi. Diệp Vân Linh có tiền thật tốt, tuy nói đều sẽ xuyên áo tắm, nhưng là bơi lội cũng phải học được để ngừa vạn nhất. Lục tử hạo nói ta sẽ bơi lội, hơn nữa ta lặn xuống nước cũng khá tốt. Diệp Vân Linh nói, Hảo đi, mai kia lục xong lần này chân nhân tú, ngày kia là có thể về đến nhà, đến lúc đó ta dạy cho ngươi đi. Lục tử Hạo vừa nghe nói là ở quay chụp tổng nghệ nghỉ ngơi đương học tập có chút khó xử chính là mấy ngày nay ta có không ít khóa, nếu không chúng ta chờ chân nhân tú toàn bộ lục xong, khi đó 8 tháng phân ta liền không có như vậy nhiều khóa. Diệp Vân Linh lo lắng ta lo lắng thời gian không kịp khi đó ta khả năng liền đi rồi. Lục Từ Hạo vừa nghe nói đi cái này tự nguyên bản nằm xuống tới thân mình lập tức ngồi dậy nhìn về phía Diệp Vân Linh hỏi, ngươi phải đi. Đi nơi nào? Lục ngữ nịnh lực hiện khờ dại hỏi, Vân gì, ngươi là muốn đi du lịch sao? Ta đây cùng ngươi cùng đi. Diệp Vân Linh vỗ vỗ nàng đầu dưa, nói, trước ngủ, đã khuya. Trong lòng ngực người thực mau liền ngủ rồi, nhưng thật ra bên cạnh kia một cái còn không có ngủ. Lục Từ Hạo ở xác định muội muội ngủ say lúc sau, kiều đầu cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt, nhìn về phía Diệp Vân Linh hỏi, ngươi muốn cùng ba ba ly hôn. Diệp Vân Linh trong lòng ngực ôm Lục Ngữ nịnh thân mình nửa dựa vào gối đầu thượng, hàng mi dài hơi rũ hỏi, vì cái gì hỏi như vậy? Lục Từ Hạo nói, ngươi nói phải đi, khẳng định không phải đi du lịch, nếu không vừa rồi ngươi phải trả lời Ngữ nịnh. Cho nên ngươi là muốn rời đi lục gia, ngươi muốn cùng ta ba ba ly hôn? Cuối cùng một câu, lục tử hạo là dùng khẳng định ngữ khi nói. Diệp Vân Linh nghĩ thầm, liền nói thông minh hài từ có đôi khi cũng rất phiền, cái gì đều không thể gạt được hắn. Lục tử hạo mím môi thanh âm mang theo vài phần không dễ phát hiện suy xuất hỏi, nhà của chúng ta nơi nào không hảo sao? Người vì cái gì phải đi? Nhà các ngươi không có gì không tốt, chỉ là đây là cốt truyện yêu cầu ấn cốt truyện phát triển, hắn khẳng định là sẽ cùng lục mặc ly hôn. Ly hôn khẳng định không thích hợp lại ở tại lục gia. Lục Từ Hạo còn muốn nói gì, Diệp Vân Linh nói: Hảo, đại nhân sự tình đừng động. Lục Từ Hạo nhìn nàng hai mắt từ hắn đáy mắt đã nhìn ra chờ đợi. Diệp Vân Linh đại khái có thể đoán được ra tới Lục Từ Hạo này sẽ suy nghĩ cái gì, nhưng những cái đó sự tình không có cách nào hứa hẹn, chỉ có thể nói sang chuyện khác. đã khuya, đi ngủ sớm một chút đi. Lục Từ Hạo đáy mắt mất mát mắt thường có thể thấy được, đột nhiên quay người đi ngủ, còn nặng nề mà kéo một chút chăn, ở dùng toàn thân hành động tỏ vẻ ta sinh khí cái này cảm xúc kia đồng tĩnh đại đến, thiếu chút nữa đem lục ngữ nịnh đều đánh thức Diệp Vân Linh chạy nhanh vỗ nhẹ nhẹ nàng bối hai hạ đem nàng một lần nữa hống hào. Nhìn về phía bên kia lộ ra một cái đầu cho chính mình xem lục tử hạo Diệp Vân Linh lắc lắc đầu nhẹ giọng nói, này xu tính tình cũng không biết là cùng ai học. Cứ việc biết lời này hắn không thích nghe, nhưng Diệp Vân Linh như cũ nhắc nhở, người cái này tính tình nhưng đến sửa sửa, bằng không có người có hại cũng không phải mỗi cái mẹ kế đều sẽ giống ta bộ dáng này ôn nhu thiện lương tính tình tốt. Đáp lại Diệp Vân Linh, là lục tử hạo hừ một tiếng khinh thường thanh. Diệp Vân Linh biểu môi, khuyên chính mình đối phương vẫn là tiểu hài tử, không cùng hắn so đo. Lục tử hạo là một cái làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật người, thực mau đến giờ thời gian liền bắt đầu đi vào giấc ngủ. chương 144, Diệp Vân Linh vừa thấy hai đứa nhỏ đều ngủ, lén lút mà rời giường. Cái này khách sạn 5 sao thiết bị đầy đủ hết, nơi này có máy tính có thể chơi game, Diệp Vân Linh có điểm tay ngứa ngáy, nghĩ liền chơi hai thanh liền ngủ. Mới mặc vào dép lê, liền nghe được bên ngoài có người ở gõ cửa. Diệp Vân Linh ăn mặc dép lê đi qua huyền quan, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn đến bên ngoài là một cái mang màu đen gen khoan duyên mũ, trên người ăn mặc một cái bó sát người màu đen váy dài, dưới lòng bàn chân còn dẫm lên một đôi cùng sắc giày cao gót. Mũ quá lớn nhìn không tới mặt bất quá nhìn ra được tới đối phương tả nhìn hữu cố, như là thực sợ hãi bị người nhìn đến giống nhau. Này lén lén lút lút bộ dáng, vừa thấy liền không phải cái gì người tốt. Diệp Vân Linh rũi tay cầm lấy huyền quan tù quần áo chỗ phóng một cây bóng chày bổng tay trái đi đem cửa mở ra tay phải đem bóng chày bỏng giấu ở phía sau. Ở môn mở ra khi đối phương trực tiếp liền muốn hướng trong phòng toàn. Diệp Vân Linh vung lên bóng chày bổng liền muốn tấu qua đi tìm chết. Đối phương hai tay nắm lấy Diệp Vân Linh sách bóng chày bỏng tay, thấp giọng nói, Diệp lão sư, là ta. Nam nhân thanh âm, lúc này đối phương ngẩn đầu, đem trên mặt khẩu trang hái được xuống dưới, lộ ra kia trương tam mười mấy tuổi. Ách, trường dâu mặt, Diệp Vân Linh ngừng tay trung động tác Cao Bình, tới tìm nàng người không phải người khác, đúng là nàng khoảng thời gian trước vẫn luôn ở mướn người cha trinh thám Cao Bình. Cao Bình tuy rằng là nam, nhưng hắn thân cao chỉ có 168 cao, hơn nữa thân thể thiên gầy, mặc vào nữ trang khi không nhìn kỹ căn bản khó có thể phát hiện. Diệp Vân Linh có chút kinh ngạc người như thế nào tìm tới. Cao Bình hướng bên trong xem xét đầu nói, Diệp lão sư, người trước làm ta vào nhà nói, ta có quan trọng sự tình cùng ngươi giảng. Diệp Vân Linh nghĩ đến trong phòng hai cái ngủ tiểu gia hòa, không có làm hắn vào nhà ngược lại là tướng môn thuận tay kéo lại, nói, đến bên ngoài nói đi. Hai người cùng nhau đi tới an toàn thông đạo, xác định nơi này không ai an toàn lúc sau, Diệp Vân Linh nhìn về phía đối phương mới nói nói, người đại thật xa xuyên thành như vậy hỗn đến đoàn phim tới, xem ra là tai nạn xe cộ một chuyện có quan trọng tiến triển. Cao Bình gật đầu nói, không sai, lần này là điều tra ra một ít quan trọng tin tức ta lo lắng trong điện thoại nói không rõ cho nên giáp mặt tới cùng ngươi nói. Mấy ngày trước ta lại lần nữa về tới thành phố Di, đem năm đó cùng người ba cũng chính là Diệp Vĩnh Thịnh Giao Hảo. Không giao hảo nhân tất cả đều hỏi một lần thật đúng là phát hiện một ít vấn đề. Có người ở cùng Diệp Vĩnh Thịnh uống rượu thời điểm chính tay nghe được Diệp Vĩnh Thịnh nói chính mình mua một chương vé số. Diệp Vân Linh hỏi, ngươi không phải nói Diệp Vĩnh Thịnh không có mua vé số thói quen sao? Cao Bình nói, Diệp Vĩnh Thịnh ngày thường không có mua vé số thói quen. Lúc ấy hỏi qua không ít người đều nói hắn người này làm việc chăm chỉ tiến tới còn luôn bởi vì Diệp Sương Thịnh mua vé số, nói qua hắn rất nhiều lần. Cho nên chúng ta liền chắc hẳn phải vậy cho rằng, Diệp Vĩnh Thịnh chưa từng có mua quá vé số. Sau lại ta lại lần nữa trở về tìm người khi có người lộ ra Diệp Vĩnh Thịnh năm đó quan hệ chơi đến tốt nhất người kêu vệ thành tân. Cũng là một cái kiên định chịu làm người, sớm chút năm thăng chức đi theo công ty cùng nhau dọn tới rồi quy thị ta lại cố ý chạy đến bên kia đi tìm. Rốt cuộc qua đi hảo chút năm, vì tìm hắn phí một ít thời gian, vì liên hệ đến hắn ta còn lấy không ít quan hệ. Diệp Vân Linh nâng nâng tay nói, nói trọng điểm ta biết ngươi vất vả, vất vả phí khẳng định không thiếu được. Cao Bình vừa nghe trên mặt lập tức lộ ra tươi cười, Diệp Vân Linh nhịn không được 5 ngón tay nắm tay, đem mặt phiết tới rồi một bên đi nói, ngươi đừng cười ta sẽ nhịn không được thưởng tấu ngươi. Này nam giả nữ giả trên mặt còn hóa trang dung, cười rộ lên bộ dáng quá ghê tởm. Cao Bình một giây đem biểu tình thu hồi. Tiếp tục nói ta tìm được vị thành tân sau từ hắn nơi đó biết được Diệp Vĩnh Thịnh xảy ra chuyện trước hai ngày chính miệng cùng hắn nói qua mua một chương vé số. Lúc ấy Diệp Vĩnh Thịnh còn đem này chương vé số cấp vị thành tân xem qua, lúc ấy cũng hỏi nàng vì cái gì mua. Diệp Vĩnh Thịnh nói là coi như là mua cái hảo điểm có tiền, nhưng là hắn chưa nói là cái gì hảo điểm có tiền. Chính là Diệp Vĩnh Thịnh chết thời điểm, mà kệ là hắn trên người vẫn là trong nhà, đều không có kia chương vé số. Diệp Vân Linh lắc lắc đầu nói, có hay không cũng nói không rõ, Rốt cuộc lúc ấy hai người bọn họ. Nói tới đây khi, Diệp Vân Linh lại đột nhiên phản ứng lại đây này sẽ nói chính là nguyên chủ cha mẹ cũng chính là cha mẹ nàng, sửa lời nói ta ba mẹ là đương trường tai nạn xe cộ bỏ mình. Sau lại ta cũng bị nhận nuôi, bọn họ tất cả đồ vật cũng tất cả đều từ Diệp Sương Thịnh hai vợ chồng bảo quản, liền tính thực sự có cũng không có khả năng còn ở. Vé số cũng sẽ không đăng ký, đừng nói là không phải còn không rõ ràng lắm, liền tính là cũng không có cách nào chứng minh. Cao Bình nói, nhưng là ta cảm thấy kia trương vé số thượng có vết máu. Diệp Vân Linh ngước mắt hỏi, có ý thứ gì? Cao Bình tiếp tục nói, bởi vì ta sau lại lại đi tìm năm đó đổi vé số tên kia lão bản. Cho hắn một ít chỗ tốt, hắn mới nói cho ta, lúc ấy kia trương vé số mặt trên xác thật có một ít vết máu, không nhiều lắm, cảm giác như là bị lao quá giống nhau. Đó là lão bản lần đầu tiên ở hắn trong tiệm có người trúng thường, lão bản thực hưng phấn, xem đến thực cẩn thận mới phát hiện. Lão bản cũng hỏi qua diệp xương thịnh, hắn nói đúng không tiểu tâm lộng bị thương ngón tay dính vào còn đem bị thương ngón tay cho hắn nhìn. Chúng ta người trong nước đều chú trọng một cái phong thủy. Có người ở một chỗ trúng vé số lúc sau, trong tình huống bình thường cái này địa phương vé số sẽ có thật nhiều người tới mua, nói trắng ra là chính là muốn cọ cọ vận khí. Nhiều năm như vậy, Diệp Sương Thịnh là duy nhất ở hắn bên kia trúng vé số khách nhân cho nên ấn tượng liền tương đối khác sâu. Diệp Vân Linh dựa vào trên mặt tường, tự hỏi cho nên năm đó kia trương vé số còn thật có khả năng chính là ta ba chỉ là sau lại bị bọn họ lộng đi rồi mà thôi. Cao Bình gật đầu kia đỉnh đầu mũ cũng đi theo rơi xuống, hắn chạy nhanh đỡ ổn nói, không sai ta cũng là như vậy tưởng. Nhưng đều là chỉ là suy đoán, không có xác thực chứng cứ. Diệp Vân Linh nói, xem ra việc này còn phải tiếp tục tra. bất quá khả năng yêu cầu đổi cái phương hướng cha xét. Cao Bình nói, cái gì phương hướng? Diệp Vân Linh muốn tiến đến Cao Bình bên tai, kết quả nhìn đến hắn kia trương hóa trang mặt, rất là sinh lý, không khỏe, chỉ có thể nói, ngươi thò qua tới, ta cùng ngươi nói. Audio chuyện được đăng ở cỗ đọc chuyện.com, trường 145, Cao Bình đem chính mình lỗ tai thò lại gần. Diệp Vân Linh bám vào hắn bên tai nhỏ giọng nói. Cao Bình ôm một ít hoài nghi thái độ hỏi, này có thể hào xử sao? Không biết, Diệp Vân Linh lắc lắc đầu nói, dùng tốt không, đến từ qua lúc sau mới biết được. Hai người lưu xong, Cao Bình trực tiếp theo thang lầu liền đi xuống đi. Diệp Vân Linh chuẩn bị trở về ngủ. Hệ thống vẫn luôn đi theo nàng bên người, vẫn luôn hỏi chủ nhân, xem ra năm đó sự tình thật sự rất có khả năng là Diệp Sương Thịnh phu Thê làm nha. Này hai người thật ác độc a, Diệp Vĩnh Thịnh tốt xấu là hắn thân a. Hắn đều hạ thủ được. Diệp Vân Linh đánh ngáp cả người rất là buồn ngủ. Hệ thống tiếp tục nói chính là chủ nhân, này nhiệm vụ chi nhánh có tiến triển kia nhiệm vụ chủ tuyến làm sao bây giờ. Nhìn kia hồng hồng cảnh cáo đánh dấu, hệ thống có thể nói là xem một lần khẩn trương một lần. Vì làm Diệp Vân Linh đồng dạng cảm nhận được khẩn trương, hệ thống còn đem cái kia cảnh cáo tiêu chí phóng đại 30 lần, đem cái này phóng đại đến Diệp Vân Linh trước mặt, đem phía trước không gian chen đầy. Nghĩ dùng như vậy phương thức tổng có thể kích khởi diệp vân linh khẩn trương cảm. Kết quả liền thấy nàng như không có gì trực tiếp vượt qua qua đi. Hệ thống ngừng ở không chung, thở dài một hơi rất là bất đắc dĩ. Chủ nhân, người tốt xấu thượng điểm tâm sao, này chủ tuyến có chuyện đều băng rồi 50%, người là thật sự một chút đều không nóng nảy sao. Liền ở hệ thống cùng Diệp Vân Linh nói chuyện khe hở, lúc này nguyên bản chủ tuyến cốt chuyện kia 50% tan vỡ trình độ, đột nhiên lại dâng lên rất nhiều, lập tức biến thành lại tăng tới 75%. Cảnh cáo thanh lại lần nữa vang lên, sợ tới mức hệ thống nhan sắc đều biến thành màu đỏ cấp. Chủ nhân chủ nhân, lại băng rồi lại băng rồi, 75%. Lại băng một lần chúng ta liền xong rồi. Đáp lại nó chính là Diệp Vân Linh trực tiếp tiến vào phòng, đóng lại cửa phòng. Hệ thống trực tiếp từ trong môn mặt chui vào đi còn muốn lại khuyên bảo một chút Diệp Vân Linh. Thực mau liền phát hiện nó bị Diệp Vân Linh cấp cấm ngôn sau đó nhốt trong phòng tối. Cảm giác đầu óc cùng thế giới đều an tĩnh Diệp Vân Linh tay chân nhẹ nhàng mà trở lại trên giường, xốc lên bị nằm xuống ngủ. Hôm nay thật là mệt phế đi quản nó thiên sụp không sụp. Hiền vương lão tử tới cũng đến trước đem rác ngủ no rồi lại nói, huống chi nếu là chủ tuyến có chuyện thật sự tan vỡ, nàng nhất định phải xong nói kia càng thêm hẳn là muốn trước quá dễ làm hạ đem rác trước ngủ ngon. Hôm sau, ánh mặt trời tĩnh hào, ngoài cửa sổ ánh sáng thông qua bức màn chiết xạ tiến vào, rừng ở trên giường hai đứa nhỏ trên người. Diệp Vân Linh Nguyên bản muốn đi ra cửa chạy bộ, người mới ra đi đã bị tần đạo bắt được vừa vặn. Tần đạo tìm nàng có chuyện nói, hai người đi tới tần đạo phòng. Tần đạo nói ta liền không cùng ngươi vòng vo, liền trắng ra điểm nói đi. Diệp vi vi đã trở lại, bất quá ta hy vọng ngươi có thể một hồi ở thu thời điểm, đại gia không khí tốt một chút. Nghe được lời này khi, Diệp Vân Linh đầu tiên là xem xét một chút chủ tuyến cốt truyện quả nhiên khôi phục thành nguyên giảng. Nhìn dáng vẻ đêm qua tần đạo suốt đêm đem Diệp vi vi cấp khuyên ngăn tới, vẫn là phí không ít công phu. Này cũng coi như là ở Diệp Vân Linh dự kiến trong vòng. Chân Nhân Tú còn không có chụp xong, nếu là lúc này liền chạy một cái chủ yếu khách quý, đối tiết mục tổ tổn thất khẳng định là rất lớn. Mà Diệp Vi Vi bên kia phòng trừng cũng không phải thật sự muốn rời đi, rốt cuộc dựa theo chính mình đối nàng hiểu biết, ngày hôm qua bị lớn như vậy nhục nhã, sao có thể sẽ cứ như vậy xám xịt rời đi, khẳng định nếu muốn biện pháp từ nàng nơi này trả thù trở về trước. Thấy Diệp Vân Linh một hồi lâu không có hồi, tần đạo có chút bất an, mặt khác khách quý hắn đều có chào hỏi qua, liền dư lại Diệp Vân Linh bên này tương đối tương đối phiền toái. Chủ yếu là Diệp Vân Linh quá dễ dàng không ấn lẽ thường ra bài, liền tính chính mình đạo diễn cũng chưa chắc sẽ cho mặt mũi. Liền ở tần đạo nghĩ thúc giục một chút Diệp Vân Linh hồi phục nàng chính mình trước mở miệng, nói, hảo a không thành vấn đề. Tần đạo nói, vậy đồng ý. Diệp Vân Linh nói, này có cái gì nhưng không đồng ý ta cùng Diệp Vi Vi Chi Gian cũng vốn dĩ liền không có quá lớn thù hận hết thảy đều là hiểu lầm khiến cho. Cứ việc đối với Diệp Vân Linh nói, có vẻ có như vậy một ít không thể tin được nhưng lúc này tần đạo trừ bỏ tin tưởng cũng không có biện pháp khác. Nửa giờ sau, Diệp Vân Linh mang theo hai đứa nhỏ cùng nhau xuất hiện ở khách sạn nhà ăn. Phát sóng trực tiếp cũng ở các nàng nhân số đều gom đủ lúc sau, lại lần nữa mở ra phát sóng trực tiếp phát sóng trực tiếp rốt cuộc một lần nữa phát sóng trực tiếp không uổng công ta đại buổi sáng lên ngồi canh tối hôm qua phát sóng trực tiếp trước tiên kết thúc hại ta cả đêm đều ngủ không tốt rất sợ tiết mục này cứ như vậy biến mất các nàng đây là cùng nhau ăn cơm sáng sao? Wa wow, nhìn hào phong phú a đạo diễn tổ lợi hại a đương nhiên còn có thể an bài Diệp Vân Linh cùng Diệp Vi Vi cùng bàn các nàng hai sẽ không đánh lên đến đây đi giống như không đánh lên tới thoạt nhìn còn có điểm Tương thân tương ái cảm giác, này không khí xem đến ta cảm thấy hào quỷ gì a bọn họ không phải là ở ấp ủ cái gì âm mưu đi. Trên mặt bàn thư nhã cùng trương thư du bọn họ đối diệp vi vi thái độ đều nhiệt tình không ít. Đại gia gặp mặt liền giống như là lần đầu tiên thua thiết mục lần đó giống nhau, nhiệt tình nhưng là mang theo một chút xa lạ. Lúc này mọi người đều như là không có việc gì phát sinh giống nhau, làm theo ăn cơm nói chuyện phiếm. Trưởng Mỹ Hàm cứ việc không có giống phía trước như vậy tránh Diệp Vi Vi, nhưng ở đối phương cùng nàng đáp lời thời điểm, cũng sẽ tuyển hồi hai câu. Đều là ở giới giải trí hỗn, ai đều sẽ chút mặt ngoài công phu năng lực. Đại nhân Chi Gian kỳ quái mà ở chung, chỉ có tiểu hài tử Chi Gian lẫn nhau không vừa mắt xem đến rất là minh bạch. Diệp Vân Linh đáp ứng qua đạo diễn, sẽ không tìm Diệp Vi Vi phiền toái, không tính toán cùng nàng đáp lời. Cầm lấy chiếc đũa tính toán cho chính mình kẹp một cái bánh bao ăn, vừa vặn một khác đôi đũa cũng duỗi lại đây kẹp lấy cái kia bánh bao. Diệp Vân Linh ngẩn đầu, là Diệp Vi Vi. Nhìn đến đứng ở camera mặt sau tần đạo một cái kính mà cho nàng phất tay, lại là đôi tay giao nhau, làm nàng không cần cãi nhau, lại là chắp tay trước ngực làm ra cầu nàng bộ ráng. chương 146, Diệp Vân Linh làm ra lễ nhượng động tác người trước lấy đi. Diệp Vi Vi nói cảm ơn đường tỷ. Diệp Vân Linh sửng sốt nhưng thật ra không nghĩ tới, Diệp Vy Vy sẽ kêu nàng đường tỷ. Diệp Vi Vy, Vy nhìn nàng kia sững sờ bộ dáng, nói trước kia đều là ta quá không hiểu chuyện, sau này ta sẽ hảo hảo đi theo đường tỷ học tập. Diệp Vi Vy, Vy thanh âm nũng nịu trời sinh mang theo mềm mại, là thuộc về nam nhân nghe xong liền tâm độc, nữ nhân nghe xong liền mềm lòng cái loại này. Xứng với kia trương quốc dân mối tình đầu mặt rất nhiều chuyện xử lý lên liền sẽ làm ít công to. Diệp Vân Linh vốn dĩ không thèm để ý, đột nhiên nhớ tới cái gì, muốn hỏi một chút hệ thống, kết quả phát hiện hệ thống còn bị chính mình đóng lại. Đem hệ thống thả ra lúc sau, hệ thống khóc lóc kể lệ, chủ nhân, người như thế nào có thể đối ta như vậy nhẫn tâm thế nhưng đem ta liền nhốt ở trong phòng tối lâu như vậy ta. Diệp Vân Linh ngăn lại, đừng xảo ta hỏi ngươi, Diệp Vi Vi mịch thiên lực tương tác chính là dùng để hút phấn đi. Hệ thống gật đầu không sai nghịch thiên lực tương tác chính là so với người bình thường dễ dàng hút phấn hơi chút làm điểm sự tình gì liền rất dễ dàng nhường đường người truyền phấn lúc sau diệp vân linh lại hỏi một chút hiện tại trên mạng đại gia đối với diệp vi vi hướng gió cùng danh tiếng đêm qua ảnh hậu lương lan hôn nội suất quỹ tin tức đột nhiên bị tuôn ra tới lúc ấy còn ở ăn diệp vi vi dưa võng hữu lập tức liền rời đi trận đỉa. Hơn nữa mặt sau lại toát ra tới rất nhiều thế Diệp Vi Vi nói chuyện ơ cao marketing cùng với Thùy Quân, này sẽ rất nhiều người qua đường đều thậm chí cảm thấy Diệp Vi Vi rất oan. Những cái đó không có gì ý kiến người qua đường đã sớm bắt đầu lại chậm rãi phản chiến hướng về phía Diệp Vi Vi. Diệp Vân Linh nghe hệ thống nói này một loạt không thể không khích lệ hai câu Diệp Vi Vi. Không hổ là tiểu thuyết nữ chủ, này thông minh tài trí không phải người bình thường có thể so sánh. Dựa theo tiểu thuyết nguyên cốt truyện Lương Lan xác thật sẽ phơi ra tới hôn nội suất quỹ tin tức nhưng đồng dạng không phải hiện tại mà là ở Diệp Vân Linh cùng Lục mặc Ly hôn thời điểm. Hiện tại trước tiên phơi ra tới, Diệp Vân Linh nhưng không tin việc này cùng Diệp Vi Vi không quan hệ. Hơn nữa vừa rồi Diệp Vi Vi này một đợt bạch liên hòa yếu thế hành vi, Diệp Vân Linh không cần tưởng đều biết vừa rồi Diệp Vi Vi này sóng khẳng định thế nàng chướng không ít phấn. Phía trước nàng làm nhiều như vậy, thật vất vả làm Diệp vi vi bại hết người qua đường duyên, kết quả nàng hiện tại hơi chút làm điểm sự, người qua đường duyên lại bắt đầu chậm rãi đã trở lại. Xem ra vẫn là đến mau chóng đem Diệp vi vi nghịch thiên lực tương tác cấp lộng rớt, nếu không chính mình làm lại nhiều cũng không bằng nàng tùy tiện yếu thế một chút. Một bên tự hỏi một bên đang muốn muốn bắt khởi cái muỗng thịnh bên cạnh cháu, kết quả kia cái muỗng lại bị bắt lấy. Diệp Vy Vy nhìn đến Diệp Vân Linh nhìn qua ánh mắt đột nhiên có chút sợ hãi mà nói thực xin lỗi, đường tỷ ta không phải cố ý, không nghĩ tới hai ta khẩu vị như vậy tương tự. Diệp Vân Linh mị mắt này người qua đường duyên đều còn không có hoàn toàn khôi phục liền lại bắt đầu giờ trò. Mặt sau tần đảo ở bên kia lại là cầu xin chẳng, lại là đôi tay giao nhau trạng trên mặt biểu tình đều mau đem tự treo lên. Xem ở tần đạo phân thượng lần này liền nhẫn, nhẫn cay rắm, nàng Diệp Vân Linh tính cách là khả nhất bất khả nhị. Diệp Vân Linh rỗi tay từ Diệp Vi Vi cái muỗng cùng chén đều lấy lại đây, trên mặt mang theo ôn nhô tươi cười nói, Vi Vi người này nói chính là nói cái gì, người thích ăn ta giúp người thịnh thì tốt rồi. Nói trực tiếp ở nàng trong chén đem cháo cấp thịnh lên còn chuyên môn tay run hai hạ đem những cái đó thủy nhiều xóa, lưu lại rắn chắc một ít cháo. Đem kia chén trang đến tràn đầy cháo phóng tới Diệp Vi Vi trước mặt nói, đừng muội ăn nhiều một chút kia cháo mãn đến độ sắp tràn ra tới, rồi lại chính là không chảy ra một giọt cháo. ngay sau đó Diệp Vân Linh lại phi thường khách khí mà lấy quá Diệp Vi Vi trước mặt mâm nói đường muội chính là quá gầy, đến ăn nhiều một ít. nói Diệp Vân Linh bắt đầu thu xếp trên bàn bữa sáng: bánh bao, man thầu cuốn trứng, hành thái bánh trứng luộc trong nước trà chờ có thể lấy giống nhau đều không có buông tha. toàn hướng nàng trong chén trang một lần. Diệp Vi Vi nhìn sốt ruột đủ rồi, đủ rồi, đường tỉ không cần lại trang. Diệp Vân Linh rất là khách khí mà nói, không đủ, ngươi xem ngươi eo gầy đến cùng cái gì dường như, một véo liền phải chặt đứt đến ăn nhiều một chút mới được. Diệp Vân Linh tốc độ thực mau, không một hồi kia mâm liền điệp đến cùng tiểu sơn dường như. Trong lúc Diệp Vi Vi vài lần tới cản còn muốn thượng thủ tới đoạt đều bị Diệp Vân Linh nhẹ nhàng mà tránh thoát đi. Thẳng đến cuối cùng kia mâm trang đến mãn đến không thể lại đầy, Diệp Vân Linh mới rốt cuộc đem cái kia mâm còn cấp Diệp Vi Vi. Diệp Vi Vi nhìn kia cảm giác mãn đến muốn điệp thường thành dường như bữa sáng, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện người. Chỉ thấy Diệp Vân Linh đầu cho nàng một cái ôn nhu mỉm cười nói, đừng muội nhanh ăn đi, muốn toàn ăn xong Nga, không thể lãng phí đồ ăn. Diệp Vi Vi. Ăn qua cơm sáng sau, tiết mục tổ buổi sáng là an bài đại gia chơi toàn bọt biển bàn trò chơi, dùng cái này tới kiếm giữa trưa cơm trưa. Cơm trưa nghỉ ngơi qua đi, lại chơi hai cái trò chơi. Ngày này xuống dưới, Diệp Vân Linh cũng là lại tiếp hai cái chủ tuyến cốt truyện nhiệm vụ. Này chủ tuyến cốt truyện nhiệm vụ tiến hành rồi 65%. Này đại khái xem như ở biết được Diệp vi vi người qua đường Duyên Tăng trở lại sau tin tức tốt. Buổi tối tiết mục tổ cố ý liên hợp dân bản sứ tổ chức lừa trại tiệc tối. Các nữ sinh ấn tiết mục tổ yêu cầu đều thay mang theo bờ biển phong tình sóng hy mẹ á phong cách váy. Một đám trên đầu đều đừng một đóa hoa, đem mọi người phụ trợ đến xinh đẹp đẹp. Diệp Vân Linh hôm nay xuyên một cái màu lam toái hoa đai đeo váy dài, dưới chân ăn mặc dép lào tay trái nắm lục ngữ nịnh tay phải đi theo lục tử hào. Lục ngữ nịnh xuyên chính là cùng khoản đồng váy, lục tử hạo còn lại là ăn mặc cùng khoản váy ngắn quần, này vừa thấy chính là thân tử trang. Này ba người nhan giá trị đều Mịch thiên, đi ở một khối chính là thịnh thế mỹ nhan mà đẹp mắt. Mặt khác, đồ khách quý cũng tất cả đều là ăn mặc thân tử trang. Đại gia ngồi vây quanh ở lửa trại đôi bên cạnh vừa múa vừa hát. Mụ mụ nhóm đều sớm được đến thông chi, đêm nay cần phải có bọn họ biểu diễn tiết mục. chương 147 cái thứ nhất lên sân khấu biểu diễn chính là Diệp Vi Vi, nàng lựa chọn hiện đại vũ, tuyết tha dáng người xứng với linh hoạt vũ đạo, váy dài ở ánh lửa xuống dưới hồi vũ động giống như một cái ở biển lửa trung tự do bay lượn hỏa trung tinh linh giống nhau. bên kia phương từ thừa dịp Diệp Vi Vi ở khiêu vũ trộm mà chạy đến lục ngữ nịnh bên người từ trong túi lấy ra sô cô la nhét vào lục ngữ nịnh trong tay nói ngữ nịnh muội muội đói bụng đi. Lục ngữ Ninh nguyên bản đói đến đầu váng mắt hoa tứ chi ở nhìn đến sô-cô-la tức khắc cao hứng đến mặt mày hớn hở Lục ngữ nịnh lấy qua hai cái sô-cô-la một bên hủy đi một bên hỏi người như thế nào còn có sô-cô-la à Phát hiện cái này kẹo có điểm không tốt lắm hủy đi Phương từ nhỏ giọng tiến đến bên người nàng nói buổi sáng ở khách sạn ăn cơm sáng khi cửa quầy thượng có phóng một ít kẹo ta liền cầm hai khối trộm phóng không làm tiết mục tổ phát hiện Lục Từ hảo liền ngồi ở bên cạnh nhìn đến hai người này hành vi, nói ngữ nịnh ngươi nha đều khai chú, ngươi còn ăn đường. Lục ngữ nịnh che lại chính mình bụng nói ca ca ta đói sao. Ngươi nghe một chút nịnh nịnh bụng thanh hảo vang lên. Lục Từ Hạo bất đắc dĩ, duỗi tay lấy qua kia viên đường, thế nàng mở ra đóng gói, phát hiện bên trong có điểm hóa, này có chút hóa, không thể ăn đi. Lục ngữ nịnh rất sở ca ca sẽ đem đường cấp ném, chạy nhanh đem sô-cô-la cấp cầm trở về nói có thể ăn có thể ăn, cái này hóa không ảnh hưởng. Nói tam hạ hai trừ nhị mà đem kia viên sô-cô-la nhét vào trong miệng, mi mắt cong cong nói, hảo ngọt. Lục từ hạo nói chỉ biết ăn, trở về đừng quên đánh răng. Lời nói tuy rằng là chỉ trích chính là hành động lại rất thành thật lại lấy quá nàng một khác viên kẹo bắt đầu cho nàng hủy đi. Phương từ thấy thế nói, như vậy thích lần sau ta lại cho ngươi mang một ít. Lục Từ Hạo nhìn cái này luôn dính muội muội người, hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn nói, nhà của chúng ta cái gì cũng không thiếu, không cần. Diệp Vân Linh nhìn này ba cái tiểu gia hỏa bộ dáng, nhìn không được rũi tay vỗ vỗ Lục Từ Hạo bả vai, nói, ngươi cũng đừng luôn cùng Phương Từ làm đối, hắn còn không phải tưởng đối với ngươi muội muội hào một chút, thêm một cái người đối với ngươi muội muội hào chẳng lẽ không hảo sao? Đáp lại Diệp Vân Linh, là Lục Từ Hạo một cái trừng mắt. Diệp Vân Linh sờ sờ cái mũi, đến nàng không nói, liên quan chính mình đều phải bị ghi hận thưởng. Lục Từ Hạo vừa truyền đầu, phát hiện muội muội lại ở cùng Phương Từ nói chuyện phiếm, hai người liêu đến còn rất vui vẻ, chạy nhanh duỗi tay đem muội muội đầu cấp mạnh mẽ xoay truyền trở về, nói, đừng lão nói với hắn lời nói, xem tiệc tối biểu diễn khiêu vũ đẹp. Lục Ngữ nịnh gật đầu, cặp kia xinh đẹp thanh triệt hai trong mắt trông đựng đầy lửa trại thịnh thế. Trong miệng hàm chứa ngọt ngào đường đi theo kia không khí, lục ngữ nịnh cũng nhịn không được thân mình tả hữu lay động lên. lục từ hạo vẫn là lần đầu tiên tham gia loại này lửa trại tiệc tối, này tiểu thiếu gia trên mặt cũng khó được lộ ra vài phần tò mò cùng hưng phấn. phương từng nghiêng đầu nhìn lục ngữ nịnh mặt kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ thượng đều bị kim sắc quang cấp chiếu dọi, đem nàng tròn tròn khuôn mặt nhỏ chiếu đến đen tối không rõ thường thường còn có thể nhìn đến nàng thoải mái cười to bộ dáng nhìn đến nàng tươi cười, phương từ trên mặt cũng mất tự nhiên mà toát ra tươi cười. đại khái là chú ý tới có người nhìn chằm chằm chính mình, lục ngữ nịnh nhắc nhở phương từ ca ca, ngươi đừng nhìn ta, xem khiêu vũ. mụ mụ ngươi khiêu vũ hào hào xem. phương từ gật đầu, ánh mắt dừng ở đống lửa bên, đang ở nhẹ nhàng khởi vũ người, cặp kia nguyên bản đựng đầy ôn nhu hai tròng mắt giờ phút này trở nên có chút lạnh băng. kia lạnh lẽo thậm chí đều hòa tan hắn quanh thân, đống lửa bay qua tới sóng nhiệt. Thực mau Diệp Vi Vi bên kia liền nhảy xong rồi thu hoạch một đống vỗ tay cùng hoa tươi. Đi xuống tới thời điểm Phương Từ đã sớm lại khôi phục kia ôn nhô tươi cười, nhìn về phía Diệp Vi Vi nói, mụ mụ ngươi nhảy đến thật là đẹp mắt. Cái thứ hai lên sân khấu chính là Trương Thư du cùng Thư Nhã các nàng hai tính toán cùng nhau hợp sướng một ca khúc. Hai người tiếng nói không tính là đặc biệt hảo, cũng may chọn lựa ca khúc cũng không tệ lắm, hơn nữa cái này bầu không khí, đem sướng đến chỉ có 5 phần trình độ ca khúc chính là cất cao tới rồi 7 phân. Xuống dưới khi đồng dạng là thu hoạch một đống vỗ tay cùng với nhà mình nhi nữ một đống mông ngựa thanh. Cái thứ ba lên sân khấu chính là tưởng Mỹ Hàm, nàng là nhảy một đầu dân tộc Vũ, vì nhảy cái này Vũ vừa rồi còn cố ý đi thay đổi một thân thích hợp dân tộc thiểu số quần áo. Nhìn nàng ở kia đống lửa bên cạnh khiêu vũ, phối hợp bên cạnh mặt khác thôn dân dùng nhạc cụ phối hợp. Diệp Vân Linh nghĩ cái này tưởng Mỹ hàm thoạt nhìn người không quá thông minh, nhảy lên vũ tới nhưng thật ra còn khá xinh đẹp. Cuối cùng là đến phiên Diệp Vân Linh lên sân khấu, so sánh với những người khác lại là khiêu vũ lại là ca hát nàng sẽ không này đó tài nghệ. Vì thế nàng đi lên quyết định cho đại gia biểu diễn một đoạn bồn trôn. Tiết mục đổ đem đã sớm chuẩn bị tốt cổ dọn đi lên, Diệp Vân Linh cầm lấy hai căn cổ bổng thân mình chạm ra một cái nửa đứng tấn bộ dáng. Rất nhiều người nhận ra tới đây là chống trận cũng chính là chống lớn. Chống trận đặt ở trước kia trừ bỏ ngày thường biểu diễn ở ngoài còn có đánh giặc khi cũng có thể phái được với đại công dụng. Rất nhiều thời điểm hành quân tiết tấu đi theo chống trận tới cái này khởi đến thực mấu chốt tác dụng. Cái này chống lớn ta nhớ rõ nếu không có chuyên môn học quá, ngay từ đầu vẫn là rất khó đi. Đúng vậy, cái này cần phải có chút sức lực mới có thể gõ vang, nữ sinh giống nhau đều là dùng eo cổ này đó chiếm đa số, rất ít sẽ dùng lớn như vậy cổ. Diệp Vân Linh đây là muốn lè thiên hạ sao? Một hồi nhưng ngàn vạn không cần lật xe. Từ đâu ra Giang Tinh, nhân ra biểu diễn một cái tiết mục còn không có bắt đầu liền ở sướng suy, cũng không sợ một hồi và mặt. Nói hai câu liền kêu Giang A. Vốn dĩ chính là sự thật a nữ sinh sức lực trời sinh tiểu toàn hoa hả có mấy nữ sinh luyện cái này nha, tất cả đều là nam sinh ở luyện. Trên lầu vừa thấy chính là đi ngang qua, người muốn nói kỹ xảo ta còn có chút lo lắng, nhưng là sức lực nói liền thật cũng không cần. Gì chẳng lẽ có dưa, liền ở đại gia suy đoán thời điểm, chỉ thấy Diệp Vân Linh cầm lấy hai căn cổ bồng, một cây gậy gõ đi xuống. Chống trận phát ra đông thanh âm, thanh âm kia giống như một cây búa cổ bổng gõ đi xuống oanh một tiếng tranh minh vang lên, mọi người nháy mắt đều an tĩnh xuống dưới, mọi người đều nhìn về phía trung gian Diệp Vân Linh. chương 148, an tĩnh lửa trải thiệt tối, chỉ còn lại có còn ở trong gió lay động ngọn lửa cùng với nơi xa ve minh cùng ếch tiếng kêu. Ngay sau đó, Diệp Vân Linh liền bắt đầu lục tục co tiết tấu mà bắt đầu gõ khởi cổ tới. Tiếng chống từng trận, đại gia phảng phất thấy được thiên quân vạn mã ở trước mắt lao nhanh, phảng phất thấy được trên chiến trường chém giết thịnh trạng. Diệp Vân Linh toàn thân tâm đầu nhập từ lúc bắt đầu còn có chút chốc chắc đến sau lại rơi vào cảnh đẹp. Suy nghĩ cũng dần dần về tới từ trước. Mà thế buông xuống khi hết thầy pháp luật pháp quy đều không có dùng, tuy rằng sau lại có rất nhiều căn cứ, nhưng sở hữu căn cứ đều tồn tại một cái hiện tượng, đó chính là trọng nam nhân nhẹ nữ nhân, rất nhiều trong căn cứ nữ nhân đều thành bọn họ ngoạn nhà cùng với mua bán đối tượng. Khi đó nàng cùng bằng hiệu ăn nhịp với nhau, quyết định muốn tạo một cái có thể bảo hộ nữ tính căn cứ chân chính ý nghĩa thượng nam nữ bình đẳng. Các nàng hai phí không ít tinh lực sáng lập căn cứ, Diệp Vân Linh đương tướng quân, đối phương đương thủ lĩnh. Căn cứ phát triển quá nhanh, dẫn nhân đố kỵ có người cố ý thiết cục đưa tới tang thi chiều. Lúc ấy trong căn cứ người lần đầu tiên gặp được loại này đại quy mô tang thi chiều, rất nhiều người đều luống cuống tay chân, rõ ràng một đám thân thủ đều không kém, lại bởi vì nhìn đến thành phê tang thi dẫn tới mất đi tiến công tiết tấu, ngược lại hy sinh không ít người. Diệp Vân Linh lâm thời nghĩ tới dùng tiếng chống tới ủng hộ sĩ khí, biện pháp này còn khá tốt dùng. Những cái đó người sống sót cùng với trong căn cứ binh lính đều giống như đã chịu ủng hộ. Hơn nữa thủ lĩnh ở phía trước anh dũng mở đường cho đại gia thực tốt tấm gương. Lần đó bọn họ đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Từ kia lúc sau thủ lĩnh cảm thấy bồn chồn khá tốt, cư nhiên phát dồ mà làm nàng đi theo người hào hào học một chút, để với lần sau gặp được dưới loại tình huống này chính mình có thể bồn chồn đánh đến càng có quy luật tính. Một khúc tất Diệp Vân Linh thu hồi hai căn cổ bồng. Mọi người đều dùng sức mà vỗ tay. Diệp Vân Linh biểu diễn xong, đến phiên bọn nhỏ ở nơi đó biểu diễn, có đọc diễn cảm thơ ca có nhảy một ít vũ đạo hơn nữa tiết mục tổ sau lại lại dọn lên đây thật nhiều ăn ngon, đại gia vừa ăn biên chơi vẫn là rất vui vẻ. Thậm chí đến cuối cùng, địa phương trụ dân còn mời khách quý uống rượu, uống chính là bọn họ địa phương đặc sản trái dừa rượu. Diệp Vân Linh thắng không nổi đối phương nhiệt tình, cũng tiểu uống lên hai ly Phát hiện trái dừa rượu cùng nàng tưởng tưởng không quá giống nhau, mang theo một ít ngọt toan hương vị, dựa theo địa phương trụ dân ý tứ, này trái dừa rượu không phải nhưỡng, là từ cây dừa thượng mới mẻ trích vì cũng sẽ đặc biệt mới mẻ. Lại bởi vì cái này trái dừa rượu bản thân chính là hiện trích hiện uống, không có thực tốt bảo tồn phương pháp, chẳng sợ thật sự thông qua phương thức chứa đựng mang về, đến cuối cùng cũng sẽ biến thành trái dừa giấm. Cho nên cái này trái rượu rượu ở bên ngoài còn không có bán, là chân chính chỉ ở địa phương mới có thể uống đến đặc sản. Lục ngữ nịnh vừa nghe nói cái này rượu là ngọt liếm liếm đầu lưỡi thừa dịp Diệp Vân Linh ở cùng nguyên chủ dân nói chuyện thời điểm trộm cầm lấy chén uống. Chờ lục tử Hạo phát hiện thời điểm, nàng đều đã uống lên non nửa chén. ngẩng đầu khi liền thấy nàng xong mặt đỏ hồng, nói ca ca hảo uống, là ngọt. Diệp Vân Linh, lục tử Hạo. Bên cạnh nguyên trụ dân thấy thế cười nói yên tâm đi, này trái dừa men say không lớn, nàng uống đến cũng không nhiều lắm, không có gì sự. Chúng ta địa phương tiểu bằng hữu thật nhiều đều sẽ uống. Diệp Vân Linh thấy lục ngữ nịnh giống như xác thật cũng không có việc gì, thậm chí còn có thể một bên ăn thịt nướng một bên cùng phương từ nói chuyện phiếm cũng liền tạm thời trước mặc kệ nàng. Này sẽ đều qua 9 giờ, phát sóng trực tiếp đều kết thúc nói vậy này thu cũng liên tục không được quá dài thời gian. Lửa trải tiệc tối còn dư lại cuối cùng một cái phân đoạn đó chính là mọi người cùng nhau tay trong tay vây quanh đống lửa khiêu vũ. Diệp Vân Linh là thật sự không quá thích này đó, lại vẫn là bị địa phương trụ dân kéo vào đi cùng nhau cuồng hoan. Trời non nửa tiếng đồng hồ sau, rời khỏi tới muốn uống nước nghỉ ngơi một chút cả người cảm giác đều phải mệt phế đi. Nhảy một hồi vũ so nàng trước kia sát một ngàn chỉ tang thi còn muốn mệt. Toàn bộ thân mình ngửa ra sau, đôi tay phản trống ở trên cỏ, nhìn đỉnh đầu ngôi sao, cảm thán lệ ra này thành phố S ban đêm sao trời cũng thật xinh đẹp. Tùy ý mà nhìn một vòng, phát hiện giống như không có nhìn đến lục tử Hạo cùng lục ngữ nịnh hai người. Này hai cái tiểu gia hỏa chạy chạy đi đâu thượng WC đi. Đây cũng là có khả năng, lục ngữ nịnh thượng WCD vẫn luôn sẽ sợ hắc mỗi lần đều sẽ gọi người cùng nhau bồi. Nguyên bản muốn ngồi chờ một chút Diệp Vân Linh lại mặc danh có chút bất an, nghĩ vẫn là đứng lên tìm xem đối phương đi. Đến gần nhất cái kia toilet tìm một lần, một cái cách gian xem qua đi, lại không có nhìn đến người. Diệp Vân Linh đáy lòng có chút nghi hoặc đáy lòng mặc danh có bất an cảm xúc bắt đầu lan tràn. Đặc biệt ở nhìn đến cửa cái kia tiểu hồ điệp kết đó là ngữ nịnh hôm nay mang. Hai người bọn họ đã xảy ra chuyện, lại tìm một hồi lâu đều không có nhìn đến người. Diệp Vân Linh dứt khoát xoay người làm cùng chụp vi dây liên hệ tần đạo bên kia, làm đối phương liên hệ lục tử hạo lục ngữ nịnh cùng chụp vi dây. Đối phương cũng đã nhìn ra Diệp Vân Linh nôn nóng, không dám trì hoãn, chạy nhanh lấy ra bộ đàm liên hệ. Qua không bao nhiêu thời gian, liền thấy được tần đạo hướng bên này chạy tới, hắn trên mặt đồng dạng phi thường ngưng trọng Diệp Vân Linh ta nói cho ngươi, ngươi trước không nên gấp gáp. Diệp Vân Linh hơi hơi nhíu mày, hỏi tử hạo cùng ngữ nịnh không thấy đúng không Tần đạo có điểm kinh ngạc lại như cũ gật đầu đáp lời. Vừa rồi chúng ta ý đồ liên hệ hai người bọn họ cùng chụp vi dây lại phát hiện đều liên hệ không thường thông qua thiết bị định vị mới phát hiện này hai người cùng chụp vi dây bị người đánh vựng cột vào một cái đắp xi tận cùng bên trong phòng đơn. Diệp Vân Linh mày nhíu chặt. Cốt truyện lại trước tiên tiết mục tổng cộng sẽ chụp năm kỳ. Lục tử hạo cùng lục ngữ nịnh hai người là sẽ bị bắt cóc nhưng đó là phát triển đến cuối cùng một kỳ thứ năm kỳ sự tình hiện tại mới tam kỳ nha. Diệp Vân Linh hỏi kia hai vị vi dây lão xưa đâu. Tần đạo nói, đến bây giờ còn không có tỉnh đâu. Bọn họ camera bên trong nội tuần cũng bị đánh cắp. Tần đạo vỗ chán, chụp cái chân nhân tú, trước nay không giống cái này, tiết mục làm hắn như vậy nhọc lòng. chương 149, Tử Hạo cùng ngữ nịnh hai người 8 phần 10 là bị chói. Hai đứa nhỏ ở trên tay hắn bị chói đi, việc này một khi truyền ra đi, đừng nói tiết mục không thể chụp, hắn đời này sự nghiệp cũng coi như là đi đến đầu. Bên kia, Diệp Vân Linh sở trường chỉ nhéo nhéo có chút hơi đau huyệt thái dương, hồi tưởng tiểu thuyết cốt truyện. Vẫn nguyên lai like cốt truyện, lục tử hạo cùng lục ngữ nịnh hai người ở cuối cùng một kỳ cuối cùng một đêm mới có thể bị bắt cóc Khi đó lục mặc cùng nguyên chủ quan hệ nháo thật sự nan kham, tiết mục tổ tính toán ở cuối cùng một kỳ thỉnh sở hữu khách quý Trượng phu tham dự chế tạo kinh hỷ. Nói là kinh hỷ trên thực tế đều là có trước tiên thông chi. Khi đó bọn họ hai người quan hệ không tốt lục mặc tự nhiên là không muốn đi, hơn nữa hà quyết tâm chờ chân nhân tú một kết thúc liền ly hôn. Người khác đều là có đôi có cặp lục mặc vắng họp làm nguyên chủ trở thành toàn võng chê cười. Kia chàng bắt cóc là nguyên chủ một tay kế hoạch cùng thúc đẩy. Một phương diện là vì trả thù lục mặc nhị là nghĩ nếu là nàng có thể lấy ân nhân cứu mạng thân phận cứu hai đứa nhỏ, đến lúc đó lục ra cũng liền ngượng ngùng lại đuổi nàng đi rồi. Chỉ là ở lần đó bắt cóc chung, lục từ hạo chân bị thương què, chẳng sở cường như lục gia như vậy có tiền, thỉnh tốt nhất bác sĩ trị liệu cũng chỉ có thể bảo đảm hắn ngày thường đi đường thoạt nhìn ảnh hưởng không lớn, chính là lại không thể đi nhanh, chạy bộ chờ. Mà lục ngữ nịnh càng là ở lần đó bắt cóc chung cái chán bị thương hủy dung, hơn nữa tại nội tâm đã chịu nghiêm trọng chấn thương tâm lý. Lần này sự kiện mặc kệ đối hai đứa nhỏ vẫn là đối lục gia đều là hủy diệt thức đả kích. Phía trước Diệp Vân Linh cũng có nghĩ tới, muốn như thế nào tránh cho cốt truyện này. Hiện tại nàng cái gì đều không có làm, ngược lại cốt truyện còn trước tiên. Diệp Vân Linh cưỡng bách chính mình chậm rãi bình tĩnh lại, nàng cần thiết bình tĩnh lại mới có thể tìm được biện pháp giải quyết. Tiết mục tổ có người đề nghị báo nguy, Diệp Vân Linh lại ngăn cản, không thể báo nguy. Sự tình còn không có làm rõ ràng, hiện tại không thể báo nguy. Tiểu thuyết nguyên tác trong cốt truyện chính là báo nguy sau lại chọc giận bọn bắt cóc đối phương mới có thể bắt đầu đau hạ sát thủ đối hai đứa nhỏ xuống tay. Lúc ấy vẫn là nguyên chủ kế hoạch nàng tuy rằng không nghĩ muốn hai đứa nhỏ mệnh lại lựa chọn cùng bọn bắt cóc hợp tác sao có thể biết bọn bắt cóc há là sẽ cùng nàng ràng tín dụng. Hiện tại không biết bọn bắt cóc vì cái gì sẽ trước tiên bắt cóc chính mình đều không có tham dự này bộ phận cốt truyền. Diệp Vân Linh rũi tay nói, đem di động của ta cho ta. Tần đạo đã sớm đem điện thoại mang lại đây, chạy nhanh đưa điện thoại di động giao cho Diệp Vân Linh, cũng khuyên, nếu không chúng ta vẫn là báo nguy đi. Diệp Vân Linh làm một cái làm hắn trước không cần nói chuyện động tác, vừa lúc nơi này trong nhà điện thoại tiếp là Đức Thúc tiếp điện thoại. Diệp Vân Linh nói thẳng, Đức Thúc từ hảo cùng ngữ nịnh bị bắt khóc. Đức Thúc ở bên kia gầm điện thoại tay run lên, điện thoại đều thiếu chút nữa không có tiếp ổn. Diệp Vân Linh thực mau nói ta nhớ rõ người đã nói từ hảo cùng ngữ nịnh bên người tuy thời đều có người âm thầm bảo hộ. Đức thuốc tay trái cầm microphone tay phải lấy ra chính mình di động bắt đầu ấn dãy số nói ta hiện tại liên hệ bọn họ làm cho bọn họ đi tìm phu nhân ngài. Đều không cần nói rõ những cái đó bảo tiêu khẳng định là không có phát hiện lục từ hảo cùng lục ngữ nịnh bị bắt cóc nếu không đức thuốc cũng sẽ không chờ nàng thông chi mới biết được. Tuyết minh bọn bắt cóc là ở không kinh động bảo tiêu dưới tình huống tránh đi bọn họ đem hài tử mang đi. Phía trước hai lần thua tiết mục đều là ở trong thôn, lần này lại là ở vùng duyên hải thành thị, không có cách nào làm được ở mỗi cái cửa thôn nhất định phải đi qua chi lộ phái người thù. Nhưng là bảo tiêu cũng là có ở không ảnh hưởng quay chụp tiền đề hạ, xa xa đi theo. Có thể dưới tình huống như vậy đem người mang đi tất nhiên không phải ngốc ngách bọn bắt cóc. Treo điện thoại sau, Diệp Vân Linh lại gọi điện thoại cho lục mặc. Tuy rằng biết đức thuốc bên kia khẳng định sẽ thông chi hắn, khả nhân là ở chính mình trên tay đánh mất, Diệp Vân Linh cảm thấy chính mình có trách nhiệm tự mình nói cho hắn. Lục mặt bên kia biết được thử hảo cùng ngữ nịnh bị trói lúc sau, tạm dừng 2 giây theo sau nói, Diệp Vân Linh ta ở thương trường nhiều năm đắc tội không ít người, đối phương rất có thể là hướng về phía ta tới. Ta biết việc này cùng người quan hệ không lớn, người tham dự đi vào khả năng còn sẽ bị thương, nhưng là ta hiện tại yêu cầu ngươi trợ giúp. Diệp Vân Linh không kiên nhẫn nghe này đó, nói thẳng, đừng nói này đó vô dụng. Người là ta trong tay đánh mất ta nhất định sẽ cứu bọn họ ra tới, ta gọi điện thoại cho ngươi là muốn hỏi ngươi, ngươi có hay không ở hai đứa nhỏ trên người buông tha truy tung khí. Lục mặc nói có. Diệp Vân Linh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng đoán đúng rồi. Trước kia từ lục ngữ nịnh trong miệng biết được lục mặc từ nhỏ đối với nàng cùng ca ca bảo hộ phi thường nghiêm mật có một lần nàng ham chơi từ trường học cửa sau chuồn ra đi thực mau ba ba liền xuất hiện. Lúc ấy Diệp Vân Linh còn ở kỳ quái vì cái gì là lục mặc xuất hiện mà không phải bảo tiêu xuất hiện. Sau lại liền phỏng đoán đến có thể là hai người bọn họ trên người còn phóng truy tung khí, này đại khái là lục mặc đối hai người bọn họ cuối cùng một tầng an toàn bảo đảm đi. Bất quá còn không đợi Diệp Vân Linh tiếp tục thả lòng, liền nghe được Lục Mặc nói, nhưng ta bên này biểu hiện từ hào cùng ngữ nịnh định vị như cũ là ở các ngươi hôm nay tổ chức lừa chạy tiệc tối địa phương. Liền bọn họ đêm nay ở cử hành chính là cái gì đều biết xem ra thật là thời thời khắc khắc mà chú ý các nàng. Diệp Vân Linh nói, xem ra máy định vị cũng bị đối phương phát hiện. Nếu là người còn ở tiệc tối nơi đó, vừa rồi người quay phim cũng sẽ không bị mê đào. Liền đang nói chuyện gian. Bảo tiêu bọn họ cũng toàn bộ đều chạy tới, cùng nhau mang lại đây còn có hai điều vòng cổ môi sao cùng ánh trăng vòng cổ, xem ra kia máy định vị chính là giấu ở chỗ này, chỉ thiết bị phát hiện. Tần đạo nhìn đến này trận trưởng đều dọa ngây người, không biết những người này từ nơi nào toát ra tới. Không quá một hồi, có người hướng bên này chạy tới, bị bảo tiêu cấp ngăn cản xuống dưới. Không nghĩ tới tưởng Mỹ Hàm cùng con của hắn Dương Diệp, nàng chạy có chút sốt ruột Dương Diệp cơ hồ là bị nàng túm lại đây, nói, Diệp Vân Linh ta có việc cùng ngươi nói. Diệp Vân Linh không biết tưởng Mỹ Hàm này sẽ đến làm gì, nói lời này này sẽ là thật vô tâm tình cùng nàng cãi nhau, nhưng xem nàng kia sốt ruột bộ dáng, vẫn là làm nàng trước lại đây. chương 150, tưởng Mỹ Hàm nhìn thoáng qua bên người nàng người ta nói, ta có chuyện quan trọng cùng ngươi nói. Diệp Vân Linh minh bạch nàng ý tứ, mang theo nàng đến bên cạnh một ít địa phương, nói bọn họ hẳn là nghe không được ngươi nói đi. Tưởng Mỹ Hàm nói tự hào cùng ngữ nịnh có phải hay không không thấy. Diệp Vân Linh nhướng mày, hỏi, ngươi làm sao mà biết được? Ta liền biết, xem ra ta đoán không tồi. Tưởng Mỹ Hàm nói, tiểu Diệp ham chơi, chính mình trộm ném ra tiết mục tổ người, vốn là muốn dọa cùng chụp vi dây lão sư kết quả hắn nhìn đến có người đem chào hai người bọn họ lên xe. Diệp Vân Linh hỏi, nhìn đến, tận mắt nhìn thấy đến. Tưởng Mỹ Hàm đem Dương Diệp đẩy lên phía trước nói, tiểu Diệp, ngươi tới nói. Dương Diệp hiền nhiên còn có chút sợ hãi, thanh âm có chút run run. Tưởng Mỹ Hàm thấy thế nói, hắn bị dọa tới rồi, vẫn là ta tới nói đi. Đứa nhỏ này vốn dĩ muốn tránh dọa một cái cùng chụp vi dây, kết quả vừa vặn thấy được có người ở WC mê đi lục tử hảo cùng lục ngữ nịnh hai người, sau đó đưa bọn họ cất vào đại dương hành lý rời đi. Mà đi theo hắn kia mấy cái tiết mục tổ người tất cả đều bị mê đi ném ở WC góc cách gian. Diệp Vân Linh nói, hắn ở trong WC không bị phát hiện. Tưởng Mỹ Hàm thở dài một hơi nói. Tiểu tử này từ nhỏ nghịch ngợm trốn người có một bộ, người khác trốn WC hoặc là trốn đến cách gian đi, hoặc là trốn phía sau cửa, hắn lúc ấy trốn đến kia thùng nước phản khấu lại đây, những cái đó bọn bắt cóc phòng trừng là như thế nào đều không có nghĩ đến. Tưởng tượng đến chính mình như từ cùng bọn bắt cóc gặp thoáng qua tưởng Mỹ hàm lòng bàn tay liền lạnh cả người khẩn trương. Diệp Vân Linh hỏi, trừ bỏ nhìn đến này đó, còn có nhìn đến cái gì sao? Dương Diệp môi có chút run run nói ta nhìn đến bọn họ đem lục tử hảo cùng ngữ nịnh bắt được một chiếc màu đen xe buýt mặt trên, phóng tới cốp xe. Diệp Vân Linh hỏi, ngươi xác định là màu đen xe buýt. Dương Diệp gật đầu nói, nhà ta có thật nhiều xe mô hình ta sẽ không nhận sai. Diệp Vân Linh hỏi, có nhìn đến biển số xe chiếu sao? Dương Diệp lắc lắc đầu nói, quá khẩn trương ta không thấy rõ. Diệp Vân Linh sờ sờ đầu của hắn nói, ngươi rất tuyệt. Dương Diệp sắc mặt còn có chút trắng bạch thanh âm có chút nghẹn ngào hỏi, ngữ nịnh muội muội bọn họ sẽ không có việc gì đi. Diệp Vân Linh nói, ta sẽ đem bọn họ cứu ra. Tưởng Mỹ Hàm mang theo Dương Diệp trước rời đi, trước khi rời đi Diệp Vân Linh làm nàng đối sự tình hôm nay bảo mật. Bất quá xem nàng như vậy, phòng trừng đến về trước khách sạn an ủi như từ tâm lý chạng huống. Vốn dĩ Diệp Vân Linh cùng lục Mặc liền không có cắt điện lời nói, bên tay còn vẫn luôn tắt tai nghe không dây. Chờ người đi rồi lúc sau, lục mặc hỏi nàng, nàng lời nói có thể tin sao? Diệp Vân Linh nói, ta cảm thấy có thể tin. Tuy rằng ngày thường cùng tưởng Mỹ hàm quan hệ chẳng ra gì, là trong khoảng thời gian này ở chung cũng coi như là hiểu biết một chút. Người này là có chút ích kỳ có chút tiểu tâm cơ chuyện lớn như vậy không đến mức nói dối, huống chi nói dối đối nàng cũng không chỗ tốt. Liền ở Diệp Vân Linh cùng Phương từ nói chuyện phiếm công phu, lục Mặc kia đã căn cứ từ Dương Diệp nơi này được đến manh mối tin tức đã phân tích ra tới bọn họ có khả năng nhất chạy trốn lộ tuyến. Ta vừa rồi làm người đen người bên kia phòng vệ sinh phụ cận camera, tra được kia chiếc màu đen xe, biển số xe là Hải GXXX, hướng Trấn hương đi ngang qua đi, nửa giờ xe trình ước chừng sẽ trải qua 8 điều ngã rẽ, trong đó có 4 điều là thông hướng thành phố S lúc ấy du lịch thôn, ta cảm thấy cái này khả năng tính không lớn. Diệp Vân Linh một bên trở về một bên nghe lục mặc phân tích. Kết quả nhân tài mới vừa trở lại tần đạo bên kia, liền lại biết được một cái làm người ngoài ý liệu sự tình. Phương Từ cũng không thấy. Phòng nội, Diệp Vân Linh đưa điện thoại di động giá cùng lục mặc video trò chuyện. Một bên bắt đầu nhanh chóng mà đem chính mình trên người cái này sóng hy mẹ á phong cách váy thay cho thượng thân chỉ có một kiện màu đen văn ngực hạ thân ăn mặc một cái cùng sắc tam giác uy ẩn lót cứ như vậy bại lộ ở trong không khí. Lộ ra bên trong tảng lớn nãi màu trắng da thịt cùng với mảnh khảnh eo tuyến. Lục mặc nguyên bản đang ở phân tích những cái đó bọn bắt cóc lộ tuyến, nhìn đến video hoàn toàn không có kiêng dè hắn, liền bắt đầu thay quần áo nữ nhân, sầm mỏng môi nhấp thành một cái thẳng tắp nghiêng đầu tránh đi màn ảnh, nói nếu bọn họ chói đi lục thử hạo cùng lục ngữ nịnh khẳng định là muốn tiền chuộc tự nhiên không nghĩ kinh động người. Dù lịch thôn người nhiều náo nhiệt quy củ lại nhiều, bọn họ khẳng định sẽ không đi nơi đó. Dư lại bốn điều, trong đó có một cái lộ ở thi công chung, đi không được. Còn có một cái là thông hướng bờ biển, bên kia còn không có khai phá, liền cái phòng ở đều không có, hẳn là cũng không phải là bọn họ muốn đi lộ tuyến. Còn dư lại hai con đường, một cái là thông hướng muốn phá bỏ di rời khu phố cũ, bên kia người trên cơ bản đều dọn xong rồi, nhưng phòng ở còn không có gỡ xong, là cái giấu người hảo địa phương. Còn có một cái là thông hướng trên núi kia kêu nanh sói sơn, mặt trên cũng chỉ có một chàng biệt thự, đây cũng là cái không tồi lựa chọn. Hiện tại vấn đề là, không biết bọn họ sẽ đi nào một cái lộ. Diệp Vân Linh mặc tốt quần áo sau, nhanh chóng chát tóc nói, cho nên này hai con đường, một cái bảo tiêu bảo tiêu đuổi theo, một con đường khác ta đuổi theo. Lục mặc đôi mắt híp lại, thành âm cất cao, ngươi một người đuổi theo, ngươi điên rồi. Diệp Vân Linh nói ta không có cách nào ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, người là ta trên tay đánh mất ta nhất định sẽ đem bọn họ mang về tới. Lục Mặc nói ta biết ngăn không được ngươi, người muốn đi có thể, nhưng là tùy thân mang 4 cái bảo tiêu đi, cần thiết mang 4 cái bảo tiêu đi, này đó bảo tiêu đều là ta chọn lựa kỹ càng ra tới, bọn họ thân thủ lấy một chắn 10 không hỏi để. Mặt khác muốn cùng ta tùy thời bảo trì thông tín, mọi việc không cần xúc động. Diệp Vân Linh nhanh chóng mà cho chính mình mặc tốt giày nói, bảo tiêu chỉ có thể mang hai cái, người quá nhiều không tiện. Lục mặc phản bác nói, liền mang hai cái quá nguy hiểm. Diệp Vân Linh nhìn về phía màn hình di động lục mặc nghiêm túc mà nói, lục tiên sinh ta không phải ở cùng ngươi thương lượng ta chỉ là ở đem ta quyết định của chính mình nói cho ngươi mà thôi. Lục mặc vạn nhất bọn họ trên tay có thương đâu, ngươi liền không có nghĩ tới này đó sao? Diệp Vân Linh nói, Lục tiên sinh, ngươi không nên trước quan tâm ngươi nhi tử nữ như tình huống sao. Hiện tại là bọn họ ở bọn bắt cóc trong tay, không phải ta. chương 151, Lục mặc nhéo nhéo giữa mày, nói ta tự nhiên lo lắng bọn họ, nhưng là bọn bắt cóc trói lại bọn họ, đến bây giờ còn không có cho ta điện thoại, ở gọi điện thoại hỏi ta lấy tiền chuộc cùng với bắt được tiền chuộc phía trước, bọn họ sẽ không có nguy hiểm. Nhưng là ngươi không giống nhau, ngươi nếu là một khi bị bắt lấy, đối phương rất có thể sẽ giết ngươi. Lục mặc nói này đó, Diệp Vân Linh lại làm sao không biết. Chính là nàng chỉ cần tưởng tượng đến nguyên tác trong cốt truyện lục tử Hạo cùng lục ngữ nịnh hai người cuối cùng kết cục trong lòng liền từng đợt mà khó chịu lạnh cả người. Đi ra ngoài thời điểm, lục mặc nguyên bản còn muốn làm bảo tiêu ngăn lại nàng cùng với làm nàng bộ dáng này mạo hiểm không bằng ấn kế hoạch của hắn tới. Vốn dĩ ngay từ đầu lục mặc liền không quá đồng ý Diệp Vân Linh tham dự cứu người. Lục mặc không nghĩ tới chính là Diệp Vân Linh thân thủ thực hào. Hai thượng bảo tiêu sông lên muốn ngăn lại Diệp Vân Linh, lại không nghĩ rằng hắn tỉ mỉ chọn lựa ra tới bảo tiêu ở nàng trước mặt liền 5 giây cũng chưa có thể chống đỡ liền trực tiếp phóng đổ. Diệp Vân Linh ấn bên tai tay nghe nói, muốn toàn bộ thượng thử một chút sao. Nhưng ta kiến nghị chờ ta trở lại sau thử lại. Ta không có thời gian ở bên này háo cũng là lúc này, Lục Mặc mới một lần nữa nhận thức chính mình lão bà, nàng giống như so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn lợi hại không ít, nói, hảo ta làm cho bọn họ đều nghe ngươi chỉ huy. Ra cửa sau không lâu, Lục Mặc an bài những người khác liền chạy tới, bọn họ đều được đến Lục Mặc nói, toàn nghe Diệp Vân Linh chỉ huy. Diệp Vân Linh tiến đến tìm Tần Đạo bọn họ, bọn họ người nguyên bản liền ở một khác gian trong phòng chờ tin tức, nhìn đến Diệp Vân Linh lại đây, Tần Đạo trước tiên tiến lên đi quan tâm tình huống tiến triển. Diệp Vân Linh hướng về phía tần đạo nói thanh xin lỗi, theo sau nói, xin lỗi tần đạo nhưng có thể phiền toái các ngươi đêm nay trước tiên ở phòng này không cần đi ra ngoài sao. Tần đạo lập tức minh bạch Diệp Vân Linh ý tứ, hắn hỏi, ngươi hoài nghi chúng ta. Diệp Vân Linh nói thẳng không cố kỷ, không sai, ở sự tình không có ra kết quả phía trước ta hy vọng các ngươi có thể ngốc tại nơi này cả đêm. Xong việc sở hữu tổn thất lục ra phụ trách. Diệp Vân Linh kỳ thật không phải hoài nghi mà là khẳng định thiết mục tổ trung gian có người thông đồng cùng nhau. Nếu không quay chụp trong lúc như vậy, nhiều trọng bảo hộ như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền đem người mang đi ra ngoài. Chỉ là hiện tại thời gian cấp bách, Diệp Vân Linh không có thời gian nhất nhất bài tra, chỉ có thể trước làm người đem người coi chừng. Hơn nữa tịch thu bọn họ di động cùng thiết bị phòng ngừa đi ngoại giới liên hệ. Có chút người vừa nghe rất là không cao hứng mà hô to, dựa vào cái gì quan chúng ta, Diệp Vân Linh người quá vô pháp vô thiên. Diệp Vân Linh nói ta hy vọng các ngươi có thể làm rõ ràng, hiện tại vứt bỏ chính là lục thị tập đoàn đại tiểu thư cùng người thừa kế duy nhất. Hơn nữa bọn họ là ở các ngươi tiết mục tổ gia sự, nếu là bọn họ có cái gì sơ suất các ngươi bồi trên dưới nửa đời người cũng không đủ. Hiện tại người đã xảy ra chuyện ai kêu đến lớn nhất thanh ta liền có lý do hoài nghi là ai ở mật báo. Nhìn những người đó không phẫn biểu tình nói ta chỉ cần các ngươi ngốc tại trong phòng một đêm không cần đi ra ngoài, không cần liên hệ bất luận kẻ nào. Xong việc mỗi người sẽ cho 50 vạn đương tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Nguyên bản còn có chút thực không cao hứng người, vừa nghe nói 50 vạn tức khắc một đám trên mặt đều lộ ra cao hứng biểu tình. Ngốc một buổi tối liền có 50 vạn, loại chuyện này thượng chạy đi đâu tìm. Diệp Vân Linh cuối cùng nhìn thoáng qua đại gia lúc sau liền rời đi. Đồng thời hệ thống cũng tuyên bố nhiệm vụ, lục tử hảo cùng lục ngữ nịnh bị bắt cóc Diệp Vân Linh chạy đến cứu người. Nguyên bản này đoạn nguyên tắc cốt truyện là nguyên chủ cố ý mưu hoa trận này bắt cóc tỉnh người tới trói lục tử hảo cùng lục ngữ nịnh hai người kết quả ra ngoài ý muốn. Mời đến bọn bắt cóc trở thành sự thật bọn bắt cóc mà không biết này hết thầy nguyên chủ giữ nguyên kế hoạch đi cứu hai đứa nhỏ, cuối cùng tuy rằng được cứu trợ cùng nàng không có gì quan hệ, là lục mặc cùng với cảnh sát trợ giúp lần đó làm hai đứa nhỏ bị thương, đồng dạng bị thương còn có nguyên chủ. Nguyên chủ không biết bọn bắt cóc không tuân thủ tín dụng, nhìn đến đối phương lấy đồ vật đánh hài từ khi còn cố ý nhào lên đi chắn, dẫn tới chính mình cũng bị thương, này thành nàng vì cứu lục ngữ nịnh bị thương chứng cứ Nếu không phải sau lại bị lục mặc điều tra ra, nguyên chủ thật muốn lấy ân nhân cứu mạng tự cho mình là. Diệp Vân Linh không ngoài ý muốn hệ thống sẽ tuyên bố cốt truyện nhiệm vụ, nàng cũng coi như là xem minh bạch phàm là quan trọng cốt truyện tất có nhiệm vụ. Nàng chỉ là có chút không nghĩ tới, hệ thống nhiệm vụ lần này khen thưởng là 10%, phía trước như vậy nhiều lần làm nhiệm vụ đều chỉ có 5%. Xem ra nhiệm vụ lần này khó khăn hệ số rất lớn công. Bóng đêm liêu nhân Diệp Vân Linh ăn mặc một thân màu đen vận động quần áo cưỡi xe máy, mang mũ giáp phía sau đi theo hai cái đồng dạng cưỡi xe máy người hướng nhanh sói sơn phương hướng đi. Kỳ thật dựa theo bọn bắt cóc giấu người ý nghĩ, khu phố cũ bên kia sẽ càng thích hợp một ít. Nhưng dựa theo tiểu thuyết cốt truyện phát triển, Lục Tử Hạo cùng Lục Ngữ Ninh hai người đều là nhanh sói sơn bên kia bị trói cưỡi xe tới nhanh sói sơn phụ cận khi, phía dưới có hai điều ngã tư, Diệp Vân Linh cầm đèn pin xuống xe xem xét một phen, ở một cái trên đường nhìn đến Lục Ngữ nịnh một chiếc giày thượng châu hoa. Bên người Bảo Tiêu A trạch nói, xem ra bọn họ xác thật là hướng bên này đi, đi nhanh sói trên núi biệt thự đi. Diệp Vân Linh cầm lấy kia chỉ châu hoa nhìn một chút, cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa hít lại, đem kia đóa châu hoa niết ở trong tay, theo sau nói, chúng ta đi. Diệp Vi Vi nằm ở tiết mục tổ cấp đính khách sạn phòng nội, đối mặt phòng trong thiếu một người một chút đều không có để ý. Di động thượng được đến tin tức Diệp Vân Linh quả nhiên là đi nhanh sói sơn bên kia, không khỏi cười ha ha, ta đoán quả nhiên không sai, Diệp Vân Linh cũng là trọng sinh giả. Diệp Vi Vi cùng Diệp Vân Linh từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Diệp Vân Linh trước kia cái gì tính cách nàng rất rõ ràng, nhát gan yếu đối lại sợ phiền phức. Trước kia ba mẹ làm nàng làm cái gì liền làm cái đó, làm nàng hướng đông không dám hướng tây, nếu không cũng sẽ không năm đó vì lấy nàng xính lễ tiền, đem nàng gà cho lục ra nàng cũng không dám phản kháng. Sau lại nàng chẳng những dám cùng chính mình chống đối, còn dám động thủ tấu ba mẹ, lúc ấy Diệp Vi Vi liền cảm thấy không thích hợp nàng cả người mặc kệ là tính cách vẫn là xử sự, sự phương thức đều như là thay đổi một người dường như, liền bắt đầu hoài nghi Diệp Vân Linh có phải hay không trọng sinh người. chương 152 Lại đến sau lại, Diệp Vân Linh bày ra ra tới từng cái trước kia chưa từng có tiếp xúc quá đồ vật, làm Diệp Vi Vi xác định cái này Diệp Vân Linh hẳn là trọng sinh người, hơn nữa vẫn là bên trong thay đổi tim người. Đã không có đời trước ta cần ta cứ lấy Diệp Vân Linh, cha mẹ công ty xuất hiện khủng hoảng kinh tế so trước kia còn nhanh. Các nàng bị Diệp Vân Linh đánh hai lần sau, không dám lại đi tìm nàng, thế nhưng nghĩ tới tìm chính mình, hy vọng nàng có thể ra tay hỗ trợ. Thậm chí còn lấy năm đó sự tình uy hiếp hơn nữa này một đời rất nhiều chuyện phát sinh vượt qua nàng dự đoán. Diệp Vân Linh cũng không có cùng nàng còn riêng kế nữ chi gian quan hệ biến kém, ngược lại là ở chung đến càng ngày càng tốt lại nghĩ đến phía trước ở đấu giá hội thượng sự tình, liền lục mặc đều đối Diệp Vân Linh tốt như vậy. Diệp Vi Vi nơi nào sẽ cam tâm, nguyên bản làm nàng này một đời vẫn là gà cho lục ra, là biết nàng kết cục nhưng hiện tại thay đổi. Nhìn nàng ở Lục gia càng ngày càng chịu coi trọng, Diệp Vi Vi không thể không cảnh giác lên, rốt cuộc nếu là năm đó sự tình điều tra ra, lấy hiện tại Diệp Vân Linh tính cách khẳng định sẽ tìm chính mình trả thù. Cùng với chờ nàng trả thù, không bằng chủ động xuất kích. Chỉ cần Lục gia hai đứa nhỏ xảy ra chuyện, là vì đi theo Diệp Vân Linh quay chụp chân nhân tú tài sẽ xảy ra chuyện, như vậy Diệp Vân Linh ở Lục gia địa vị khẳng định liền khó giữ được. Lục gia sẽ không chịu đựng được một cái gián tiếp hại chết Lục gia tôn nhi, cháu gái người. Mà phương từ thuần túy là vừa khéo, Diệp Vi Vi không tưởng nhanh như vậy liền đối phó hắn, là chính hắn đưa tới cửa kia tự nhiên cùng nhau thu thập không buông tha. Tưởng tượng đến chính mình dự đoán hình ảnh, Diệp Vi Vi này hội tâm tình liền phi thường hào. Đặc biệt nhìn đến Diệp Vân Linh cũng bị chính mình thuận lợi dẫn tới nanh sói sơn đi, nanh sói đỉnh núi thiết chí rất nhiều bẫy dập đang chờ nàng. Đại bộ phận đều là nông hộ thiết chí lên dùng để bắt giữ giã thú, đến lúc đó còn có thể cấp dịp vân linh an một cái vào nhầm rơi vào ngoài ý muốn bỏ mình tin tức. Bên kia phương từ mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, cảm thấy chính mình đầu có chút đau. Vừa mở mắt ra nhìn đến chính mình thân ở ở một phòng, bên cạnh còn cột lấy lục tử hạo cùng lục ngữ nịnh hai người. Ba người bị cùng cột vào trên ghế. Chỉ là bọn hắn hai người còn rũ đầu, nhìn dáng vẻ còn hôn mê. Phương từ đầu tiên là quan sát một chút phòng, phát hiện chính mình nơi vị trí có một chút hoảng, lại nhìn dưới lòng bàn chân tấm ván gỗ, đại khái suất có thể đoán được bọn họ này sẽ là ở trên thuyền. Bọn họ ba người là bị trói đến trên thuyền đi. Lửa trải tiệc tối khi, Phương từ thấy lục ngữ nịnh một hồi lâu đều không có trở về, khi đó lại tới nữa một ít ăn ngon trái cây, liền giúp nàng ẩn giấu hai cái, nghĩ một hồi cho nàng ăn. Đi tìm nàng thời điểm, vừa lúc nhìn đến có hai người kéo màu đen dương hành lý ở hướng xe ghế sau phóng bốn dĩ Phương Từ cũng không có quá để ý thành phố du lịch kéo dương hành lý thực bình thường, chính là hắn lúc ấy xem kia hai người sách dương hành lý trọng lượng không quá thích hợp hai cái đại nam nhân sách dương hành lý cư nhiên có một loại thực cố hết sức cảm giác. Hơn nữa phóng thời điểm, đối phương không cẩn thận đụng phải khóa kéo, Phương Từ thấy được khóa kéo bên trong lộ ra tới nho nhỏ một góc kia rõ ràng là lục ngữ nịnh đồ trang sức. Cái kia đồ trang sức hắn cảm thấy rất đẹp còn khen quá đẹp. Phương Từ rõ ràng. Lúc ấy cái loại này tình huống liền tính hắn có điều hoài nghi, chính là chờ hắn gọi người liền tới không kịp. Nói cho cùng chụp vi dây lo lắng sẽ rút dây động rừng, liền tìm cái lý do đem cùng chụp vi dây cấp chi khai, sấn không chú ý theo đi lên. Nguyên bản phương từ là nghĩ trộm đi theo tùy thời hội báo tình huống, đáng tiếc tài xế sư phó theo không bao lâu đã bị phát hiện. Đối phương nguyên bản là muốn giết bọn họ hai cái, sau lại lại tiếp một hồi điện thoại liền thay đổi chủ ý. Phương Từ là bị đánh vựng mang lên xe, có lẽ đúng là bởi vì hắn là bị đánh vựng duyên cớ đi tỉnh lại đến muốn so mặt khác hai người mau một ít. Sau cổ hĩnh bên kia từng trận đau nhức này sẽ cũng là không rảnh lo. Nhìn về phía bên cạnh còn ở hôn mê lục tử hạo, Phương Từ thử nhẹ nhàng mà kêu hai tiếng, vẫn luôn không có gì phản ứng. Bọn họ ba người còn cách một chương nửa ghế dựa vị trí, Phương Từ muốn rũi chân qua đi đá, phát hiện có điểm với không tới nghĩ nghĩ cuối cùng rớt khoát dùng chân trái để lại chân phải gót chân đem giày cởi xuống dưới đem cởi giày chân phải vói qua đem chính mình chân tận lực phóng tới lục tử hạo cái mũi trước hắn trời sinh chân hãn nhiều dễ dàng xú chân lục tử hạo nổ nổ cái mũi biểu tình có chút thống khổ không một hồi liền tỉnh lại nôn người còn không có hoàn toàn thanh tỉnh liền trước bị ghê tởm tới rồi lục tử hạo nhịn xuống muốn rơi xúc động nghiêng đầu vừa vặn nhìn đến phương từ xú chân sắc mặt đương trường đen xuống dưới ngươi Phương Từ, hư, đừng kêu." Chính mình lấy chân ăn mặc dày, nhỏ giọng nhắc nhở, không thấy ra tới chúng ta hiện tại tình huống như thế nào sao? Lục Tử Hạo nhìn thoáng qua xung quanh, lại nhìn về phía chính mình bị trói đôi tay chính mình, nhớ tới hôn mê phía trước sự tình. Vốn dĩ muội muội nói đi thượng WC, sợ hãi hắc làm hắn bồi cùng đi, một hồi lâu không thấy được người ra tới, hắn không yên tâm đi vào tìm, mới vừa đi vào đã bị người hôn mê. Nhìn về phía ngồi ở một bên lục ngữ nịnh lục từ hạo nhẹ nhàng mà di động thân mình qua đi. Đại khái là xem bọn họ đều là tiểu hài tử cũng không phải như vậy lo lắng chạy trốn, những cái đó bọn bắt cóc cũng không có đưa bọn họ chân chói lại. Ở xác nhận lục ngữ nịnh không có việc gì, chỉ là hôn mê sau yên tâm xuống dưới. Theo sau đáy lòng cũng có chút nghĩ mà sợ, ngày thường lại như thế nào thành thục cũng bất quá mới 6 tuổi hài tử, gặp gỡ bắt cóc loại chuyện này sao có thể một chút đều không khẩn trương. Phương Từ nhìn ra hắn khẩn trương hỏi, ngươi sợ. Lục tử hạo mí môi nói, ai cần ngươi lo. Phương Từ nói, ngày thường nhìn rất lợi hại, không nghĩ tới lá gan cũng rất nhỏ. Lục tử hạo không nghĩ nói với hắn lời nói, chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái sau, bắt đầu cẩn thận kiểm tra cảnh vật chung quanh. Phương tử ôn nhu mà cười nói, không cần nhìn ta đều xem qua chúng ta ở du thuyền mặt trên, đây là ra biển. Lục Tử Hạo mí môi, nhìn thoáng qua bên cạnh còn ở ngủ say Lục Ngữ nịnh theo sau nhìn về phía một bên Phương Từ nói, "Chúng ta hợp tác đi." Chương 153. Phương Từ nói, "Ta cũng là đang có ý này." Phương Từ nói đi qua đi, hai người lưng đối lưng, Lục Tử Hạo thượng thủ thế hắn giải dây thừng. Lục Tử Hạo một bên giải một bên hỏi, "Ta nhớ rõ bọn bắt cóc chỉ theo dõi ta cùng Ngữ nịnh ngươi như thế nào cũng ở chỗ này." Phương từ nói, lúc ấy ta nhìn đến các ngươi bị nhét vào dương hành lý, liền cùng lại đây, đáng tiếc chưa kịp lưu tin tức cũng không biết ở vân gì bọn họ có thể hay không kịp thời tìm được chúng ta. Nếu là Diệp Vân Linh bọn họ không có thể tìm được cơ hội lại đây, dựa vào bọn họ ba cái tiểu hài từ tại đây mênh mang biển rộng thượng muốn chạy đi không khác khó với lên trời. Lục Từ Hạo nghe được Phương Từ thế nhưng đem cứu ra hy vọng đặt ở Diệp Vân Linh trên người, không khỏi hỏi, người như thế nào đem hy vọng đặt ở người khác trên người, không nên đặt ở mụ mụ ngươi trên người sao? Phương Từ không có tiếp cái này lời nói, ngược lại là nói tránh đi, cũng may chúng ta đều là ở Lục Tiết Mục, ba người cùng nhau mất tích Tiết Mục tổ khẳng định sẽ phát hiện, chúng ta chỉ cần có thể tìm được bọn họ cầu viện liền hảo. Lục Từ Hạo có chút lo lắng hỏi, gia biển, vạn nhất bọn họ tìm không thấy làm sao bây giờ? Phương Từ cười nói, vậy cầu nguyện bọn bắt cóc là cầu tài, bắt được tiền sau sẽ ngoan ngoãn thả chúng ta, bằng không chúng ta ba cái liền chờ cùng nhau uy cá đi. Nghe được uy cá hai chữ, Lục Từ Hạo kia hàng năm không có quá nhiều biểu tình trên mặt, cuối cùng là xuất hiện chợt lóe mà qua sợ hãi. Một hồi lâu sau mới hỏi nói, người khác cũng chưa bắt ngươi, ngươi đi lên làm cái gì a? Phương Từ cười nói, ta sợ ta không tới, ngươi sẽ sợ hãi khóc. Ta mới sẽ không khóc đâu. Lục Từ Hạo mím môi, nhìn thoáng qua bên cạnh Lục Ngữ nịnh nói, "Nhưng là ta lo lắng Ngữ nịnh. Này sẽ nàng còn ở hôn mê, một hồi tỉnh biết chính mình bị bắt cóc khẳng định sẽ sợ hãi khóc, thậm chí còn có khả năng lưu lại bóng ma tâm lý." Những cái đó đều là lấy sau sự tình, trước nhìn xem trước mắt đi. Phương Từ Mí môi chưa nói cái gì, cúi đầu nhìn một chút chính mình dây thường hỏi, "Ngươi có thể hay không hành a?" Lục Từ Hạo nói, "Ngươi đừng nhúc nhích ta lại nhìn không tới, ngươi vừa động ta càng không hảo giải khai." Vừa lúc lúc này đem phương từ dây thừng giải khai, phương từ đang muốn muốn đem cột vào chính mình trên người dây thừng lấy rớt. Lúc này bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, hai người rất có ăn ý mà tách ra theo sau đều bắt đầu giả bộ bất tỉnh. Nghe tiếng bước chân là vào được hai người, còn không có tỉnh thật đủ chết trầm Này nhà có tiền hài tử, này thân thể chính là kém, mê dược dùng một chút phòng chừng muốn ngủ hừng đông đi. Bọn họ không tỉnh lại còn hào một chút chúng ta có thể tiếp tục đi đánh bài. Chờ chúng ta bắt được tiền, phân lúc sau, có nghĩ tới đến lúc đó muốn xài như thế nào sao? Ta đây đến tìm 10 cái 8 cái cô bé hảo hảo hầu hạ, lại mua chiếc xe thể thao chơi chơi. Bắt được tiền sau, này mấy cái cục cải nhỏ làm sao bây giờ? Lão đại nói bắt được tiền liền tất cả đều ném xuống hải uy cá. Này hai người lại trò chuyện hai câu lúc sau, liền đi ra ngoài. Lục tử Hạo đối phương rời đi sau, áp xuống đáy lòng sợ hãi cảm xúc, làm chính mình chấn định xuống dưới chính là lực hiện tái nhợt sắc mặt biểu hiện hắn vẫn là có bị dọa tới rồi. Cứ việc như thế, lục tử Hạo vẫn là hỏi, ngươi sẽ bơi lội sao? Phương tử đem trên người dây thừng cười bỏ, lại qua đi cấp lục tử Hạo dài dây thừng, biên dài biên nói, sẽ chính là ở biển rộng thượng ngươi có thể bơi tới chạy đi đâu, không cần bao lâu liền sẽ bị phát hiện. Huống chi ngữ nịnh làm sao bây giờ? Lục tử hảo cũng phản ứng lại đây, hít sâu hai hạ sau nói, chúng ta đến đem nơi này tin tức truyền ra đi. Phương tử nói, bọn họ trên tay khẳng định có thông tin thiết bị. Lục tử Hạo đem trên người dây thường lấy ra nói, ta đây đi tìm thông tin thiết bị, người ở bên này chiếu cố ngữ nịnh. Phương tử đem hắn một phen kéo lại, nói chính mình muội muội chính mình chiếu cố ta đi tìm thông tin thiết bị. Liền trước mắt loại tình huống này, ngốc tại nơi này ngược lại là an toàn. Đi ra ngoài người ngược lại càng nguy hiểm Lục từ hạo nhìn thoáng qua chính mình bên người muội muội, Nhìn về phía đã muốn chạy tới cửa Phương từ nói Người phải cẩn thận không được liền trở về Ta tin tưởng vân gì cùng ta ba bọn họ nhất định sẽ đến cứu chúng ta Phương từ gật đầu ân Thành phố S hải cảnh phòng khách sạn nội. Diệp vi vi trong tay cầm một chương ảnh chụp Ảnh chụp chung kỳ vân linh té ngã trên mặt đất Trên chân bị kẹp bẫy thu kẹp lấy cổ chân chỗ Tất cả đều là một mảnh vết máu Nữ nhân này quả nhiên trúng chiêu, ha ha ha ha ha. Nhìn ảnh chụp chung kỳ vân linh kia rất là thống khổ ngũ quan biểu tình, trên mặt mồ hôi lạnh tầng tầng, diệp vi vi tâm tình rất là sung sướng mà nói, xem ra ta đoán được không sai, nữ nhân này quả nhiên là trọng sinh mà đến. May mắn nàng làm theo cách trái ngực, không có lựa chọn cùng kiếp trước giống nhau lộ tuyến, còn ở nơi đó trước tiên thiết chí rất nhiều bẫy dập. Tưởng tượng đến phía trước như vậy nhiều lần, Diệp Vân Linh đã cho nhục nhã, Diệp Vi Vi nhìn này ảnh chụp rất là thể xác và tinh thần sung sướng. Đáng tiếc không thể tự mình trình diện thưởng thức đối phương chật vật trạng huống, càng đáng tiếc vẫn là ở tiết mục thu trong lúc cũng không có phương tiện ở khách sạn uống rượu, bằng không thật hẳn là hào hào mà uống rượu chúc mừng một chút. a hàng bên kia hẳn là cũng gọi điện thoại thông chi lục mặc bên kia đi. Diệp Vân Linh vào nhanh sói sơn cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi. Liền tính nàng thật sự vận khí tốt có mệnh tồn tại rời đi nhanh sói sơn, lục ra hai đứa nhỏ xảy ra chuyện, nàng ở lục ra cũng xong rồi, sau khi trở về chờ đợi nàng là lục ra căm giận mút trời. Lần này sự tình liên quan phương từ cũng một khối biến mất quả thực chính là thiên trợ nàng. Chỉ cần phương từ đã chết như vậy tưởng ra vô hậu, đến lúc đó nàng nếu là mang thai sinh hạ tới hai từ tự nhiên chính là tưởng ra người thừa kế duy nhất. Đời trước tường đỉnh xâm sau khi chết nàng mỗi ngày sống được giống như cái xác không hồn, sau lại ngoài ý muốn bỏ mình trọng sinh trở về, nàng mục tiêu phi thường kiên định đó chính là đời này một lần nữa cả cho tường đỉnh xâm. Nàng muốn cùng tường đỉnh xâm tiếp tục quá đi xuống, nhưng lần này sẽ không lại làm tưởng đỉnh xâm đã xảy ra chuyện, sẽ không lại phát sinh kiếp trước ngoài ý muốn. Đời này nàng muốn sinh hạ thuộc về chính mình hài tử, hào hào làm nàng tường thái thái, cùng tưởng đỉnh xâm hai người vui vẻ đến bạc đầu. Trường 154, phương từ cái này tưởng đỉnh xâm vợ trước sinh hạ tới hài tử, là cái chói buộc chỉ cần có hắn ở một ngày chẳng sợ nàng có chính mình hài tử tưởng ra người thừa kế cũng không tới phiên nàng sinh hạ tới hài tử. Tưởng ra người thừa kế cần thiết là nàng sinh hài tử. Lúc trước lục ra tới cầu hôn muốn cưới Diệp ra nữ nhi, Diệp vi vi không phải không có nghĩ tới suy xét gà cho lục mặc. Chính là tưởng tượng đến lục mặc tính cách lãnh đạm tìm cái nữ nhân kết hôn chỉ là yêu cầu một cái thái thái duy trì bề mặt. Hơn nữa lục mặc so tường đình xâm bị chết còn sớm, Diệp Vi Vi này một đời vẫn là lựa chọn cùng tưởng đình xâm kết hôn, nàng gà chồng cũng không phải là nghĩ tới đi đương cái sống quả phụ. Hơn nữa lục mặc sau khi chết lục ra tình huống càng phức tạp nàng không có tiếp xúc quá, không có bẩm sinh ưu thế còn không bằng tiếp tục gà cho tường đình xâm, mọi việc nàng đều có thể biết trước. Vốn dĩ hết thảy đều tiến hành đến khá tốt lại đột nhiên toát ra tới Diệp Vân Linh cái này dị loại phá hủy nàng kế hoạch. Cũng may cái này người đáng ghét sắp biến mất, lại lần nữa cầm ảnh chụp thưởng thức một lần Diệp Vân Linh kia thống khổ bộ dáng, thể xác và tinh thần sung sướng lại lần nữa đề cao một cái độ Bên kia phương từ trộm thuận cửa sờ lên, đại khái là bởi vì ở trên biển lại cột lấy người, những người này đối tiểu hài từ thả lỏng cảnh giác. Bọn họ bị chói này một tầng chính là liền một cái thủ đều không có. bước thang lầu hướng lên trên, này thang lầu mỗi đi một bước đều dễ dàng phát ra tiếng vang. Vì tận lực không ra tiếng, Phương Tử đem giày cấp cơ chân trần đi, hơn nữa sóng biển che giấu, nhưng thật ra không có bị phát hiện. Từ nhìn ra tới xem, cái này du thuyền chia làm trên dưới ba tầng, bọn họ ba người là bị trói ở nhất phía dưới một tầng. Theo thang lầu thượng đến tầng thứ hai liền nhìn đến có ba người ở bên kia đánh bài, ba người đang ở đánh bài cắn hạt dưa ăn trái cây tâm tình rất là thả lỏng bộ dáng. Phương Tử dò ra nửa cái đầu, không có nhìn đến di động, phòng trừng di động tất cả đều là tùy thân mang theo. Chậm rãi đem thân mình phục thấp xem ra bọn họ muốn trộm được di động phát ra câu cứu tin tức còn phải mặt khác nghĩ cách. Đúng lúc này, Phương từ nghe được đỉnh đầu bong tàu thượng có thanh âm vang lên, chạy nhanh đi xuống sườn đến một bên. Nghe thanh âm như là từ ba tầng có người xuống dưới, mặt khác ba người cũng không có lại đánh bài, cùng kêu lên kêu, lão đại. Trần Vũ Hàng hỏi kia mấy cái tiêu từ tỉnh không? Vừa rồi đi xem qua còn không có. Thời gian không sai biệt lắm, cùng ta cùng nhau đi xuống, không tỉnh liền đem bọn họ đánh thức đi. Trần Vũ Hàng mang theo chính mình mấy cái tiểu đệ cùng nhau đi tới tầng thứ nhất. Đi vào kia gian lược hiện ẩm ướt nhà ở, nhìn đến ba cái còn ở hôn mê chung người, đang muốn muốn gọi người đem bọn họ đánh thức. Liền nhìn đến lục tử hạo cùng phương trạch hai người chậm rãi thức tỉnh lại đây. Trần Vũ Hàng ngồi ở tiểu đệ lấy lại đây trên ghế, một chân đặt tại một khác trên đùi, đôi tay sao áo khoác túi quang từ bề ngoài thượng xem giống như là một cái không tốt lắm học sinh viên dường như. Trần Vũ Hàng nói tỉnh lại thực hảo, đỡ phải chúng ta trung gian phiền toái. Có người chỉ vào bên cạnh lục ngữ nịnh hỏi, lão đại còn có cái nha đầu túi không có tỉnh có phải hay không muốn đánh thức nàng. Trần Vũ Hàng nói, không dùng được hai người kia tỉnh là được. Cái loại này tiểu nha đầu tỉnh chỉ biết khóc phiền. Nàng nếu là tình liền lại cho nàng lộng điểm mê dược nhìn phiền. Một người khác nhìn đến phương tư cùng lục tử hạo hai người cả người phát run bộ dáng, tâm tình rất là sung sướng nói, lão đại, ngươi xem hai người bọn họ kia sợ hãi bộ dáng. Phương tư kia trương xinh đẹp trên mặt, hai cái đùi sợ tới mức giống như đánh bông dường như không ngừng mà run lên, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Lục từ hạo hốc mắt xúc khởi nước mắt từng viên rơi xuống, thanh âm sợ hãi mà nói ta ba ba là lục thị tập đoàn tổng tài, nhà của chúng ta có tiền, các ngươi thả ta ta có thể cho ba ba cho các ngươi tiền. Thân mình cũng là run đến giống như run dày dường như. Nhìn đến này hai cái có tiền công từ ca ở bọn họ trước mặt dọa thành như vậy, đại gia trong lòng đều có dị thường thỏa mãn cảm. Trần Vũ Hàng từ áo trên áo sơ mi áo khoác bên trong lấy ra tới một hộp yên, Điểm Yên sau chiều một ngụm phun ra vòng khói sau nói, chúng ta cũng không nghĩ làm gì, liền muốn hỏi các ngươi ba bà yếu điểm tiền tiêu. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn phối hợp tự nhiên sẽ thả các ngươi. Trần Vũ Hàng nói chuyện thời điểm, mặt khác hai cái tiểu đệ đã bộ hảo khăn trùm đầu, hơn nữa cấp Trần Vũ Hàng cũng cầm một cái mặt nạ mang lên, bắt đầu gọi di động điện thoại một người khác ở bên kia cầm hai trương băng rán, đem lục từ hảo cùng phương từ miệng cấp rán lên, không hề làm cho bọn họ phát ra âm thanh. xa ở nước ngoài lục mặc nhận được điện thoại, video điện thoại truyền được thời điểm, nhìn đến hắn ngồi ở trong văn phòng, vẻ mặt không chút nào ngoài ý muốn bộ dáng nói ta vẫn luôn đang đợi các ngươi điện thoại. nói đi, các ngươi điều kiện gì mới bằng lòng thả ta nhi tử cùng nữ nhi? trần vũ hàng cười ra tiếng, cùng người thông minh nói chuyện chính là hảo. Không cần quẹo vào mặt chân ta đây cũng cứ việc nói thẳng, muốn hồi ngươi hài từ đơn giản, một cái hài từ 3.000 vạn, 3 cái giờ trong vòng ta muốn xem đến tiền, nếu không ta liền đem mấy cái hài từ toàn bộ đều ném đến trong biển uy cá. Lục mặc nói tiền có thể, vấn đề ta muốn đem tiền đưa đến nơi nào. Hơn nữa ngươi hẳn là cũng biết ta hiện tại không ở quốc nội điều hành sẽ có lùi lại. 3 cái giờ có phải hay không thời gian thật chặt một chút hiện tại các ngươi bên kia là buổi tối, ngân hàng đã sớm tan tầm, 3 cái giờ là không có khả năng tiến đến 6.000 vạn. Bằng không ngươi dung ta một ít thời gian, 6 tiếng đồng hồ thế nào? Trần Vũ Hàng, ngươi cho rằng ta hiện tại là ở cùng ngươi thương lượng sao? Ta là thông chi ngươi mà thôi. Ngươi nếu là dám chơi đa dạng, ta hiện tại liền có thể làm ngươi nhi tử trông thấy huyết. Lục mặc mí môi cầm tuyến banh đến gắt gao theo sau nói hảo liền ba cái giờ nhưng là ta có cái điều kiện ta yêu cầu nhìn xem ta nhi tử cùng nữ nhi của ta hay không bình an đối với yêu cầu này trần vũ hàng nhưng thật ra thỏa mãn hắn đem video màn ảnh truyền hướng lục tử hạo bên kia cũng đem trên mặt hắn băng dán cấp xé lục tử hạo sợ tới mức trên dưới hàm răng lục bột đắng mà vang khóc lóc nói ba ba ngươi muốn cứu ta ngươi tiền có đủ hay không ngươi nếu là không đủ ngày thường ra ra nãi nãi cho ta đồ ăn vặt tiền ta đều tồn đâu Liền đặt ở án thư cái thứ hai ô vuông mặt trên kia mặt trên tổn ta mấy năm nay tiền tiêu vặt người lấy chúng nó tới cứu ta cùng muội muội đi ô ô ô ô. Trường 155, nghe được lục tử hạo nói lấy tiền tiêu vặt cứu chính mình khi người bên cạnh đều nhịn không được cười quả nhiên là tiểu hài tử trong đầu cũng chỉ có thể nghĩ đến điểm này. Trần Vũ Hàng một cái thủ thế, điện thoại xoay trở về, bên kia một lần nữa đem băng dán cấp hai đứa nhỏ dán lên. Trần Vũ Hàng nói tiền ngươi trước chuẩn bị, ba cái giờ sau ta sẽ thông chi ngươi. Treo điện thoại, Trần Vũ Hàng nhìn về phía kia hai cái khóc đến một đoàn nước mắt người, đáy mắt toàn là khinh thường. Đặc biệt nhìn về phía phương từ kia đáy mắt còn vài phần sát ý, nói chính là tiểu tử này, làm hại vi vi tỷ mấy năm nay như vậy thống khổ. Đứng dậy đến gần, duỗi tay nhéo lên phương từ mặt nói, lớn lên cùng hắn cái kia hoa ngôn xảo ngữ lão ba nhưng thật ra có vài phần tương tự, vừa thấy liền đều không phải thứ tốt. Trần Vũ Hàng biết thật sự trọng, phương tư cầm cảm giác đều sắp bóp nát, cố tình ngoài miệng còn phong băng rán, hắn cũng nói không được lời nói. Trần Vũ Hàng càng xem phương tư càng không vừa mắt, đặc biệt ở phương tư nhìn hắn thời điểm thực không thoải mái. Thượng thủ chính là hai cái bàn tay qua đi, Trần Vũ Hàng đột nhiên tức giận nói, cầu tạp chủng, nhiệt chủng, ngươi cùng ngươi kia chết cha giống nhau, đều là đáng chết đồ vật. Đem hắn chân đánh gãy, ném tới trong biển đi. Một tiểu đệ lại đây nhắc nhở, lão đại bên kia không phải nói chờ nàng thông chi lại động thủ sao. Trần Vũ Hàng nghĩ tới Diệp Vi Vi nói, trong lòng rất là khó chịu, nhưng là lại sợ Diệp Vi Vi sinh khí. Cuối cùng ném ra phương Từ nói, lại làm ngươi sống một hồi. Trước khi đi lại sinh khí mà đá một chân phương Từ nói hai người lưu lại cho ta tấu tiểu tử này một đốn. Hiện tại không thể giết tổng có thể tấu một đốn. Trần Vũ Hàng không chính mình động thủ, lo lắng lửa giận sẽ không cẩn thận đem tiêu tử này cấp tấu đã chết. Tốt, những người khác theo Trần Vũ Hàng cùng nhau rời đi cái này ẩm ướt phòng. Lưu lại hai người một béo một gầy. Kia mập mập nhện thuốc lá phạm vào, đối với người gầy nói, việc này ngươi đến đây đi ta đi lên chiều điếu thuốc. Người gầy vẫy vẫy tay, vừa lúc hắn này hội tâm tình không theo, phía trước đánh bài thua hai cục. Hắn nhìn về phía phương từ lộ ra không có hảo ý tươi cười nói, tiểu tử ngươi cũng là xui xẻo, ai làm ngươi vừa vặn là lão đại người đáng ghét đâu. Lúc này vẫn luôn hôn mê lục ngữ nịnh tỉnh lại, phát hiện chính mình bị trói sợ hãi mà khóc kêu. Kia người gầy nghe xong có chút bực bội tiến lên đi liền muốn đánh người, ngươi câm miệng cho ta. Nâng lên đầu vừa định muốn đánh lục ngữ nịnh ở lướt qua lục tử hạo khi... Vẫn luôn sợ hãi cúi đầu khóc lục tử hạo đột nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên cầm lấy dây thường tròng lên người gầy trên cổ, dùng sức mà sau này kéo. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới thật đúng là đem người té ngã. Ở lục tử hạo hành động thời điểm, phương tử cũng đứng dậy. Gặp người té ngã lập tức nặng nề mà bổ một chân đá vào đối phương hai chân chi gian, theo một tiếng thanh thúy trứng gà toái thanh. Người gầy đau vừa định muốn thét trói tay, đã bị lục tử hạo thật mạnh một quyền đánh vào đối phương trên cầm Phương tư nhảy lên, dùng sức sở trường khuyều tay tạp đối phương gan vị trí, người gầy lúc này căn bản là không có đánh trả năng lực. Cuối cùng hai người lại đồng thời cấp bổ một quyền ở người gầy cầm hạ, rốt cuộc đem người cấp đánh hôn mê bất tỉnh. Lục từ hạo xoay người chạy nhanh đi an ủi lục ngữ nịnh nói, ngữ nịnh ngươi đừng khóc ba ba cùng vân gì sẽ đến cứu chúng ta. Hiện tại đừng khóc bằng không những cái đó người xấu liền đã trở lại lục ngữ nịnh ngậm nước mắt gật đầu thân mình lại vẫn là sợ hãi mà run rẩy cứ việc như thế vẫn là nghe ca ca nói đem miệng bế đến gắt gao phương từ đứng ở lục ngữ nịnh phía sau thế nàng cười ra dây thường theo sau hỏi vừa rồi kia mấy chiêu ai dạy ngươi nha thật dùng được lục tử hạo nhìn hắn một cái nói vân gì nhìn ngươi kia vô dụng kính giáo ngươi mấy chiêu về sau vạn nhất gặp được đánh không lại người nói không chừng có thể thắng vì đánh bất ngờ Cầm làm đầu người cốt thượng duy nhất có thể hoạt động xương cốt cũng là yếu ớt nhất bộ phận chi nhất. Nó liên tiếp thần kinh tam thoa, hơn nữa không có cơ bắp bảo hộ cho nên trọng quyền đi xuống, rất có thể trực tiếp đem người một quyền đánh vững. Cái thứ hai là công kích đối phương gan, cũng chính là bạo gan. Gan là người khoang bụng bên trong lớn nhất thực chất tính nội tảng ở vào hữu thượng bụng. Ở cái này địa phương tới một quyền, sẽ xuất hiện kịch liệt đau đớn, có thể làm người nháy mắt đánh mất sức chiến đấu. Đệ tam là đá hạ bộ, vị trí này vĩnh viễn là nam nhân lớn nhất nhược điểm. Lục từ hạo ở trong đầu nháy mắt liền nghĩ tới lúc trước từ tê quân do quán khi trở về, Diệp Vân Linh dạy hắn mấy chiêu. Lúc ấy xem hắn chịu khi dễ tuy rằng cái kia huấn luyện viên cũng không có thực chất động thủ tấu hắn, nhưng Diệp Vân Linh lo lắng liền hắn cái này tính tình, liền tính thật sự bị đánh phòng chừng cũng sẽ không nói ra tới. Sẽ dạy hắn đơn giản mấy chiêu thắng vì đánh bất ngờ biện pháp vận dụng đến hảo, nói không chừng còn có thể phản sát không nghĩ tới hôm nay liền dùng thưởng, Lục Tử Hạo nói, chúng ta chạy nhanh đi, bằng không một hồi bọn họ trở về, chúng ta liền xui xẻo. Lục Tử Hạo nói, vừa mới nói xong, phía sau liền truyền đến thanh âm, các ngươi hôm nay nơi nào cũng đi không được. Trần Vũ Hàng đứng ở cửa, phía sau còn đi theo hắn mấy cái tiểu đệ. Ba người sắc mặt cả kinh, Lục Tử Hạo cùng Phương Từ hai người cơ hồ theo bản năng động tác tất cả đều đứng ở Lục Ngữ nịnh trước mặt che chở nàng. Xem ra các ngươi hai người đều thực để ý này tiểu nha đầu. Trần Vũ Hàng trong tay như cụ điểm yên, nói, diễn đến khá tốt a thiếu chút nữa cho các ngươi hai cấp lừa. Nếu không phải phía trước vi vi thì nhắc nhờ quá hắn, nói lục tử hạo tiểu hài tử này rất thông minh, không thể trở thành giống nhau tiểu hài tử đối đãi Vừa rồi hắn ở trên lầu ngẫm lại lại cảm thấy không yên tâm, xuống dưới nhìn xem. May mắn xuống dưới, bằng không thật đúng là làm cho bọn họ trốn thoát. Theo sau Trần Vũ Hàng nhìn về phía phương Từ nói, tiểu tử người cũng rất thông minh a, vừa rồi hợp lại hỏa gạt ta. Vì vi vi tỷ không có cố ý nhắc nhở hắn, phương Từ tiểu tử này cũng có vài phần thông minh, vậy thuyết minh tiểu tử này trước kia rất có thể liền vi vi tỷ đều lừa. Bất quá này đó đều không quan trọng, dù sao bọn họ đều sống không quá đêm nay. Trần Vũ Hàng phất phất tay, đem bọn họ cho ta một lần nữa bắt lại. chương 156 Lục Từ hảo cùng phương từ hai người lại có thể nảy, rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử, huống chi còn có một cái yêu cầu bảo hộ lục ngữ nịnh. Hai người thực mau một lần nữa bị bắt lên, Trần Vũ Hàng làm người, một người đè lại một cái. Mà vừa rồi bị hai người kết phừng đánh vựng người gầy la giáp cũng bị đồng lõa cấp đánh thức. Các người hai cái tiểu tử thúi dám can đảm chạy trốn, lá gan không nhỏ a! Trần Vũ Hàng bên kia sắc mặt rất là không vui, mặc cho ai biết chính mình bị hai tiểu hài tử chơi một vòng, tâm tình đều sẽ không quá hào. Nếu không phải vi vi tỷ nhắc nhở, nói không chừng hôm nay này hai tiểu tử thật đúng là chạy trốn thành công. Trần Vũ Hàng sắc mặt âm trầm, đáy mắt mang theo vài phần lạnh lẽo nói, bọn họ không phải thích chạy sao. Đem hai người bọn họ chân cho ta đánh gãy, ta xem bọn họ còn như thế nào chạy. Là giáp chủ động nhấc tay nói, lão đại ta tới. Vừa rồi bị hai tiểu hài tử đánh vững, hai chân chi gian đến bây giờ còn đau thật sự, nhất định là xương đỏ cũng không biết về sao còn có thể hay không dùng. Tưởng tượng đến nửa đời sau, này ngoạn ý khả năng không thể dùng, này sẽ hắn nhìn đến này hai tiểu hài tử đều hận không thể đưa bọn họ hai cấp sinh nuốt lột ra. Bộ mặt giữ tợn mà cầm lấy bên cạnh một cây côn sắt liền tới gần. Là dắp trước hướng về phía lục tử hạo đi qua, đáy mắt mang theo vài phần thị huyết nói, vừa rồi rất lợi hại đúng không, xem ngươi một hồi còn như thế nào đắc ý. Đối phương hướng về phía lục tử hạo qua đi, hắn dơ lên cao côn sắt liền tưởng hướng hắn hai chân gõ qua đi, phương tử thấy thế dùng sức tránh thoát ra bản thân chói buộc hướng về phía đối phương trực tiếp dùng thân thể đâm qua đi. Nhưng thật ra đem vừa rồi người nọ cấp đâm lui về phía sau vài bước nhưng đồng dạng kia một côn rừng ở hắn bối thưởng. Người lại lần nữa bị bắt được, lục ngữ nịnh nhìn đến những người đó đánh vào cùng nhau, nước mắt ngăn không được mà vẫn luôn rơi xuống, thanh âm nức nở các ngươi. Không cần khi dễ ta, ca ca, không cần khi dễ nàng, ta có thật nhiều tiền tiêu vặt, khóc đến nước mắt nước mũi một phen, liền lời nói đều nghe không rõ. Trần Vũ Hàng nghe phiền, nặng nề mà quát lớn nói, câm miệng, ngươi còn dám khóc, đem ngươi đầu lưỡi nhổ. Này sợ tới mức lục ngữ nịnh không dám lên tiếng nữa cái mũi nhất trừ nhất trừ, nước mắt vẫn luôn rơi xuống, vân gì, người mau tới. Lúc này lục ngữ nịnh chính mình đều còn không có phát hiện ở nguy cấp thời khắc nàng trước hết nghĩ đến người là Diệp Vân Linh, mà không phải ba ba. Bên kia Trần Vũ Hàng vuông tư còn dám ngăn trở nói, nếu tiểu tử này sốt ruột vậy chứ gõ đoạn hắn chân hào. Lục tử hạo thấy thế chạy nhanh nói, chờ một chút các người chính là muốn tiền sao. Không cần đánh chúng ta ta ba ba rất có tiền, siêu cấp có tiền. Trần Vũ Hàng nói tưởng kéo thời gian đúng không? Không phải ta chỉ là cảm thấy người phía trước chỉ có ba nghìn vạn quá ít. Nhà của chúng ta rất có tiền, có thể nhiều muốn một ít. Chỉ cần các người có thể buông tha chúng ta cho các ngươi bao nhiêu tiền đều được. Lục Tử Hảo tiếp tục nói ta là lục gia người thừa kế duy nhất, ta thực đáng giá, ba nghìn vạn nghe rất nhiều, nhưng thực tế thượng cũng mua không bao nhiêu đồ vật. Trần Vũ Hàng cùng mặt khác mấy người lẫn nhau cười một chút nói, ngươi còn ngại 3.000 vạn thiếu, ngươi biết 3.000 vạn là bao nhiêu tiền sao? Lục Tử Hạo nói, biết 3.000 vạn đại khái có thể mua như vậy du thuyền 5 con, có thể mua một chiếc hạn lượng bàn xe thể thao, có thể ở thành phố hát như vậy địa phương, mua cái hơi chút sống dạng điểm phòng ở, 3.000 vạn không nhiều lắm ta một năm thu được tiền tiêu vặt đều không ngừng 3.000 vạn. Này thỏa thỏa kéo thù hận lên tiếng, thiếu chút nữa không đem ở đây những người khác cấp tức chết. Có chút người còn lại là căn bản không tin lục tử hạo nói, chỉ đừng hắn ở kéo thời gian khoác lát thôi, tiếp theo thổi, 3.000 vạn nhất năm tiền tiêu vặt cũng thật có thể thổi. Liền tính lục ra thực sự có cái này tiền cũng không có khả năng đem nhiều như vậy tiền giao cho một cái tiểu hài từ. Phương tử nói tiếp, hắn không thổi. Lục thị tập đoàn tài sản vượt qua ngàn tỷ, đọc qua sinh ý bao gồm khách sạn, thương trường, vật dụng hàng ngày, cao cấp mỹ phẩm dưỡng da, nhãn hiệu trang phục từ tư. Phàm là người có thể nghĩ đến, bọn họ đều có tham dự. Mặt khác bọn họ sinh ý đã sớm thẩm thấu vào các quốc gia. M quốc kéo tư thành lớn nhất sòng bạc chính là bọn họ ra khai, bên thiên nổi tiếng nhất khách sạn chi nhất cũng là nhà bọn họ kiến. Cho nên ta cũng cảm thấy các người muốn 3.000 vạn quá ít không, kẻ có tiền nhật tử là các ngươi tưởng tượng không đến. Phương tư tiếp tục nói, hơn nữa các ngươi dù sao đều đem ta trói tới, vì cái gì không gọi điện thoại cho ta trong nhà, hỏi ta ba đòi tiền. Nhà của chúng ta cũng rất có tiền. Trần Vũ Hàng cho chính mình điểm điếu thuốc theo sau rất có hứng thú nhìn về phía Lục Tử Hạo hỏi, hai người các ngươi một đáp một sướng rất có thể nói a Ta đây liền hỏi một chút vị này Lục ra người thừa kế duy nhất, ngươi cảm thấy ta hẳn là tìm phụ thân ngươi muốn bao nhiêu tiền thích hợp. Lục Tử Hạo nghĩ nghĩ tự hỏi nói, 300 triệu. Bên cạnh đang ở nơi đó sát gậy gọc chuẩn bị một hồi đánh đến càng nhanh nhẹn một ít người, bị lục tử hạo nói cấp kinh tới rồi thiếu chút nữa trong tay côn sắt đều không có cầm chắc. 300 triệu, cái này tiền bọn họ đời này nghe cũng chưa dám nghe nói qua. Trần Vũ Hàng cười lạnh hai hạ theo sau đem trong tay tàn thuốc dùng sức mà vứt trên mặt đất lấy chân nghiền nghiền, đôi tay xoa eo nói, ngươi là lấy ta đương ngốc từ sao. 300 triệu, nhà các ngươi có cái này tiền, nhưng là mấy cái giờ nội như thế nào gom đủ. Liền tính có thể gom đủ ta lại như thế nào mang đi Trần Vũ Hàng tiến lên Một tay nắm lên lục thử hạo cổ áo Một cái tát ném ở hắn trên mặt Dám chơi lão tử đúng không Lục tử hạo một cái tát đánh đến miệng đều phá Lục ngữ nịnh thấy thế Chạy tới chụp phủi Trần Vũ Hàng Khóc kêu, người cái tên xấu xa này Người buông ta ra ca ca Buông ta ra ca ca Trần Vũ Hàng ngửa đầu vỗ vỗ đầu óc Thanh âm càng ngày càng lạnh ta nhất phiền tiểu hài Từ khóc ta có phải hay không nói qua Không được khóc Đem cái này nhất xảo trước cho ta ném đến trong biển." Lục Tử Hạo vừa nghe nói muốn động muội muội, lập tức sốt ruột mà dãy dụa, "Các ngươi không được nhúc nhích ta muội muội, không được nhúc nhích nàng." Phương Từ cũng bắt đầu hướng người bên cạnh trên người đâm, ý đồ có thể dãy dụa khai. La Giáp Sách lên Lục Ngữ nịnh liền muốn rời đi, đường hắn tay đang muốn động tới Lục Ngữ nịnh khi, đột nhiên một tiếng thét chói tai vang lên, cả người thân mình liên tục sau này thối lui. Chỉ thấy hắn trên tay không biết khi nào cắm một phen dao gọt hoa quả. Thành phố S Hải Cảnh phòng khách sạn nội Diệp Vi Vi tâm tình rất là sung sướng mà ở nơi đó một bên hộ ra, một bên hư tiểu khúc. chương 157. Di động liền lượng ở một bên, trên màn hình phóng rõ ràng là Diệp Vân Linh kia trương bị chúng kẹp bẫy thú ảnh chụp. Mười phút trước mới lại nghe được nanh sói sơn bên kia người truyền đến tin tức Diệp Vân Linh từ kẹp bẫy thú tránh thoát mở ra lúc sau chính quẻ chân từng bước một mà đi. Diệp Vân Linh là trốn không thoát đâu, nơi đó che kín bẫy dập. Lại nhìn thoáng qua ảnh chụp đột nhiên cảm thấy giống như có chỗ nào không thích hợp. Diệp vi vi chạy nhanh cầm lấy di động đem vừa rồi Diệp Vân Linh bị thương ảnh chụp phóng đại xem nàng nhìn đến ảnh chụp người trong tả giữa mày cư nhiên có một viên nốt ruồi đen. Bởi vì dấu ở lông mày chung lại là màu đen cho nên phía trước không có chú ý. Nếu không phải vừa rồi trong lúc vô tình cảm thấy kia khối vị trí hắc có chút không bình thường phóng đại xem này căn bản là rất khó chú ý tới nàng cùng diệp vân linh từ nhỏ cùng nhau lớn lên tất nhiên là rõ ràng trên người nàng diện mạo đặc thù nàng trên mặt căn bản là không có bất luận cái gì trí này ảnh chụp người căn bản không phải diệp vân linh tưởng tượng đến cái này khả năng tính diệp vi vi sắc mặt tái nhợt một mảnh diệp vi vi lập tức gọi điện thoại cấp vương duy không một hồi bên kia điện thoại thực mau liền tiếp lên còn không quên khai máy thay đổi thanh âm vương duy người kia trương diệp vân linh ảnh chụp là nơi nào tới vương duy nói hiện trường chụp đến nha Diệp Vi Vi, ngươi dám gạt ta, ảnh chụp người căn bản không phải Diệp Vân Linh. Bên kia thanh âm thay đổi một cái, biến thành một nam nhân khác thanh âm, Diệp tiểu Thư, buổi tối hảo, nơi này còn có một đoạn ghi âm yêu cầu cho ngươi nghe một chút. Ngay sau đó di động bên kia liền vang lên Diệp Vân Linh thanh âm, Diệp Vi Vi, ngươi thật đúng là so với ta trong tưởng tượng còn muốn xuẩn một ít đến bây giờ mới phát hiện sao. Lấy loại này ta sớm liền không chơi xiết cho rằng có thể tính kế được đến ta sao. Nếu là ta là ngươi, hiện tại liền chạy nhanh chạy trốn. Ta so ngươi hào phóng một ít, ngươi cấp 3 cái giờ chủ tiền ta cho ngươi 6 tiếng đồng hồ chạy trốn thời gian. 6 tiếng đồng hồ sau ta tới tìm ngươi. Diệp vi vi sợ tới mức di động đều lập tức vứt bỏ theo sau phản ứng lại đây chạy nhanh quải rớt. Lại đem bên trong điện thoại tập lấy ra chết thành hai nửa, ném đến bồn cầu vọt đi xuống. Chính mình vỗ ngực an ủi, Diệp Vân Linh chính là muốn trá ta thôi, nàng cha không đến ta trên người. A hàng đã đem hài tử mang ra biển, Diệp Vân Linh không có khả năng tại như vậy đoàn thời gian nội tìm được. Lùi một vạn bước tới nói liền tính thật sự bị tìm được rồi, Trần Vũ Hàng cũng không có khả năng sẽ bán đứng nàng, nanh sói sơn bên kia tuy rằng vẫn luôn cùng Vương Duy liên hệ, nhưng là nàng vẫn luôn không có lộ ra quá chính mình thân phận, ngày thường gọi điện thoại cũng đều là dùng máy thay đổi thanh âm, Diệp Vân Linh là không có khả năng tra được đến nàng. Nàng vừa rồi nói những lời này đó bất quá chính là muốn trá chính mình thôi. Nhưng là vạn nhất không phải đâu, Diệp Vi Vi lại có chút lo lắng, vạn nhất nàng thật có thể tra được manh mối kia chính mình hiện tại không chạy liền tới không kịp. Nghĩ đến nàng phía trước tấu ba mẹ khi kia dáng vẻ tàn nhẫn, Diệp Vi Vi chút nào không nghi ngờ nàng sẽ đem chính mình tấu đến không xuống giường được. Tưởng tượng đến ba mẹ nằm ở trên giường khi dáng vẻ kia, nàng không khỏi thân mình ngăn không được mà run rẩy. Du thuyền thượng Là giáp trên tay bị một cây đao tử chát xuyên thật lớn đau đớn khiến cho hắn thống khổ mà thét chói tai tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ mặt biển thưởng. Lục tử hạo thấy thế nhân cơ hội dùng sức dẫm một chân chế phục trụ người của hắn, xoay người lại là một cái nhanh nhẹn đá háng động tác. Thừa dịp đối phương thống khổ là lúc không phản ứng lại đây là lúc chạy nhanh kéo qua một bên lục ngữ nịnh thối lui đến trong một góc đi. Phương thư phản ứng động tác đồng dạng không chậm hai cái tiểu nam sinh đem lục ngữ nịnh hộ ở một góc trình tam giác vây quanh tình thế. Ở là giáp bị thương thời điểm, Trần Vũ Hàng ngay lập tức từ trên người lấy ra một cây đao kêu ai, là ai. Chỉ thấy Diệp Vân Linh một bên thoát trên người tiêm lực phục một bên hướng bên này đi tới, là người tổ nãi nãi ta. Diệp Vân Linh bên người cũng chỉ theo một vị bảo tiêu ánh mắt ý bảo một chút nói, người trước mang theo bọn họ đi ra ngoài. Lục Tử Hạo lo lắng, vân gì. Ngươi, ngươi phải cẩn thận. Lục từ Hạo cùng phương từ đều là thực hiểu chuyện cùng minh bạch thời cục người, trước mắt loại tình huống này bọn họ lưu lại nơi này cũng chỉ sẽ trở thành kéo chân sau. Hống còn ở khóc lục ngữ nịnh chậm rãi lui đi ra ngoài, nguyên bản cách bọn họ gần một tiểu đệ thấy bọn họ phải đi, còn nghĩ tiến lên đi cản, thả chạy một cái chính là mấy ngàn vạn a đều là tiền. Kết quả bị Diệp Vân Linh một chân cấp đá trở về, nói, như vậy muốn đánh nhau, không bằng trước cùng ta đã tới hai chiêu đi. Liền như vậy một hồi công phu, bảo tiêu đã trước che chờ hài từ lui ra. Trần Vũ Hàng ở nhìn đến Diệp Vân Linh khi, không có bởi vì đối phương là cái nữ nhân mà xem nhẹ nàng, ngược lại độ cao cảnh giác. Vì vị tỷ phía trước nói qua, nữ nhân này sẽ chút tay chân công phu thân thù còn không kém, bắn tên cũng là nhất tuyệt. Những người khác đại khái cũng đã nhìn ra, Diệp Vân Linh không dễ chọc đại gia toàn bộ đều lấy ra vũ khí, có chút người cầm đao, có chút nhân thù cầm côn sát. Nhìn đến đại gia trong tay vũ khí, lại nhìn Diệp Vân Linh đôi tay chống chơn, Trần Vũ Hàng vừa rồi cảnh giác tâm cuối cùng là thoáng buông một ít. Tốt xấu bọn họ này vài cái đại nam nhân trong tay còn đều có vũ khí tổng không thể liền một cái đôi tay chống chơn nữ nhân đều đánh không lại đi. Nữ nhân này khi dễ quá vi vi thì thật nhiều thứ, nếu là hôm nay có thể đem nàng lưu lại nơi này, vi vi thì biết tin tức này nhất định thật cao hứng. Nói không chừng một cao hứng liền nguyện ý cùng chính mình gặp mặt nói chuyện phiếm. Bên ngoài bong tàu thượng, lục ngữ nịnh còn ở khóc lóc khóc đến độ thở hồn hền, cảm giác sắp tắt thở đi qua. Một bên khóc lại một bên lo lắng diệp vân linh, vân. Vân gì, nàng, bảo tiêu A Đinh an ủi, yên tâm đi, mấy người kia căn bản không phải phu nhân đối thủ. Hắn nhưng xem như chính mắt gặp qua phu nhân lợi hại, hiện tại đối nàng bội phục sát đất. Cứ việc như vậy an ủi, chính là lục thử hạo cùng lục ngữ nịnh trên mặt vẫn là nhịn không được lo lắng lục từ hạo banh kia trường lãnh khốc tiểu sô ta mặt tuy là không nói một lời chính là lông mày đều sắp nhăn đến một khối đi không quá một hồi thang lầu thượng truyền đến thanh âm mấy cái tiểu hài tử thần kinh lập tức khẩn trương chủ yếu là nghe thanh âm không giống như là một người bộ dáng phần 4 tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ đọc